mộ nhất phạm đã đoán mộ nhất hàng sẽ làm vậy từ trước bình tĩnh đi tới binh lính đứng bên cạnh máy kiểm tra lập tức cầm máy quét đồng từ mắt đại thiếu ra tôi muốn quét đồng từ mắt anh cứ tự nhiên binh lính cầm máy quét đồng từ mắt lên tiến hành quét đồng từ mắt mộ nhất phạm mộ duyệt thành đứng một bên quan sát nói thật ra làm cái này có hơi thửa lúc vào thành b cũng đã bị cách ly kiểm tra phải ngồi cách ly mấy tiếng đồng hồ mới được thả ra nếu như người bị nhiễm virus đã biến thành tang thi từ lâu rồi mộ nhất hằng nói Bố, không thể chúng thành thi nói nếu người biến tăng ta từ đội vậy được, nếu đội chúng ta đưa người đã lúc â u qua về, dựa vào vẫn dựa dụng tra tra ngoài cổng thành cách cổng có tác chắc máy không phải ly kiểm kiểm kiểm mới、được. Cũng gì, sẽ được. đ n g l ú này binh lính buông máy kiểm chất xuống đại thiếu gia đã kiểm tra xong anh không bị nhiễm mộ nhất hàng trợn t r a o mày lại thế à mộ nhất phàm nhìn về phía mộ nhất hàng n ở nụ cười sâu xa thế thì tốt quá mộ duyệt thành nhìn giờ trên đồng hồ vừa hay đã sáu giờ chúng ta xuống căn tin ăn đi ba người ăn cơm xong mộ nhất p h ạ m lên tầng bảy mươi chín đón con trai tiện thể thăm ông nội mình mộ duyệt thành và mộ nhất hàng quay trở về phòng làm việc trên tầng tám mươi mộ nhất hàng quay về phòng mình hắn đang định đóng cửa phòng chật nghe thấy giọng mẹ mình nhất hàng nhất hàng đừng đóng cửa triệu vân huyên chạy bước nhỏ vào phòng con trai đóng cửa phòng lại mẹ thấy thằng mộ nhất p h ạ m đã về sao rồi có kiểm tra ra nó là tang thi không mộ nhất hàng nhạt giọng nói nếu kiểm tra ra anh ta là tăng thi mẹ còn có thể thấy anh ta về s a o cũng đúng triệu vân huyên trao mày lại nói vậy nó không phải là tăng thi hẳn là thế rồi mộ nhất hàng lấy một bộ quần áo trong tủ ra chuẩn bị đi t ắ m triệu vân huyên giận dữ nói cái tên lý thanh thiên đáng chết kia cầm tiền của chúng ta mà không làm việc nếu như mẹ gặp lại ông ta nhất định sẽ không cho ông ta được k i ê n thân mộ nhất hàng cười nhạt nói không chừng cái tên lý thanh thiên kia bị biến thành tăng thi hoặc là đã bị hại chết rồi thế cũng đáng đ ợ i ông ta triệu vân huyên suy nghĩ một chút thế tiếp theo con định làm gì mộ nhất hàng n h e o mắt lại cái này con tự có tính toán nhưng mà mấy ngày sau đó nếu nhằm vào mộ nhất phàm quá nhiều sẽ bị bố phát hiện triệu vân huyên gật đầu cái này con tự lo liệu đi mộ nhất hàng không nói thêm nữa cầm quần áo vào phòng tám ở bên kia chiến bắc thiên dẫn chiến nam thiên về chiến ra gặp chiến quốc hùng trong chớp mắt đã vào phòng khách kéo chiến quốc hùng và thái nguyên vào dị không gian của mình lúc chiến quốc hùng và thái nguyên xuất hiện trong dị không gian của chiến bắc thiên lập tức cảm thấy cảnh vật xung quanh tĩnh lặng lại hai người không khỏi ngần ra xảy ra chuyện gì vậy ông nội chiến bắc thiên cất tiếng cháu đưa nam thiên về rồi chiến quốc hùng và thái nguyên xoay người lại thấy chiến bắc thiên đứng sau lưng mình vẻ mặt chiến nam thiên yếu ớt nhìn bọn họ chiến quốc hùng neo mắt lại không lập tức hỏi chiến nam thiên mà gọi thái nguyên gọi điện thoại cho vợ chồng chiến lôi bình để họ quay trở về trước khi vợ chồng chiến lôi bình quay về chiến quốc hùng hỏi đây là đâu nơi đây thoạt trông giống như phòng khách của chiến gia nhưng xung quanh rất yên tĩnh yên tĩnh đến mức khiến họ cảm thấy không chân thực giống như không phải trong phòng khách nhà mình ông nội đây là dị không gian của cháu chỉ như vậy mới có thể khống chế nam thiên không cho nó chạy thoát cũng không thể dùng dị năng đả thương người chiến quốc hùng thấy từ lúc về tới giờ chiến nam thiên không hề gọi ông nội trao mày thở dài không nói gì thêm đến khi chiến lôi bình và trung tân tới chiến bắc thiên liền đưa họ vào trông thấy bộ dạng yếu ớt của chiến nam thiên trung tân kích động chạy tới lo lắng nói nam thiên con sao vậy con có bị thương hay không chiến nam thiên lạnh lùng đẩy trung tân đang sờ tới sờ lui trên người mình ra chiến quốc hùng trông thấy cảnh này neo h mắt lại nghiêm túc hỏi nam thiên giờ bố mẹ cháu đều ở đây không phải cháu nên thành thật khai báo lý do đã thương mộ nhất hàng sao khai báo chiến nam thiên lạnh léo cười có gì mà khai báo cháu muốn giết mộ nhất hàng chỉ đơn giản thế thôi chiến bắc thiên lạnh lùng nhìn chòng chọc chiến nam thiên phỏng đoán liệu hắn có nói thẳng mục đích phía sau là gì không chiến quốc hùng hỏi ý cháu là mỗi lần cháu muốn ra tay đối phó với mộ nhất hàng đều chỉ vì muốn giết cậu ta chứ không phải bởi mộ nhất hàng nói năng thiếu lễ độ nên mới ra tay với cậu ta không sai chiến lôi bình và trung tân không thể tin nhìn con mình họ không thể tin người con trai nhã nhặn lịch sự của mình lại trở nên tàn nhẫn như vậy chiến quốc hùng tức giận cầm gậy chống đập mạnh xuống đất chiến nam thiên n h ớ n m ạ y nhìn chiến quốc hùng sao nghe đáp án như vậy đã hài lòng chưa có muốn đưa cháu tới mộ gia để mộ gia xử lý cháu không chiến lôi bình lấy lại tinh thần giận dữ nói chiến nam thiên cái thái độ gì kia con dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với ông nội à, còn không mau xin lỗi ông nội con đi chương hai trăm ba mươi sáu linh hồn của chiến nam thiên ở đâu chiến nam thiên lạnh lùng liếc mắt nhìn chiến lôi bình khẽ cười suy một tiếng không có ý muốn nói xin lỗi con chiến lôi bình không chỉ bị vẻ mặt khinh khỉnh của chiến nam thiên c h ọ c giận còn bị ánh mắt lạnh lùng của chiến nam thiên làm cho nghẹn lời đột nhiên ông cảm thấy người trước mặt mình thật xa lạ đây là chiến nam thiên là con trai ông thật sao nam thiên sao con lại thành ra như vậy vánh ớ i mắt trung tân đỏ lên đau khổ nhìn chiến nam thiên trước đây người mà c o n kính trọng nhất là ông nội người con yêu thương nhất cũng chính là ông nội sao giờ con có thể nói chuyện với ông nội con như vậy hơn nữa ông thương con như vậy nếu con không làm gì sai ông nội sẽ bảo vệ c h o con chiến nam thiên ghét nhất là nhìn phụ nữ khóc lóc sức mướt lạnh lùng liếc nhìn bà muốn giao con cho mộ gia thì giao nhanh lên việc gì phải nhiều lời như vậy chiến quốc hùng cố đẻ lửa giận trong lòng thấp giọng hỏi cháu cứ như vậy muốn chúng ta giao cháu cho mộ gia đây không phải cháu có muốn thế hay không mà là trong lòng ông muốn làm như vậy chiến quốc hùng không phủ nhận đúng là ta muốn làm như vậy nhưng điều kiện tiên quyết là cháu làm sai giờ nếu cháu muốn ta giao cháu cho mộ gia để người của mộ gia xử lý cháu vậy được ta sẽ làm như cháu mong muốn mai sẽ đưa cháu tới mộ gia bộ ạ! trung tân lo lắng nhìn chiến quốc hùng nam thiên chỉ giận nên nói lây thôi chiến bắc thiên vẫn không lên tiếng đột nhiên nói chuyện đưa tới mộ gia để mấy hôm nữa đi giờ mộ gia có chút chuyện phiền phức phải giải quyết phiền phức gì chiến nam thiên quan tâm hỏi chiến bắc thiên lạnh lùng lườm xéo hắn chuyện chú hy vọng nhất đã xảy ra chiến nam thiên thấy hắn không định nói khẽ hư lạnh một tiếng Nhìn về phía về chiến, cháu, cháu chiến quốc hùng không nói gì rõ ràng không tin lời này của hắn chiến lôi bình hỏi thế con nói đi sao con lại muốn giết mộ nhất hàng chiến nam thiên liền ném vấn đề này cho chiến bắc thiên hỏi anh ấy anh biết vì sao con muốn giết mộ nhất hàng chiến lôi bình trung tân và chiến quốc hùng đều nhìn về phía chiến bắc thiên bắc thiên cháu nói đi sao nam thiên lại muốn giết mộ nhất hàng chiến bắc thiên meo mắt nhìn chiến nam thiên không biết anh rõ ràng anh biết vì sao em muốn giấu ế t mộ n h t hàng, sao lại không nói ra? Hay là vì chị là nói sao ra? lại vì d â nên muốn giấu giếm ấ u g i giúp cậu em vợ tương lai này chiến bắc thiên nhạt giọng nói sao anh phải giấu giếm hơn nữa anh cũng không ép c h ú không được nói chú có thể thoải mái nói ra chiến quốc hùng vừa nhìn đã biết chiến nam thiên cố ý để mọi người hiểu lầm chiến bắc thiên cả giận nói được rồi tạm thời dừng chuyện này ở đây nếu mấy ngày tới nam thiên vẫn không thể cho ra một câu trả lời hợp lý thì giao thẳng cho mộ gia để người của mộ gia xử lý bố nhất định nam thiên có nỗi niềm khó nói trung tân lo lắng nói chiến quốc hùng không muốn nghe nữa thở dài nói bắc thiên ông mẹ rồi muốn về phòng nghỉ ngơi vâng chiến bắc thiên mở dị không gian ra đưa chiến quốc hùng ra ngoài trung tân sốt ruột kéo ống tay háo chiến lôi bình để chồng nói đỡ cho con với ông nội chiến lôi bình nhìn bộ dạng kia của chiến nam thiên phẫn nộ hư một tiếng cũng không muốn để bố mình thả con trai ra tính bố ông thế nào sao ông lại không biết cơ chứ trừ khi nam thiên có thể đưa ra một câu trả lời hợp lý bằng không nhất định sẽ bị giải tới mộ ra huống hồ trước đó nam thiên đã thừa nhận vì muốn giết chết mộ nhất hàng nên mới tấn công cậu ta điều này khiến ông không biết giải thích với bố mình thế nào hơn nữa nam thiên thành ra như vậy ông cũng cần bình tĩnh lại một chút chiến bắc thiên đưa mọi người ra khỏi dị không gian lúc này dị không gian vô cùng yên ắng chiến nam thiên nhìn chiến bắc thiên đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần dưới đất buồn cười n é t môi lên chiến bắc thiên sao mày không hỏi tao linh hồn trước kia của chiến nam thiên đi đâu rồi chiến bắc thiên từ từ mở mắt ra lạnh lùng nhìn hắn tao hỏi mày mày sẽ nói chắc chiến nam thiên ác ý nói không tao sẽ không bao giờ nói cho mày biết chiến nam thiên ở đâu chiến bắc thiên nhắm mắt lại không để ý thêm nữa chiến nam thiên âm trầm nhìn chòng chọc chiến bắc thiên hắn ghét nhất là bộ dạng l ã n h tĩnh trầm ồn này của chiến bắc thiên giống như dù trời có sập xuống hắn cũng không lo lắng cho nên lúc ở trong đội hắn thường làm một số chuyện đáng giận chính là muốn nhìn vẻ tức giận của chiến bắc thiên lúc này trong lòng mới cảm thấy thoải mái thế nên lúc hắn xuyên vào thân thể chiến nam thiên hắn đã đặc biệt chạy vào rừng sâu đi tìm mộ đế vương chứa đầy vi rút tăng thi tìm thi thể đế vương nằm trong quan tài hốt hết thi khí trong miệng đế vương biến thân thể này thành tăng thi hắn muốn chiến bắc thiên phải cảm thấy đau khổ xoắn suýt thương tâm tuyệt vọng nhưng hắn lại không thể làm gì được hắn sẽ khiến chiến bắc thiên phải trả một cái giá đắt vì những gì kiếp trước hắn đã làm ngày thứ hai sau khi mộ nhất phàm quay về cao ốc mộ thị anh bị mộ duyệt chi tìm được thuốc điều trị ung thư xương ở thành khác đưa tới viện nghiên cứu lại một lần nữa tới tìm thầm khâm dương thẩm khâm dương kê đơn thuốc cho mộ nhất phàm còn dặn anh một tuần phải tới viện nghiên cứu một lần sau đó mộ nhất phàm theo mộ duyệt chi đi về cao ốc mộ thị xe đỗ và o bãi sau đó họ đi về phía cổng tòa nhà mộ duyệt chi vừa đi vừa nói may mà lần này thẩm khâm dương không vì chuyện của hai nhà chiến mộ mà không khám bệnh cho cháu nhưng mà cũng không thể quá tin tưởng cậu ta được sau khi về chú sẽ tìm bác sĩ khác hỏi một chút xem cậu ta có kê đúng thuốc cho cháu không mộ nhất phàm nói nhỏ vâng cảm ơn chú hai và chú ba trời nóng như này mà mọi người còn ra ngoài tìm thuốc cho cháu ha ha chúng ta là chú cháu m à khách khí cái gì chứ mộ duyệt chi vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng huyên náo hai người đi tới trước cổng nhìn thấy mấy trăm người đang vây xung quanh các úc không rõ đang la lối cái gì nếu không có binh lính ngăn cản chỉ e đám đông kia đã xông vào bên trong ở đằng kia xảy ra chuyện gì vậy mộ duyệt chi và mộ nhất phàm liếc mắt nhìn nhau d ả o bước đi về phía cổng nghe thấy những người đó phẫn nộ hô đưa mộ nhất hàng ra đây cho chúng tôi đúng gọi mộ nhất hàng ra đây để hắn cho chúng tôi một công đạo mộ duyệt chi và mộ nhất phàm đầy đám đông ra đi vào trong tòa nhà hỏi đội trưởng đội lính gác cổng xảy ra chuyện gì vậy sao ngoài cửa nhiều người vây quanh như vậy bọn họ tìm nhất hàng làm cái gì đội trưởng đội nói những người này nói nhị thiếu ra có hai dị năng là nhờ vào g i ế t dị năng giả lấy tinh hoạch của dị năng giả hấp thụ nó nên mới có dị năng song hệ sao cơ mộ duyệt chi hoảng hốt nhìn đội trưởng vừa nghe đã biết sự tình hết sức nghiêm trọng vội hỏi chuyện này là thật sao ánh mắt mộ nhất phà ngợt lên không lên tiếng đội trưởng nói tạm thời vẫn không biết có phải thật hay không nhưng bọn họ nói có người làm chứng giờ muốn chúng ta ra giao nhị thiếu ra ra thế mấy cậu đã gọi anh bà tôi về chưa gọi rồi ạ giờ mộ thượng tướng đang gấp rút trở về lúc này mộ duyệt phong và mộ duyệt bân triệu vân huyên vội vã từ thang máy đi ra thấy đám đông hò hét ngoài cửa bước nhanh tới chỗ mộ duyệt chi mộ duyệt bân lập tức hỏi anh vừa thấy binh lính bảo có người cãi vã ngoài tòa nhà chỉ điểm nhất hàng hút tinh hạch của người k h á c nên mới có dị năng s o n g hệ có chuyện như vậy thật sao bọn em vừa về cũng không biết tình huống thế nào giờ chỉ có thể đợi anh ba và nhất hàng về mới có thể hỏi rõ ràng chân tướng nhất hàng không thể làm chuyện này sắc mặt triệu vân huyên hết sức khó coi mộ duyệt phong trong mày em cũng nghĩ nhất hàng sẽ không làm loại chuyện này phải biết các hình thức răn đe kỷ luật dị năng giả lấy tinh hạch và hấp thu tinh hạch của dị năng giả khác là do nhất h à n g nghĩ ra hẳn nó biết chuyện này nghiêm trọng thế nào sẽ không nốc tới chuyện đi phạm pháp có đúng không mộ nhất p h à m cất tiếng nói chuyện này phải đợi nhất h à n g về rồi hỏi cho rõ trước mắt chúng ta phải chấn an đám đông bên ngoài mới được nếu không đến khi chuyện lan ra ngoài sẽ bất lợi với nhất h à n g mộ duyệt chi gật đầu nói với mộ duyệt b ầ n nhất p h à m nói phải đó anh cả ở đây anh là to nhất anh thay mặt cho anh b à kêu họ bình tĩnh lại đi được mộ duyệt bân đi tới cổng tòa nhà hô to tôi là mộ duyệt bân là anh trai của mộ thượng tướng tôi muốn mọi người giữ yên lặng một chút tôi có lời muốn nói với mọi người mọi người thấy ông nói mình là anh trai của mộ thượng tướng dần yên lặng trở lại giờ em trai tôi chính là mộ thượng tướng đang gấp rút từ doanh địa quay về giải quyết chuyện mà mọi người nói nếu chuyện này đúng như lời mọi người nói chắc chắn chúng tôi sẽ cho mọi người một công đạo mộ ra chúng tôi tuyệt đối không thiên vị người mình cho nên tôi mong mọi người có thể bình tĩnh lại t ĩ n h tâm đợi kết quả nếu mọi người không ngại có thể vào phòng khách cao ốc chúng tôi ngồi đợi một chút em trai tôi sẽ về mau thôi chương hai trăm ba mươi bảy bố con siêu thật đấy mọi người không nghe theo mộ duyệt bân mà vào trong đại sảnh cao ốc mộ thị ngồi nhưng cũng không náo loạn nữa kiên nhẫn đợi nửa giờ nhưng vẫn chưa thấy người về lại bắt đầu nhôn náo mãi đến khi mộ duyệt thành quay về cao ốc mộ thị lúc này bọn họ mới yên t ĩ n h lại mộ duyệt thành không hổ là thượng tướng vừa mới đứng ở cửa khí thế của mọi người đã giảm xuống một chút ai nói mộ nhất hàng còn tôi sát hại dị năng giả cấp tinh h ạ c h hấp thụ dị năng trong tinh h ạ c h mới biến thành dị năng giả song hệ là bọn tôi một người đàn ông gầy yếu cùng hai người đàn ông vạm vỡ đi ra bọn tôi là một đội dị năng giả tôi là mã nguyên họ là tạ quý hà tống mộ duyệt thành nhìn chòng chọc họ hồi lâu thấy đối phương không có vẻ gì là t r ộ t dạ gì mới lớn tiếng hỏi mấy người tận mắt chứng kiến con trai tôi giết dị năng giả hay là mấy người có chứng c ứ gì chứng minh con trai tôi giết dị năng giả hấp thu tinh h ạ c h của họ rồi trở thành dị năng giả s o n g hệ mã nguyên nói bọn tôi tận mắt chứng kiến mộ nhất hàng giết chết bạn tôi là dị năng giả hệ hỏa lấy đi tinh h ạ c h của bạn tôi nếu mộ thượng tướng không tin có thể tới cổng thành điều tra ghi chép ra vào của bọn tôi trong đó ghi rõ ràng lúc đi ra nhóm chúng tôi có hai dị năng giả hệ hỏa nhưng hôm qua đi về dị năng giả hệ hỏa không theo chúng tôi về bởi vì đã bị mộ nhất hàng giết chết mộ nhất hàng trốn trong cao ốc nghe lén dẫn đến mức muốn ra ngoài biện hộ cho mình hắn thấy mấy người mộ duyệt chi đều đang nhìn mình thấp giọng nói bọn họ vu k h ô n g cháu cháu chưa từng gặp họ càng không thể giết đồng đội của họ triệu vân huyên chấn an hắn mẹ tin con không làm chuyện này chắc chắn là có người muốn hại con nên mới tìm người vu khống con ngoài cửa mộ duyệt thành bình t ĩ n h hỏi nếu con tôi thật sự giết dị năng giả đội mấy người vậy tôi hỏi mấy người nó giết lúc nào giết ở đâu nếu nó giết đồng đội của các cậu sao hôm qua các cậu mới quay trở lại thành b thời gian là khoảng cuối tháng chín lúc đó bởi chúng tôi không mang theo công cụ gì để tính thời gian cho nên ngày giờ cụ thể thế nào bọn tôi không nhớ rõ lắm có lẽ trong khoảng ngày hai m ư cách nơi này khoảng bốn trăm km ở bên ngoài một huyện tên là cựu lý giết đồng đội của chúng tôi sở dĩ mãi đến hôm qua chúng tôi mới về thành b là vì bên ngoài quá nguy hiểm dị năng giả trong đội chúng tôi càng lúc càng ít cuối cùng xe hết xăng bọn tôi chỉ có thể vừa đánh tinh hạch vừa đi bộ về nên mãi hôm qua mới về đến thành b mộ duyệt thành cháu mày nếu như đối phương nhớ rõ m ộ n một thời gian ngược lại càng khiến ông nghi ngờ nhưng họ nói không nhớ rõ trái lại càng có vẻ chân thực hơn nữa trên mặt ba người đều có thương tích vừa nhìn đã biết phải trải qua rất nhiều nguy hiểm nên trên mặt mới có nhiều vết thương như vậy mộ nhất hàng ở trong nhà xa xơ mặt rõ ràng đối phương đã chuẩn bị trước rồi m ớ i đến đã tra rõ ràng nơi hắn ra khỏi thành nếu không đã không chạy tới vu khống cho hắn thế nhưng rốt cuộc ai muốn hại hắn chứ mộ nhất hàng không khỏi nhìn về phía mộ nhất p h ạ m ánh mắt trầm xuống hắn nghĩ người có khả năng nhất là mộ nhất p h ạ m nhưng chiều hôm qua mộ nhất p h ạ m mới về thành bê từ lúc về lại không ra khỏi tòa nhà anh ta dàn xếp chuyện này kiểu gì chứ đúng là nhất hàng từng tới huyện cựu lý lý thái ngọc buột miệng nói triệu vân huyên phẫn nộ nhìn lý thái ngọc thái ngọc thím nói vậy làm sao chẳng lẽ thím cũng nghi ngờ nhất hàng nhà chúng ta sao lý thái ngọc vội giải thích chị ba chị hiểu lầm ý em rồi ý em là đúng là nhất hàng đã đi tới huyện cửu lý kia muốn phủ nhận chuyện này cũng không được chị nghĩ mà xem đoạn clip bị phát ra trước đó không phải ở chỗ huyện cửu lý hay sao cho nên chúng ta muốn phủ nhận thằng bé không ở huyện cửu lý rất khó với cả sao em phải nghi ngờ nhất hàng chứ nhất hàng xảy ra chuyện thì em được cái gì chỉ làm mất mặt mộ ra nhà chúng ta chị đừng quên chính mộ gia chúng ta cho mở họp hội nghị đưa các nội quy và hình phạt với dị năng giả lấy tinh hạch của dị năng giả mộ duyệt phong cắt lời nói đừng ồn n ào nữa giờ quan trọng là làm sáng tỏ chuyện nhất hàng chưa từng làm chuyện này thế nào ngoài cửa tòa nhà mộ duyệt thành thừa nhận đúng là cuối tháng chín con trai nhất hàng của tôi từng đi qua huyện cự lý chuyện này tôi không phủ nhận nhưng chuyện con trai tôi giết dị năng giả lấy tinh hạch của tăng thi tôi tin con tôi sẽ không làm chuyện này cho nên mong mọi người có thể đưa ra chứng cứ xác thực mã nguyên cả giận nói còn cần chứng cứ gì nữa sau khi mộ nhất hàng về thành b liền lĩnh hội dị năng đây chính là chứng cứ tốt nhất mộ duyệt thành thấp giọng nói đây không thể coi là chứng cứ được đúng lúc này một chiếc xe màu trắng đỗ ngoài cửa tòa nhà ngay sau đó bốn người đàn ông mặc đồ màu trắng như cảnh phục từ trên xe bước xuống bọn họ đẩy đám đông ra đi tới trước mặt mộ duyệt thành lấy chứng minh của mình ra chúng tôi là điều tra viên đội điều tra nửa giờ trước nhận được thư nặc danh tố cáo nói rằng nhị thiếu gia nhà họ mộ lúc ra ngoài thành tìm vật tư đã giết hại dị năng giả còn lấy tinh h ạ c h của dị năng giả cho nên chúng tôi tới đưa mộ nhị thiếu gia đi điều tra đội điều tra này là lúc mộ duyệt thành mời các doanh địa đi họp hội nghị chọn ra một trăm người có năng lực trong mười một đoàn đội có thế lực nhất thành b để tạo thành đội điều tra chuyên phụ trách các vụ án dị năng giả bị dị năng giả sát hại trong buổi họp hội nghị cũng đã đề cập qua chỉ cần đội điều tra xuất hiện dù là ai cũng phải phối hợp theo điều tra triệu vân huyên ở trong tòa nhà thấy đội điều tra tới không khỏi quýnh lên thế mà đã kinh động tới đội điều tra rồi mộ duyệt phong an ủi chị ba chị đừng lo đội điều tra chỉ điều tra ra trần tướng chỉ cần nhất hàng không giết dị năng giả sẽ không bị trừng phạt mộ duyệt thành châu mày lại thấy đội điều tra đã hành động cũng không tiện ngăn cản chỉ nói nếu đã xuất động đội điều tra tôi hy vọng sau khi các cậu đưa con tôi đi có thể điều tra rõ ràng sự tình trả lại sự trong lại ạ sự s cảm ơn mộ duyệt thành ra dấu mời cùng người của đội điều tra vào tòa nhà gọi mộ nhất hàng ra nhất hàng trước mắt con theo họ đi mộ nhất hàng gật đầu mộ duyệt thành vỗ vỗ vai hắn nhất định bố sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh trong sạch cho con nhất hàng triệu vân huyên dạo bước tới nắm chặt tay mộ nhất hàng lo lắng nói với mộ duyệt thành duyệt thành nhất hàng bị người ta h ã m hại anh không thể để người của đội điều tra dẫn con nó đi được mẹ à mẹ đừng lo mộ nhất hàng ôm triệu vân huyên con sẽ về sớm thôi mộ nhất phạm ở đằng xa để ý thấy mộ nhất hàng nhỏ giọng nói mấy câu bên thai triệu vân huyên giống như đang trấn an lại cũng giống như đang nói chuyện quan trọng gì đó nói chung sau khi triệu vân huyên nghe xong sắc mặt bình tĩnh hơn nhiều nhị thiếu gia xin mời đội trưởng đội điều tra ra dấu mời mộ nhất hàng dẫn đầu đi ra ngoài cửa nhất hàng à khoan đã mộ nhất phàm cởi áo khoác trên người ra đi về phía mộ nhất hàng khoác áo khoác lên người mộ nhất hàng gần đây trời trở lạnh mặc nhiều vào đừng để bị cảm lạnh mộ nhất hàng mặc kệ anh khoác áo lên người mình nhìn anh đăm đăm mãi đến khi anh giúp ăn xong mới hỏi là anh đúng không vẻ mặt mộ nhất phàm như không biết hắn nói cái gì cậu nói gì vậy mộ nhất hàng hư lạnh triệu ô không không i lại, nói gì nữa, quay đầu đi theo đội điều tra. Mã Nguyên thấy mộ nhất hàng đã bị đội điều đi, tiếp ngoài cãi nữa. Sau khi đội điều tra đi, bọn họ cũng giải sẽ sẽ Sau quay quay cậu cậu đầu Nguyên Anh nữa, tra. tra nữa. tra thấy về. về. về nhất nhìn hắn, cần còn nhất hàng nhất hàng cũng bên cổng lộn bọn cũng tán. chở phàm chấp chấp chỉ thể theo thị họ có được. tục ở Mộ mắt Mộ meo mắt Mã mộ mộ trợt bắt gì đã bị vân huyên đứng ngoài cổng lo lắng nhìn về hướng mộ nhất hàng đi mộ duyệt thành ôm vai triệu vân huyên đừng lo trong đội điều tra có người của chúng ta sẽ không ai làm tổn thương nhất hàng đâu triệu vân huyên lấy lại tinh thần lên tầng rồi nói họ xoay người cùng nhóm mộ duyệt phong đi vào thang máy lên phòng làm việc ở tầng tám mươi vừa vào cửa mộ duyệt phong liền nói mọi người nói xem có phải do nhà họ chiến vu cáo nhất hàng không mộ duyệt chi nói chuyện này khó mà nói được mộ duyệt thành dây dây mi tâm thấp giọng nói trước mắt bất kể ai muốn hãm hại nhất hàng giờ điều quan trọng nhất là chứng minh nhất hàng trong sạch nếu không có cách nào chứng minh nhất hàng trong sạch rất trừng thể phạt. có nó sẽ bị mộ ọ i người nghĩ tới nghĩ hình thức trừng thức phạt mỗi i phạm như vậy.、Mộ、duyệt thành buông tay xuống nói với mộ duyệt bân anh cả phiền anh đi điều tra về ghi chép nhóm mã nguyên ra vào thành b mộ duyệt bân gật đầu ừ mộ duyệt thành nhìn về phía mộ duyệt hiên anh hai p h i ề n anh điều tra một chút xem từ tháng chín đến tháng m ộ ư ơ i hai những người đã đến huyện cử u lý hỏi xem họ có nhìn thấy mã nguyên và nhất hàng không ừ mộ duyệt thành quay qua nhìn mộ duyệt chi duyệt chi em thì giúp anh điều tra một chút xem sau khi mã nguyên trở về hoặc trước khi vào thành có từng tiếp xúc với ai không vâng mộ duyệt thành lại nhìn về phía mộ duyệt phong duyệt phong em giúp anh chú ý nhất cử nhất động của đội điều tra tránh tra tạo Duyệt Duyệt Duyệt Duyệt theo, tra Duyệt Thành Duyệt Thành Nhất Nhất người ngụy bằng chứng. Vâng, em đi ngay bây giờ. Mộ Duyệt Phong đứng lên, mộ Duyệt Bân và mộ Duyệt Chi, mộ Duyệt Hiên cũng đi theo, đi điều tra những chuyện liền nhìn về phía mộ nhất phạm. Nhất phạm, con. cho Chi, phó. Họ phía Phạm, có giao giờ. đội điều đi đi đi điều đi, ở Mộ mộ mộ mộ mộ mộ mộ về vừa bây và em Phạm, ông suy nghĩ một chút cũng không có chuyện gì muốn mộ nhất phạm làm hơn nữa mộ nhất phạm vừa mới từ ngoài thành trở về sức khỏe lại không tốt cũng không giao phó thêm chỉ hỏi hôm nay con với chú hai tới chỗ thẩm thiếu ra khám thẩm thiếu ra có nói gì không mộ nhất phàm nói không nói gì chỉ bảo con uống thuốc đúng hạn mỗi cuối tuần lại tới chỗ cậu ấy kiểm tra một lần mộ duyệt thành gật đầu thế sau này con cố gắng ra khỏi thành ít thôi nhớ khám định kỳ vâng vốn mộ nhất phàm không định ra khỏi thành muốn đợi đến khi cao phi hoàn toàn thích ứng với năng lực của mình bố nếu bố không có việc gì vậy con đi đây ừ triệu vân huyên thấy mộ nhất phàm muốn đi liền nói với mộ duyệt thành duyệt thành đợi đến khi chứng minh nhất hàng trong sạch nhất định ông phải điều tra xem ai muốn hại nhất hàng nhất định phải xử lý tốt người ấy đương nhiên rồi dù tôi không xử lý thì người ở bên cục điều tra cũng sẽ làm theo quy tắc đưa người kia ra công lý mộ nhất phàm nghe vậy cười cười thuận tay đóng cửa lại lên tầng 79 tìm con trai sau khi đón con trai về phòng mình anh cười híp mắt hôn lên mặt mộ kình thiên một cái con trai bố con siêu thật hôm qua vừa nhắn nhủ với bố con hôm nay đã làm xong cho ba rồi lúc nhóm đặng hiểu nghị gặp chuyện không may anh đ ặ nghĩ n g phải trừng trị mộ nhất hàng thật thỏa đáng cho nên lúc quay về anh liền nhắn nhủ chiến bắc thiên một chuyện bảo chiến bắc thiên giúp anh làm không ngờ hiệu x u ấ t lại nhanh như vậy hôm nay đã xong xuôi rồi nói cách khác chuyện mộ nhất hàng bị người ta chỉ điểm rết dị n ă n giả g là mộ nhất p h à m anh bảo chiến bắc thiên tìm người vu khống mộ nhất hàng cho nên nếu mộ nhất hàng đã bị đưa vào đội điều tra anh sẽ không cho mộ nhất hàng ra dễ dàng như vậy chương hai trăm ba mươi tám không nói cho cậu đâu ba ngày sau đó mọi người trong mộ gia đều bận rộn đi tìm chứng cứ chứng minh sự trong sạch cho mộ nhất hàng duy chỉ mộ nhất phàm là thành thơi dẫn con chạy qua chạy lại giữa doanh địa mộ gia và cao ốc mộ thị t r â n hạo về đến ngày hôm sau là tỉnh sau khi hấp thụ tinh hoạch của chiến bắc thiên dị năng từ cấp một đã thăng lên cấp hai nhóm chu toàn cũng từ từ quen với dị năng của mình nhất là hai người đặng hiểu nghị và khổng tử húc họ dần chấp nhận cơ thể người không ra người thực vật không ra thực vật của mình chỉ có vương băng ham chơi chẳng chịu ngồi yên một chỗ sau khi hấp thụ mấy tinh hạch xong lại bỏ đi chơi mà nơi cậu ta thích đến chơi nhất là nhà ăn khiến đầu bếp trong nhà ăn đau cả đầu đầu bếp muốn đuổi cũng không đuổi được mà dùng quân quy lại không thể hù dọa được vương băng ngu ngơ như kẻ lên ba cuối cùng đành bó tay mặc cho cậu ăn vụng khiến cho mộ nhất phàm đau đầu nhất là lúc vương băng nghe mộ kình thiên gọi anh là ba thế mà lại nổi cân ghen như một đứa trẻ ba tuổi đòi mẹ còn không chịu để cho mộ nhất phàm bế mộ kình thiên mộ nhất p h ạ m vừa bế mộ kình thiên một cái cậu ta liền bù l ù bù loa rõ ràng rất trẻ con còn có nếu cậu ta thấy mộ kình thiên hôn mộ nhất p h ạ m cũng sẽ không chịu thua mà hôn mộ nhất p h ạ m chụt một cái đặng hiểu nghị đứng ngoài xem cảm thán may mà chiến thiếu tướng không ở đây nếu không vương băng chết c h ắ c rồi sau khi nghỉ ngơi ba ngày sáng sớm ngày thứ tư vốn mộ nhất p h ạ m định đưa con đi gặp chiến bắc thiên tiện thể thăm trịnh quốc tông một chút nhưng vừa mới ăn sáng xong lại có binh l í n h nói người của đội điều tra tới tim anh mấy người mộ duyệt thành đang ngồi ăn sáng cùng mộ nhất phàm vừa nghe thấy đội điều tra muốn tìm mộ nhất phàm trái tim liền treo lên mấy hôm trước vừa đưa một người đi giờ sẽ không lại đưa một người nữa đi chứ so với mọi người mộ nhất phàm bình tĩnh hơn nhiều dường như đã sớm đoán được ra sẽ có ngày này mọi người trong nhà ăn thấy người của đội điều tra tới đều dừng động tắt lại đoán xem không biết đội điều tra tới đây làm gì đội trưởng đội điều tra đi tới trước mặt mộ nhất phàm lập tức đưa thẻ chứng minh của mình ra sau đó nói rõ lý do mình tới mộ đại thiếu gia có người tố cáo anh nói anh có dị năng đa hệ hoàn toàn vì hấp thu tinh hạch của dị năng giả nên mới có dị năng đa hệ cho nên mời anh theo chúng tôi tới cục điều tra một chuyến mộ duyệt phong giận d ữ hỏi muốn dẫn nhất phẳng đi cũng phải có chứng cứ chứ không thể vì người khác tố cáo mà đã dẫn người đi được nếu như vậy người của mộ gia chúng tôi cứ bị tố cáo một cái là tất cả đều bị đưa đi à. đội trưởng đội điều tra giải thích trước khi chúng tôi tới cao ốc mộ thị đã điều tra theo đó được biết vốn mộ đại thiếu gia là dị năng giả hệ phong sau đó lại có thêm dị năng hệ băng và hệ thủy chuyện này những người ở khu thành phía bắc đều thấy bọn họ có thể chứng minh hơn nữa chúng tôi chỉ đưa người về điều tra nếu không đủ chứng cứ chứng minh mộ đại thiếu gia nhờ hấp thu tinh hoạch dị năng giả nên mới trở thành dị năng giả đa hệ chúng tôi sẽ tự thả anh ấy về tôi đi cùng mọi người mộ nhất phàm xoay người nói với mộ duyệt thành đang nghiêm mặt ngồi bên cạnh bố con sẽ ra sớm thôi dường như mộ duyệt thành được mộ nhất phàm nhắc nhở điều gì đó sắc mặt hòa hoan hơn nhiều đoạn gật đầu triệu vân huyên thấy mộ nhất phàm bị người của đội điều tra dẫn đi trong mắt hiện lên nụ cười đắc ý mộ duyệt phong nổi đoán nói anh ba nhất hàng và nhất phàm bị dẫn đi liên tiếp nhất định phải điều tra rõ chuyện này mới được đương nhiên phải điều tra hơn nữa phải điều tra nghiêm túc ánh mắt mộ duyệt thành đanh lại nếu anh biết hai đang nhắm vào mộ gia chúng ta nhất định sẽ không cho họ được yên duyệt phong em bảo nhất an và nhất nhiên đi điều tra xem ai tố cáo nhất phạm vâng mộ duyệt chi hỏi anh ba không cần phái người đi tìm hiểu chuyện của nhất phạm sao không cần anh đi một lát sẽ về mộ duyệt thành xoay người đi về phía thang máy mộ duyệt phong giao phó cho hai con trai đi thăm dò xem ai tố cáo nhất phạm mộ duyệt chi và những người khác quay về châu ngồi tiếp tục ăn sáng nhưng ăn được hai miếng lại mất hứng ăn dạo này mộ gia liên tiếp gặp chuyện không may nhất định có người cố ý nhắm vào chúng ta mộ duyệt chi nói vậy lưu linh h ư n g nói em thấy phải thắp hương mới được tránh cho mấy chuyện xui xẻo cứ liên tục gặp tới mộ gia mộ duyệt chi tức giận nói đàn bà mấy cô vừa có chuyện một cái là lại thắp hương cúng phật có ích gì không mộ duyệt bân ngăn hai người cãi cọ thôi thôi chuyện đã xảy ra rồi ầm ĩ cái gì chứ anh thấy tất cả mọi người đều ăn no rồi thế thì mau đứng dậy đi tìm chứng cứ giờ nhất hàng còn đang bị giam trong c ụ c điều tra k ì a vâng sau khi mọi người đứng dậy không lâu mộ duyệt thành lại đi xuống thang máy triệu vân huyên thấy mộ duyệt thành cầm trong tay một cái túi liền hỏi duyệt thành anh đi đâu vậy mộ duyệt thành dừng bước tôi tới c ụ c điều tra triệu vân huyên vội nói em đi cùng với anh mộ duyệt thành trao mày lại bà đi làm cái gì đã mấy ngày rồi em không được gặp nhất hàng muốn đi xem con nó có ổn không thế được rồi bà đi với tôi Cục điều tra nhà ằ m ở c í n cảnh sát trước kia, cách trung h cách h cục trước sát tâm t kia, n n h phố h k ô giam bao xa, l á xe cũng chỉ mất chừng 20 phút mất thể tới, 20 là có s u khi ộ nhất phạm tới cục điều tra, bị tạm giam được đưa điều cục bị ở chính đây ố i diện vùng giam giam vùng nhất hàng. Nhà của mộ ở đ giống như những nhà giam khác không có gì đặc biệt dù n g dị năng là có thể đập nát buồng giam cho nên dị năng giả tới đây hoàn toàn phải tự giác nếu như muốn chạy trốn như vậy sẽ bị người của cục điều tra truy bắt còn có thể bị truy nã toàn thành phố qua song sát mộ nhất hàng thấy người bị nhốt ở đối diện chính là mộ nhất phàm không có chút ngạc nhiên nào hắn cười lạnh một tiếng anh trai có phải không ngờ chúng ta gặp lại nhau sớm như vậy không anh bị bắt giam vào đây chẳng lẽ cũng giống em cũng bị nghi ngờ hấp thụ tinh hạch của dị năng giả cho nên bị đưa tới đây mộ nhất phàm trước mắt cười cậu sai rồi anh chỉ tới đây thăm cậu một chút mà thôi chẳng mấy m à ra ấy mà mộ nhất hàng cười nhạo có phải anh ngây thơ quá rồi không anh nghĩ cục điều tra là chỗ nói tới là tới nói đi là đi sao anh không hấp thụ tinh hạch của dị n ă n giả g sao lại không thể đi nhưng còn cậu mộ nhất phàm nắm lấy song sắt b ù n g giam đến giờ bố vẫn chưa thể chứng minh sự trong sạch cho cậu anh thật sự rất lo nếu cậu không ra được vậy biết làm sao bây giờ hai tay anh ôm ngực bộ dạng như rất lo lắng sau đó nở nụ cười nhưng mà cậu yên tâm đi anh sẽ chăm sóc thật tốt cho mẹ cậu trong lòng mộ nhất phàm biết rõ là mẹ con triệu vân huyên và mộ nhất hàng giờ trò quỷ phía sau chuyện mình bị tố cáo cũng đã sớm nghĩ tới chuyện sau khi máy kiểm chắc kiểm tra anh không phải tăng thi nhất định họ sẽ nghĩ cách khác để đối phó với anh cho nên anh chỉ muốn đi trước một bước để hại mộ nhất hàng giờ chắc chắn mộ nhất hàng đang tức điên lên trong lòng ánh mắt mộ nhất hàng trở nên hung ác anh rời khỏi đây được rồi hăng mạnh miệng đúng lúc này người của đội điều tra tới mở buồng giam của mộ nhất phẩm gia mộ đại thiếu gia anh có thể ra rồi mộ nhất hàng kinh hãi nhìn điều tra viên mộ sao anh tôi có thể ra nhanh như vậy vừa mới vào có mấy phút mà sao đã ra được rồi mộ nhất phàm nhìn bộ dạng không thể tin của mộ nhất hàng khỏe môi khẽ cong lên nhất hàng thấy anh ra như vậy cậu không vui sao mộ nhất hàng lạnh lùng c h ừ n g mắt nhìn anh điều tra viên nói mộ thượng tướng mang chứng cứ chứng minh mộ đại thiếu gia không hấp thụ tinh hạch của dị năng giả để trở thành dị năng giả đa hệ tới thế nhưng cần mộ đại thiếu gia ra ngoài chứng thực sau đó mới có thể ra khỏi c ụ c điều tra mộ nhất hàng vội vàng hỏi chứng cứ gì cơ sao nhanh như vậy đã tìm được chứng cứ rồi mộ nhất phàm ra khỏi buồng giam đi tới trước mặt mộ nhất hàng không nói cho cậu đâu tôi không hỏi anh mộ nhất hàng lạnh lùng lường anh đoạn nhìn về phía điều tra viên là chứng cứ gì vậy cái này tôi cũng không rõ lắm đội trưởng không nói ra lúc này triệu vân huyên theo một điều tra viên khác đi vào nhất hàng nhất hàng mẹ tới thăm con này điều tra viên vào cùng đưa triệu vân huyên tới cửa buồng giam của mộ nhất hàng rồi đi ra ngoài mộ nhất phàm thấy triệu vân huyên tới không nói gì thêm xoay người theo điều tra viên ra khỏi nhà giam triệu vân huyên nhìn mộ nhất phàm được thả ra thoáng giật mình xoay người nhìn mộ nhất hàng nhất hàng con ở trong đây vẫn ổn chứ có bị ai bắt nạt không mẹ sao mộ nhất phàm được thả ra con nói tìm được chứng cứ sao nhanh như vậy anh ta đã có chứng cứ chứng minh sự trong sạch triệu vân huyên cũng không rõ mẹ cũng không biết bố con cho đội trưởng đội điều tra xem cái gì sau đó anh ta cho gọi người dẫn mộ nhất phàm ra ngoài bà nhìn bốn phía xung quanh nhỏ giọng nói nhưng mà con yên tâm mẹ đã sắp xếp ổn thỏa rồi chắc chắn nó không ra được đâu mẹ mẹ m a u đi xem đi nhìn mộ nhất phàm tự tin như vậy làm con lo lắm triệu vân huyên gật đầu ừ mẹ ra xem trước lát quay lại thăm con sau chương hai trăm ba mươi chín xét xử triệu vân huyên vội vã ra khỏi nhà giam theo sát sau mộ nhất phàm theo bọn họ đi tới phòng xét xử p h ò n g xét sử dụng chừng 2 0 0 m 2 cách bày trí giống như tòa án ba đội trưởng đội điều tra ngồi phía sau bàn thẩm phán gương mặt họ nghiêm túc ánh mắt sáng như đuốc cũng mặc đồng phục trắng giống như những điều tra viên khác chỉ là trước ngực họ đeo thêm một huy hiệu để chứng tỏ thân phận họ khác với những điều tra viên khác ngoài ra dưới khán đài là những điều tra viên không tham dự nhiệm vụ còn có mộ duyệt thành mộ nhất phạm vừa đi vào liền bị dẫn tới bục thẩm vấn triệu vân huyên theo vào sau cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh mộ duyệt thành mộ duyệt thành nhìn bà cũng không nói gì thêm bởi đây không phải tòa án chính quy nên trình tự cũng không thật sự giống thẩm phán viên số một nói thẳng mộ nhất phẩm có người tố cáo anh nói để có thể trở thành dị năng giả đa hệ anh đã sát hại nhiều dị năng giả hấp thụ tinh hoạch của họ sau quá trình thẩm tra chúng tôi xác minh anh thật sự có dị năng đa hệ thẩm phán viên nhìn mộ nhất phẩm tiếp tục nói nhưng cha của anh mộ thượng tướng đã đưa một đoạn clip tới nói anh có nhiều hơn một dị năng là bởi vì anh có dị năng sao chép có thể sao chép những dị năng khác nhau cho mình cũng bởi vậy nên người ta lấy đây làm lý do để vu khống anh anh có giải thích gì cho chuyện này dị năng sao chép á rất nhiều người ngồi đây đều chưa từng nghe nói về dị năng này đều nhỏ giọng thảo luận đây là dị năng gì vậy sao tôi chưa từng nghe nói qua tôi cũng chưa từng nghe qua dị năng này nghe tên gọi có lẽ là có thể sao chép dị năng của người khác giống như công dụng của máy phổ tỏ cọp thì vậy nếu như vậy thật vậy dị năng này thật lợi hại đâu chỉ có vậy nếu gặp dị năng mạnh hơn anh ta chỉ cần sao chép dị năng kia cho mình dị năng này biến thái thật đấy triệu vân huyên ngồi ở hàng ghế trước càng nghe càng nhấp n h ổ n không yên sau khi tin tức dị năng giả hấp thu tinh hạch của dị năng giả sẽ có tỷ lệ trở thành dị năng đa hệ lan ra ngoài mộ nhất phàm đã biết sớm muộn gì dị năng này cũng sẽ gây rắc rối cho mình không sớm thì muộn cũng phải đưa chuyện này ra ánh sáng cho nên anh đã sớm nói tất cả với mộ duyệt thành để tránh gặp phiền phức sau này có thể xảy ra còn cho ông xem c l i p chứng minh mộ nhất phàm không giấu dế mà nói đúng là dị năng của tôi là dị năng sao chép cấp càng cao tôi càng có thể sao chép nhiều dị năng hơn do đó có thể trở thành dị năng giả đa hệ mọi người vừa kinh ngạc lại cũng vừa hâm mộ thẩm phán viên hỏi cậu định chứng minh mình có dị năng sao chép thế nào mọi người có thể tìm mấy người có dị năng ít người có ví dị như dị năng biến dị hệ hỏa ba i biến người tôi giết giả tinh ế chết n những năng thành không năng dị dị dị Dù dị hệ thủy hạch ủ Lấy B ở mà có có có c quá họ rồi hấp rồi thẩm ụ thụ tinh hạch, cũng không thể Tỷ tinh hạch của dị năng giả rồi có thể trở thành t Mọi người phải giả rồi giả Cũng không mắn năng cần năng năng nhỏ bé cỡ nào hạch họ hấp hạch hệ h có được của của có cỡ may đa Ba dị dị dị rõ lệ bé phán viên liếc mắt nhìn nhau gật đầu cho mọi người nghỉ giải lao sau đó phái điều tra viên đi tìm những dị năng giả có dị năng hiếm gặp về triệu vân h u y ê n nhân lúc nghỉ giải lao mượn cớ đi vệ sinh chạy vào nhà giam kể cho m ộ i nhất hàng chuyện trong phòng xét xử sau khi m ộ i nhất hàng nghe xong vẻ mặt không thể tin nổi dị năng sao chép còn có loại dị năng như vậy sao đó giờ hắn chưa từng nghe tới loại dị năng này hơn nữa có n g h ĩ cũng không thể nghĩ m ộ i nhất phàm lại có loại dị năng này mẹ nếu m ộ i nhất phàm có dị năng này thật vậy chuyện chúng ta tố cáo m ộ i nhất phàm sát hại dị năng giả sẽ công toi mất còn có mẹ mau đi bảo những người tố cáo sau khi xác nhận m ộ i nhất phàm có dị năng sao chép không cần phải chỉ điểm và xác nhận mỗi nhất p h à m sát hại dị năng giả nữa nếu không tội danh sẽ bằng với người sát hại dị năng giả đấy vốn là hắn muốn tìm người tố cáo mỗi nhất p h à m sát hại dị năng giả dù không có chứng cứ xác thực rằng mỗi nhất p h à m thực sự sát hại dị năng giả nhưng chỉ cần mỗi nhất p h à m không thể chứng minh được sự trong sạch cho mình thì rất có thể vẫn bị bắt giữ để điều tra chỉ cần mỗi nhất p h à m vẫn bị giam trong cuộc điều tra thì hắn sẽ có cơ hội giành được toàn bộ sự tin tưởng của bố được giao phần lớn quyền lợi về tay hắn như vậy dù hắn có bị giam trong c ụ c điều tra thì hắn cũng không phải lo mộ nhất phạm ở bên ngoài làm những chuyện mà hắn không biết thế nhưng thật không ngờ mộ nhất phạm lại có dị năng sao chép triệu vân huyên giật mình nghiêm trọng vậy sao nếu không nghiêm trọng như vậy chẳng phải sẽ có rất nhiều người chạy tới c ụ c điều tra tố cáo muốn tố cáo để phục thù người có cựu đoán với mình sao trong mắt mộ nhất hàng lộ ra k i a lo lắng giờ không phải lúc để nói chuyện này mẹ mẹ mau đi thông báo cho người tố cáo đi được rồi được rồi được rồi triệu vân huyên vội vã rời khỏi nhà giam thế nhưng bà vừa ra khỏi nhà giam liền phát hiện có hai điều tra viên của cục đi theo sau bà dù bà có lên xe ngồi người của cục điều tra cũng theo sát phía sau dường như biết bà đi làm chuyện gì trong lòng triệu vân huyên cảm thấy hết sức lo lắng bực mình nhất là giờ không có di động để liên lạc với họ bằng không chỉ cần gọi là được rồi cuối cùng bà không thể làm gì hơn là quay lại cao ốc mộ thị t ì mộ người giúp bà đi lo liệu chuyện người ngồi xuống trông giúp đi liệu lại Lúc bà bà đó lo cáo, sau quay cục. thấy tố trở xe xe, m t nhất ó đó đón đó m m người viên dẫn tới phòng đón tiếp. Triệu Vân Huyên nhìn những người được đi điều điều tới tiếp. Triệu lục tục cục tra, tra vào sau y quay lần, phòng sau đó mới quay về x é xử. Mộ nhất p h à m thấy triệu vân huyên đi về nhét môi lên gì hả không phải gì bị tiêu chảy đầy chứ nếu không sao đi vệ sinh gì mà lâu vậy mộ duyệt thành nhìn về phía triệu vân huyên chú ý tới tóc thai triệu vân huyên có vẻ bù xù giống như vừa ra ngoài làm việc gì sau đó vội vã quay trở lại ông không hỏi thẳng chỉ nói nếu khó chịu trong người thì đi về đi triệu vân huyên cười gượng em không sao chỉ cần ngồi là được rồi ba ngồi xuống ghế trong lòng lo lắng không biết chuyện phái người đi có hoàn thành không mộ nhất phàm thấy vẻ hồn bay phách lạc của bà nụ cười trên môi càng sâu hơn nửa giờ sau điều tra viên dẫn ba dị năng giả đi vào giới thiệu họ trước thẩm phán viên đây là ba dị năng giả một người có thuật độc tâm m ộ hơn. Hơn thẩm phán viên số một gật đầu nhìn về phía mộ nhất phàm mộ nhất phàm giờ anh có thể sao chép dị năng của họ chỉ cần anh có thể sao chép dị năng của họ chúng tôi sẽ tin anh có dị năng sao chép bị người khác vu khống mộ nhất phàm nói tôi cần nắm chặt tay ba dị năng giả còn có sau khi tôi sao chép dị năng của họ sẽ mất dị năng trước đó mình sao chép được nói cách khác tôi không thể có quá nhiều dị năng thẩm phán viên hỏi giờ anh có dị năng gì dị năng hệ l ô i hỏa biến dị dị năng hệ thủy và dị năng hệ hỏa mộ nhất phạm vừa nói vừa sử dụng dị năng chứng minh lời mình nói là thực anh chỉ nói ba dị năng là vì không muốn huênh y hoang trước mặt mọi người những người đang ngồi ở đây ngoài mộ duyệt thành ra đều ngần người trước đó họ nghe nói mộ nhất phàm có dị năng hệ phong sau đó có dị năng hệ băng và thủy nhưng giờ dị năng lại khác xem ra anh ta có dị năng sao chép thật thẩm phán viên gật đầu anh có thể nắm tay bọn họ mộ nhất phàm đi tới trước mặt ba dị năng giả nắm tay từng người một sau đó đổi dị năng hệ lôi hỏa dị năng hệ hỏa và dị năng hệ thủy thành thuật độc tâm dị năng hệ kìm biến lính dị dị năng hệ hỏa biến lính dị anh xoay người về phía thẩm phán viên phóng ra dị năng hệ hỏa biến l í n dị ngọn lửa không lớn nhỏ như bật lửa thế nhưng ngọn lửa có màu lam đỏ dị năng giả hệ hỏa biến dị ngạc nhiên nói dị hỏa tôi phóng ra cũng chính là màu này nói đoạn anh ta cũng phóng dị năng của mình ra ngọn lửa có màu giống hệt với mộ nhất phàm mọi người đều trợn tròn mắt mộ nhất phàm cười cười sau đó lại sử dụng dị năng hệ kim biến dị phóng ra kim loại màu trong suốt khiến dị năng giả hệ kim hết sức giật mình tuy rằng có mấy người có dị năng hệ kim biến dị giống tôi nhưng có thể làm ra màu trong suốt này chỉ có mình tôi thôi lời này càng khẳng định mỗi nhất phàm không sát hại dị nam giả lấy tinh h ạ c h của họ đột nhiên mỗi nhất phàm xoay người nhìn về phía thẩm phán viên số một thẩm phán viên có phải lúc này anh đang nghĩ trong lòng dị năng sao chép này lợi hại thật không thẩm phán viên số một t r o mày mỗi nhất phàm nhìn về phía thẩm phán viên số hai trong lòng anh đang nghĩ không phải giờ cậu ta đang dùng thuật đ ọ c tâm đây chứ thẩm phán viên số hai gật đầu đúng là tôi nghĩ như vậy thật mỗi nhất phàm lại nhìn thẩm phán viên số ba t h ẩ mặt phán phàm. phàm bình tĩnh nhìn nhất nhất anh không nghĩ nhưng thanh mình không nghĩ thể mình nghĩ không. cái đoán viên nói cười, giờ số gì, gì, gì ta mộ Mộ mỉm âm xem m có cậu ra thẩm phán viên số ba nhất, nhất, nhất thời đỏ lên có vẻ xấu h ổ ngượng ngùng hai thẩm phán viên khác buồn cười nhìn thẩm phán viên số ba đột nhiên m ộ nhất phàm xoay người đi về phía triệu vân huyên chương hai trăm bốn mươi xét xử hai triệu vân huyên thấy m ộ nhất phàm đi về phía mình trong lòng nhất thời cuốn cùng u lên lo mộ nhất phàm nhìn ra bà đang suy nghĩ gì nhưng đồng thời bà phải vợ như đang bình tĩnh không để người khác nhìn ra lo lắng trong lòng mình mộ nhất phàm thấy trong mắt bà lóe lên tia hoảng loạn con môi cười ánh mắt chuyển qua nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của mộ duyệt thành bố có phải trong lòng bố đang nghĩ xem đi con trai ta lợi hại chưa k ì a không mộ duyệt thành bị anh đọc được suy nghĩ trong lòng vừa vui lại vừa mắc cỡ giả bộ giận dữ nói xú tiểu tử này dám xem ta đang nghĩ gì trong lòng mọi người ngồi trên khán đài đều ngồi thẳng người sợ mộ nhất phàm nhìn ra được điều gì đó không dám suy nghĩ linh tinh lúc này thẩm phán viên số một nói mộ nhất phàm chúng tôi tin anh có dị năng sao chép nhưng cũng không loại trừ khả năng anh sát hại dị năng giả triệu vân huyên nghe vậy trong lòng bình tĩnh hơn nhiều thoáng thở phào một hơi mộ nhất phàm đưa mắt nhìn thẩm phán viên tôi rất muốn biết rốt cuộc ai đã đứng ra chỉ điểm tôi sát hại dị năng giả cướp tinh hoạch của dị năng giả phải biết rằng tôi có dị năng sao chép nên không cần phải đi giết dị năng giả tôi chỉ cần hấp thụ tinh h ạ c h động thực vật bên ngoài là có thể tăng cấp từ đó có thể sao chép được nhiều dị năng hơn việc gì phải đi sát hại dị năng giả rồi làm loại chuyện vô đạo đức này huống hồ sau khi hấp thụ tinh h ạ c h xong chưa chắc đã có được dị năng sau đó còn để lại sơ hở cho người ta biết chẳng lẽ tôi ngu thế chắc rõ ràng có người muốn hãm hại tôi thẩm phán viên số một nói có đúng là anh bị hãm hại hay không phải đợi sau khi anh và người chỉ điểm anh h đợi người điểm đối sau và c ấ thẩm phán viên số một nói với điều tra viên đang đứng gác ngoài cổng đưa người chỉ điểm mộ nhất phàm vào triệu vân huyên vừa nghe vậy trái tim liền bị treo lên rõ ràng bà đã sai người đi thông báo với người tố cáo rằng đừng tới cục điều tra chỉ điểm m i nhất phàm sao họ vẫn tới cục điều tra mong rằng sau khi những người này vào phòng xét thẩm chỉ nói là mình nói sai hoặc hiểu lầm là được rồi nếu không tội sẽ rất nặng không bao lâu sau một nhóm người bị dẫn đi vào phòng thẩm vấn phải có đến tám người triệu vân huyên nhìn theo đây không phải mấy người bà vừa gặp ở ngoài kia sao xem ra người của bà còn chưa kịp đi thông báo thì họ đã bị gọi tới cục điều tra rồi đột nhiên triệu vân huyên cảm thấy thấp t h ỏ g thẩm phán viên số một lập tức thẩm vấn các anh nói mộ nhất phàm sát hại đồng đội của các anh cướp tinh h ạ c h trong đội các anh vậy các anh nói xem mộ nhất phàm sát hại đồng đội của các anh lúc nào tám người tố cáo liền nói thời gian chính là lần thứ hai mộ nhất phàm ra khỏi thành đây cũng là lúc nhóm cao phi theo anh đi tìm vật tư mộ nhất phàm nói khoảng thời gian họ nói đúng là khi đó tôi có rời khỏi thành điểm này tôi không phủ nhận chỉ là tôi muốn hỏi một câu cái ngày tôi sát hại đồng đội của anh khi đấy tôi sát hại ở đâu tôi đi giết một mình hay là có dẫn theo người khác một mình ở gần thôn thúy hoa người tố cáo nói lại chuyện khi đó mộ nhất phàm sát hại đồng đội của mình mà lúc họ nói chính là cái đêm mộ nhất phàm đi gặp trịnh gia minh anh một mình lái xe ra ngoài đi tìm cậu ấy hiển nhiên mộ nhất hàng đã nghe được rõ chuyện xảy ra ngày hôm đó nếu không đã không biết đêm ấy anh có lái xe ra ngoài mộ nhất phàm buồn cười nói một mình tôi đấu lại được cả một đội nhiều dị năng giả như vậy chắc có phải mấy anh coi trọng tôi quá rồi không anh biết họ nói một mình anh đi giết mục đích là để không có ai làm chứng cho anh một trong số những người tố cáo đó nói cấp bậc dị năng của anh cao đối phó với dị năng giả cấp bậc thấp như chúng tôi là chuyện rất dễ dàng được nếu quả thật tôi giết đồng đội anh vậy tôi hỏi sao lúc đó tôi không giết các anh luôn mà lại thả cho các anh đi tố cáo tôi còn có sao lâu như vậy các anh mới tới tố cáo tôi một người tố cáo nói lúc đó bọn tôi trốn trong rừng anh không phát hiện ra bọn tôi giờ bọn tôi mới đến là bởi lúc đó đội điều tra mới thành lập còn không biết tình hình đội điều tra thế nào liệu có tin tưởng được họ hay không h a y là bởi anh là người của mộ gia thế lực lớn như vậy chúng tôi sợ bị người của mộ gia trả thù mãi đến hôm trước có người tố cáo mộ nhị thiếu gia chúng tôi mới dám đi tố cáo anh mộ nhất phàm nói các anh nói vậy nghe hợp lý thật đó vậy tôi lại hỏi các anh lúc đó tôi dùng dị năng gì để tấn công đồng đội các anh người tố cáo không chút nghĩ ngợi mà nói hệ phong mộ nhất phàm nết m ô i mấy anh chắc chắn tôi dùng dị năng hệ phong chứ tám người tố cáo nhìn nhau sau đó chắc chắn gật đầu mộ nhất phàm núi vai chia tay ra thế thì xin lỗi tôi không phải dị năng giả hệ phong căn bản không thể dùng dị năng hệ phong để tấn công mấy anh nếu không tin mọi người ngồi đây đều có thể làm chứng rất nhiều người ngồi đây gật đầu bởi quả thật mộ nhất phàm không phải dị năng giả hệ phong mà là dị năng sao chép nhưng mọi người cũng lờ mờ nhìn ra mộ nhất phàm muốn lật tẩy người tố cáo cho nên không v ạ c h trần lời mộ nhất phàm nói triệu vân huyên ngồi thẳng người nhìn t r ò n g chọc tám người tố cáo không phải dị năng giả hệ phong sao tám người tố cáo anh nhìn tôi tôi nhìn anh sau đó nhỏ giọng hỏi chẳng lẽ chúng ta nhớ nhầm nhưng không thể nào có nhớ nhầm thì cũng đâu thể cả tám người cùng nhớ nhầm được hơn nữa bọn họ cũng nghe nói đại thiếu gia nhà họ mộ là dị năng giả hệ phong không được thảo luận thẩm phán viên số một quát to tám người tố cáo không dám thảo luận nữa thẩm phán viên số một hỏi rốt cuộc mấy anh có xác định được mộ nhất phàm dùng dị năng hệ gì để giết người không người tố cáo suy nghĩ một chút sau đó quả quyết nói dùng dị năng hệ phong mộ nhất phàm nói thẩm phán viên anh cũng biết dị năng của tôi là gì rồi đó cho nên lúc đó bởi vì cấp thấp còn có một số lý do nên khi đó tôi chỉ có dị năng hệ băng và hệ mục vốn không có hệ phong đồng đội theo tôi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng đều chưa từng nhìn thấy tôi sử dụng dị năng hệ phong thế nhưng tôi có dị năng hệ phong hay không không quan trọng quan trọng là anh nhìn về phía dị năng giả có thuật độc tâm anh nghe thấy họ suy nghĩ cái gì không dị năng giả có thuật độc tâm n g ầ n ra nhìn về phía thẩm phán viên thấy thẩm phán viên cũng đang nhìn mình không thể làm gì hơn là nói lúc anh phủ nhận mình không phải dị năng giả hệ phong tôi nghe thấy trong lòng họ nghĩ mấy lời không phải người bảo chúng ta đi tố cáo nói mộ nhất phàm là dị năng hệ phong sao sao lại không phải chẳng lẽ mình nhớ n h ầ m mọi người ồ lên sắc mặt triệu vân huyên hết sức khó coi tám người đi tố cáo nhất thời trở nên hoảng loạn anh nói lung tung sao chúng tôi lại nghĩ như vậy chứ đúng là ngậm máu phun người sao anh có thể biết chúng tôi đang nghĩ gì dị năng giả có thuật đọc tâm nói tôi có thuật đọc tâm đương nhiên biết các anh đang nghĩ gì anh ta nhìn về phía người tố cáo đứng vị trí đầu tiên bên phải tiếp tục nói giờ anh đang nghĩ tiêu rồi hắn ta có thuật đ ọ c thâm sau đó anh ta nhìn về phía người tố cáo thứ hai trong lòng anh đang nghĩ chết oi chuyện mình vừa nghĩ đã bị hắn biết rồi sắc mặt tám người tố cáo trắng bệnh lập tức giả vờ bình tĩnh nói anh nói bậy nói bạn những chuyện này nhất định là do mộ nhất phàm nói với anh anh ta muốn rửa sạch tội trạng của mình mộ nhất phàm nhấn mày anh ta nói có đúng không chỉ cần gọi dị năng giả hệ tinh thần tới thôi miên các anh là sẽ biết thật hay giả nhưng có chút chuyện này tôi muốn nói rõ nếu giờ các anh thành thật thừa nhận đã vu khống tôi như vậy các anh còn có cơ hội được hưởng khoan hồng nếu không đợi thẩm phán viên tìm dị năng giả hệ tinh thần tới thôi miên các anh để các anh nói thật ra khi đó tội của các anh sẽ ngang với sát hại dị năng giả anh thấy tám người kia không có bất cứ sợ sệt nào lại nói tiếp phải rồi còn có chuyện này tôi phải nói rõ tôi không phải dị năng giả hệ phong thật ban n ã y tôi đã thể hiện năng lực dị năng của mình ở đây dị năng của tôi là sao chép nói cách khác tôi chỉ cần sao chép dị năng của đồng đội các anh là có thể sử dụng rồi căn bản không cần đi sát hại đồng đội các anh để có được dị năng đó các anh tự chọn đi muốn tự nói thật ra hay là muốn cục điều tra gọi điều tra viên có dị năng hệ tinh thần ra để bắt các anh nói thật nghe vậy vẻ mặt tám người tố cáo có phần không chắc chắn mà đưa mắt nhìn nhau mộ nhất phàm xoay người nói với thẩm phán viên thưa ba thẩm phán viên như tôi đã nói trước đó tôi có thể sao chép dị năng căn bản không cần phải sát hại dị năng giả qua đó tôi không có động cơ sát hại dị năng giả còn có những người đi theo tôi đi tìm vật tư đã từng kể chuyện xảy ra lúc chúng tôi đi tìm vật tư ra ngoài có thể nói mọi người trong doanh địa mộ ra đều biết tám người tố cáo này hoàn toàn có thể nghe ngóng được tôi ra ngoài một mình khi nào để vu khống tôi tôi chỉ muốn nói như vậy thôi anh nói xong liền quay trở về bục thẩm vấn ba thẩm phán viên ghé đầu lại nhỏ giọng thảo luận sau đó thẩm phán viên số một nói tám người tố cáo các anh các anh vẫn tiếp tục cho rằng mộ nhất phạm sát hại đồng đội của các anh chứ chương 241, xét xử ba tám người tố cáo không còn khẳng định như trước nữa gương mặt lộ vẻ chần trừ qua hồi lâu một người tố cáo nói thưa thưa thẩm phán viên mộ nhất phạm chính là hung thủ sát hại đồng đội chúng tôi sau đó những người tố cáo khác cũng dần nói đúng đúng mộ nhất phàm chính là hung thủ sát hại đồng đội chúng tôi mộ nhất phàm nghe câu trả lời của họ vẫn bình tĩnh như trước ba thẩm phán viên đưa mắt nhìn nhau gật đầu đưa điều tra viên dị năng hệ tinh thần tới phòng xét xử tiến hành thôi miên với họ vâng điều tra viên đứng gác ngoài cửa phòng xoay người rời khỏi phòng xét xử ba thẩm phán viên nói với tám người tố cáo trước khi điều tra viên dị năng hệ tinh thần tới giờ mấy anh vẫn còn cơ hội để nghĩ lại trong số mấy người tố cáo có người sợ hãi nuốt nước miếng ngực một cái bọn họ biết tội vu k h ô n g lớn bằng tội sát hại dị năng giả không bao lâu sau dị năng giả hệ tinh thần đi tới phòng xét xử thẩm phán viên số một hỏi các anh vẫn quyết định tố cáo nữa sao tám người tố cáo nhìn điều tra viên hệ tinh thần có phần không chắc chắn nếu không nói gì coi như mấy anh vẫn kiên quyết rằng m ỗ i nhất phạm là người sát hại đồng đội các anh thẩm phán viên số một nói với điều tra viên có dị năng hệ tinh thần cậu có thể bắt đầu được rồi vâng dị năng giả hệ tinh thần đi tới trước mặt người tố cáo bắt đầu từ người đầu tiên bên tay phải ngay lúc anh ta định sử dụng dị năng người tố cáo đầu tiên vội nói khoan khoan đã triệu vân huyên vừa nhìn đã biết người tố cáo sợ hãi giơ tay lên dây dây chán thẩm phán viên số một hỏi anh còn muốn nói gì nữa tôi tôi không tố cáo nữa có lẽ tôi đã n h ầ m lúc đó trời tối như vậy có lẽ nhất thời không trông rõ bộ dạng đối phương thế nào hoặc cũng có thể đã nhìn n h ầ m mặt mũi họ người tố cáo quay đầu nhìn đồng đội mình mấy ông nói có đúng không đúng đúng đó đúng đó tất cả những người tố cáo đều gật đầu triệu vân huyên thở phào c h ỉ ít tám người họ vẫn chưa ngốc đến mức có chết cũng không sờn bằng không nếu vu không sai sẽ liên lụy tới rất nhiều người khác khi đó các điều tra viên sẽ điều tra tới cùng xem ai là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện mọi người chắc chắn không tố cáo nữa chứ thẩm phán viên số một hỏi tám người tố cáo vội nói không tố cáo nữa không tố cáo nữa thẩm phán viên số một giận dữ cầm cây b ú a pháp gõ mạnh xuống bàn Các anh coi cục anh điều thẩm r a là c ỗ chỗ nào, lúc thì nói muốn không anh mình anh không cũng vẫn là à. cáo, cáo, coi cáo lúc lúc lại các của có thì tố tố trời tố thì phạt. h Giờ mấy đây sẽ bị phạt. Thẩm phán viên số hai nói theo quy định của cục điều tra những người tố cáo bừa bãi sẽ bị giam trong nửa năm khoảng thời gian đó ngoài phải làm tình nguyện ra cách ba ngày mới được dùng cơm một lần điều tra viên đâu đưa họ đi m ộ i nhất p h à m nghe vậy cuối cùng cũng yên tâm triệu vân huyên v ẫ n nộ t r ừ n g mắt nhìn m ộ i nhất p h à m Tám người tố người cửa á o ngoan ngoan theo không khỏi nghị phòng viên gì, dị tra xét điều ra x Lúc c họ mở ử phòng xét xử ngoài cửa có mau ộ t người đàn ông đ n g sốt ộ t đi đi lại lại. l ú chóng t ấ y tám người tố tám xét cáo đâm đâm. mau người ngoài, người đàn ông ngẩn nhìn tám người đâm đâm. Cửa phòng đi Cửa c ra ra, kêu h xử mau đóng lại thẩm phán viên số ba nói mộ nhất phạm nếu đã là bị người ta tố cáo bừa bãi như vậy anh có thể về rồi phải rồi còn có một chuyện chúng tôi cần tuyên bố sau khi cục điều tra chúng tôi thảo luận với những trường hợp sát hại dị năng giả xảy ra trước khi cục điều tra được thành lập đều được coi như vô tội dù anh có thật sự sát hại dị năng giả thì cũng được thả ra bởi vì khi đó cục điều tra còn chưa được thành lập quy định này ngày mai chúng tôi sẽ công bố ra ngoài đây cũng là chuyện bất giác dĩ bởi trước khi cục điều tra được thành lập có rất nhiều trường hợp sát hại dị năng giả dựa vào cục điều tra một trăm l n g ư ờ i căn bản không thể giúp được hết họ hơn nữa những người bị điều tra đều có thể viện cờ nói lúc đó căn bản cục điều chưa chưa thành lập không thể định tội bọn họ sau khi cục điều tra thành lập họ không hề phạm tội càng không thể định tội hơn cho nên sau khi các điều tra viên trong cục thảo luận quyết định không truy cứu tội sát hại dị năng giả trước khi cục điều tra được thành lập m ộ i nhất phàm nam mấy ông không thể nói sớm hơn một chút à h ạ i ban nay anh phí lời lộ dị năng cho họ thấy triệu vân huyên nghe vậy song tức điên lên mất công t r ư ớ c đó họ chuẩn bị nhiều như vậy giờ đúng là hưởng phí tâm cơ mộ duyệt thành nói nếu đã tố cáo không đúng vậy chúng tôi về trước mong sau này người của cục điều tra các anh điều tra rõ sự tình sau đó mới đưa người tới cục thẩm phán viên số ba nói đây đúng là sai sót của chúng tôi sau này chúng tôi sẽ chú ý hơn dù sao thì cục mới được thành lập không bao lâu mong mộ thượng tướng có thể thông cảm mộ duyệt thành cũng không định trách móc đang định đi thì triệu vân huyên ngồi kế bên thốt lên khoan đã mộ duyệt thành và mộ nhất p h à m nhìn về phía bà triệu vân huyên nhìn về phía ba thẩm phán viên nói ban n ã y không phải có thể để cho điều tra viên dị năng hệ tinh thần thôi miên người tố cáo bắt họ nói ra rốt cuộc có phải vu khống hay không sao thẩm phán viên số một lập tức hiểu dụng ý của bà mộ phu nhân chuyện dùng dị năng giả hệ tinh thần thôi miên người tố cáo này thật ra không được phép nhưng ban n ã y để ép người tố cáo nói thật chúng tôi mới không từ thủ đoạn cho nên ban nay chúng tôi chỉ định l ừ a họ chứ không định thôi miên thật triệu vân huyên vẫn chưa từ bỏ ý định nhưng mà thẩm phán viên số một cắt ngang lời bà mộ phụ nhân dù có thực sự thôi miên đối phương cũng không thể làm chứng cớ hữu dụng cho nên bà cũng có thể làm như mộ đại thiếu gia vẫn có thể dùng dị năng hệ tinh thần để đe dọa người tố cáo nói không chừng vẫn có tác dụng thế nhưng nếu sau này sử dụng chiêu này nhiều lần chỉ e sẽ không dùng được nữa triệu vân huyên liếc mắt nhìn mộ nhất phàm vậy được tôi cũng muốn dùng chiêu này để thăm dò người vu khống con trai tôi mộ duyệt thành cũng cảm thấy hợp lý tôi cũng đồng ý dùng chiêu này để thử người tố cáo thẩm phán viên số hai hỏi phu nhân muốn thẩm vấn người tố cáo sao đúng triệu vân huyên nói thế nhưng trước khi thẩm vấn tôi muốn mọi người không được rời cục điều tra ngoài điều tra viên đi gọi người tố cáo tới ra ngay cả điện thoại cũng không được gọi trong mắt mộ nhất phàm lóe lên tia buồn cười hiển nhiên là triệu vân huyên đang lo anh sẽ mật báo với người tố cáo có thể được thẩm phán viên lập tức hạ lệnh cho gọi người tố cáo mộ nhất hàng tới mộ duyệt thành nói với triệu vân huyên anh gọi tài xế đưa người đi đánh tinh hạch cùng mộ nhất hàng tới làm chứng để em đi là được rồi anh ngồi đây với nhất p h ạ m đi bà lo mộ nhất p h ạ m sẽ đi mật báo với người tố cáo hay làm chuyện gì khác cho nên nhất định phải có một người ở lại trông chừng ừ thế anh với nhất p h ạ m đi thăm nhất hàng triệu vân huyên muốn ngăn cản nhưng không có lý do gì đành phải để họ đi mộ duyệt thành và mộ nhất p h ạ m đi vào nhà giam nhất hàng mộ nhất hàng đang ngồi trên ghế nghe thấy tiếng gọi vội ngẩng đầu lên trông thấy mộ duyệt thành và mộ nhất phàm đứng ngoài cửa ánh mắt tối xuống đứng dậy đi tới cửa anh không sao ạ mộ duyệt thành hư lệnh đám người đó rõ ràng là bị sai tới vu khống anh con may là anh con có thể chứng minh mình có dị năng sao chép mới không để họ thực hiện được ý đồ dị năng sao chép mộ nhất hàng khen nói bốn chữ này ừ có thể sao chép dị năng của người khác hơn nữa cấp càng cao càng có thể sao chép đồng thời nhiều dị năng không khác gì với dị năng giả đa hệ nhưng tốt hơn dị năng giả đa hệ nhiều anh con chỉ cần chuyên tâm tăng cấp dị năng là được ánh mắt mộ nhất hàng nhìn xoáy sâu mộ nhất phàm thấp giọng nói có dị năng sao chép tốt thật đấy muốn sao chép cái gì là có thể sao chép cái đó mộ nhất phàm cười nói em có đồng thời dị năng tinh thần và dị năng hệ hỏa cũng không tồi chí ít cũng có nhiều dị năng hơn nhiều người cho nên em phải biết quý trọng hai dị năng này đừng làm mất chúng nó mộ nhất hàng nghe năm chữ phía sau xiết chặt bàn tay lại mộ duyệt thành nhìn mộ nhất hàng mím chặt n ô i an ủi con trai nhất hàng con đừng lo chúng ta sẽ tìm chứng cứ làm sáng tỏ tội danh cho con phải rồi nửa tiếng nữa sẽ thẩm vấn chuyện của con mong là con có thể thuận lợi đi ra hai mắt mộ nhất hàng sáng lên tìm được chứng cứ cho con rồi ạ vẫn chưa nhưng mà mọi người định lừa người tố cáo mong họ có thể rút lời tự nói ra sự thật lừa thế nào ạ mộ duyệt thành kể lại chuyện trước đó ở phòng xét xử ra sau khi mộ nhất hàng nghe xong cũng không lấy làm vui vẻ trái lại lòng trầm xuống đảo mắt nhìn mộ nhất phẩm nói bố con có một yêu cầu chương hai trăm bốn mươi hai xét xử bốn mộ duyệt thành trao mày hỏi yêu cầu gì mộ nhất hàng nói con muốn lúc xét xử ngoài con và người tố cáo cùng thẩm phán viên ra những người khác đều phải ra ngoài chờ mộ duyệt thành nghe vậy chật nhau mắt lại có phải con đang lo chuyện gì không mộ nhất hàng nói thẳng con lo có người âm thầm dở trò khiến chuyện không được thuận lợi mộ duyệt thành cũng lo có người âm thầm dở trò được vậy làm theo như con nói đi ta sẽ ra ngoài tìm thẩm phán viên nói chuyện này một chút mộ nhất phàm nhìn mộ nhất hàng nết ngôi sau đó theo mộ duyệt thành ra khỏi nhà giam mộ nhất hàng nhìn bóng lưng mộ nhất phàm đi bàn tay siết chặt lại móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mà cũng không hay biết nhất hàng triệu vân huyên đi tới khu nhà giam tới phòng của mộ nhất hàng lát nữa điều tra viên sẽ xét xử vụ của con con biết bố vừa nói với con rồi triệu vân huyên cắn răng nói thế ông ấy có kể cho con chuyện xét xử mộ nhất phàm không trong mắt mộ nhất h à n g lóe lên tia hung tàn có mộ nhất phàm may thật đấy nếu anh ta không có dị năng sao chép sẽ không thoát khỏi tội sát hại dị năng giả hắn cảm thấy như ông trời đang giúp mộ nhất phàm con đừng lo mẹ sẽ không để con gặp chuyện gì đâu mộ nhất hàng trao mày lại mẹ giờ con lo cho mẹ hơn lúc con không ở tòa nhà rất có thể anh ta sẽ hại mẹ khiến hắn phiền nao nhất bây giờ là hắn không thể ngờ rằng mình không chết trong tay chiến nam thiên hay là chết trong tay tăng thi mà là còn chưa kịp đ ổ i dưỡng sự tin tưởng đã bị mộ nhất p h ạ m tống vào c ụ c điều tra triệu vân huyên giận dữ nó dám chắc giờ không có chuyện gì là anh ta không dám làm nếu tội danh này bị thành lập con sẽ bị người của c ụ c điều tra lấy tinh hoạch bị đuổi ra thành b đây chính là kết cục mà anh ta mong muốn nhất mặt triệu vân huyên b i ế n sắc mẹ sẽ không để nó được như ý đâu giờ mẹ sẽ đi theo d õ i nó bà vội chạy ra khỏi nhà giam quay trở lại phòng xét xử thấy mộ nhất phạm và mộ duyệt thành đang nói chuyện với thẩm phán viên mộ duyệt thành thấy bà về thì bảo nhất hàng nói nó hy vọng lúc thẩm vấn chỉ có nó thẩm phán viên và người tố cáo ở trong phòng triệu vân huyên nhìn mộ nhất phạm đang ung dung n ú t tay vào túi quần nếu đã vậy chúng ta ra phòng nghỉ đợi kết quả ừ điều tra viên lập tức dẫn họ đi tới phòng nghỉ chuẩn bị trà nước cho họ mộ nhất phạm bưng tách trà nhàm chán đứng ngoài cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài từ hướng anh nhìn vừa hay có thể trông thấy bãi đỗ xe ngoài kia trông thấy rất nhiều dị năng giả bị điều tra viên đưa tới cục điều tra triệu vân huyên thấy mộ nhất phàm nhìn chòng chọc ra ngoài lo anh lại dở trò gì bèn giả vờ quan tâm hỏi nhất phàm con đang nhìn cái gì vậy mộ nhất phàm nhấp một ngụm trà hờ hưng nói nhìn lung tung thôi triệu vân huyên đi tới trước cửa sổ thấy không có gì đặc biệt liền quay trở về vị trí mộ nhất phàm uống trà xong liền đặt tách rông xuống mặt bàn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ lúc này một chiếc xe trắng đi vào cục điều tra dừng ở bãi đỗ xe ngay sau đó ba người trên xe bước xuống mộ nhất phàm nhìn kỹ thấy chính những dị năng giả hôm trước c á i cỏ ngoài tòa nhà tới anh nhớ họ tên là mã nguyên tạ quý và hà tống anh chợt meo mắt lại nhìn chòng chọc họ hồi lâu điều tra viên theo sau họ cũng đi xuống đuổi theo bước chân họ đưa họ vào tòa nhà ngay lúc đi vào đột nhiên mã nguyên dừng bước ra sức lắc đầu tạ quý và hà tống thì lấy tay đỡ chán điều tra viên thấy họ dừng bước quát to sao còn không đi mã nguyên nói mới sáng sớm đã bị mấy anh dựng dậy ngủ không ngon giấc giờ hơi đau đầu điều tra viên trừng mắt nhìn bọn họ sau đó tốt bụng bảo các điều tra viên khác đưa t r à tới để họ uống cho ấm bụng sau khi uống t r à thì đi vào phòng xét xử mã nguyên thấy mộ nhất hàng đứng ở b ụ n g thẩm vấn tức giận mắng mẹ kiếp cái tên hung thủ sát hại đồng đội của tao mày sẽ không được chết t i ê n thân đâu trật tự thẩm phán viên số một gõ búa pháp trên bàn mộ nhất hàng lạnh lùng liếc nhìn bọn họ đưa mắt nhìn về phía thẩm phán viên thẩm phán viên số một nói trước lúc xét xử có một số chuyện tôi cần nói rõ với các anh nếu có người định vu khống người khác như vậy sẽ chịu tội tương tự với tội sát hại dị năng giả cho nên mã nguyên tạ quý hà tống các anh vẫn định tố cáo mộ nhất hàng sao đương nhiên ba người ra sức gật đầu không giống như tám người tố cáo trước đó họ không có bất cứ do dự nào bộ dạng v ẫ n nộ i t r ứ n g mắt nhìn mộ nhất hàng q tạ quý mất kiên nhẫn nói mấy ông đừng vòng vo tam quốc nữa chúng tôi chắc chắn mộ nhất hàng là hung thủ sát hại đồng đội chúng tôi mộ nhất hàng liền nắm chặt tay thành đấm đột nhiên thẩm phán viên số ba đứng lên rời khỏi phòng thẩm vấn đi tới phòng nghỉ mộ duyệt thành thấy thẩm phán viên số ba đi tới liền đứng dậy hỏi sao rồi thẩm phán viên số ba lắc đầu bọn họ không sợ chúng tôi hù dọa vẻ mặt rất chắc chắn rằng mộ nhất hàng là hung thủ sát hại đồng đội họ sắc mặt mộ duyệt thành chấm xuống chiêu này thế mà lại không có tác dụng với nhóm mã nguyên triệu vân huyên kích động đứng lên không thể nào con tôi không thể là hung thủ sát hại đồng đội họ thẩm phán viên số ba hỏi vẫn tiếp tục thẩm vấn chứ vẫn đương nhiên phải tiếp tục thẩm vấn rồi tôi tin con trai tôi tuyệt đối không làm loại chuyện sát hại dị năng giả mộ duyệt thành vừa dứt lời cửa phòng nghỉ liền bị gõ rồn rập thẩm phán viên số ba đi ra mở cửa thấy người gõ là điều tra viên liền thấp giọng hỏi có chuyện gì vậy điều tra viên vội vã nói ba dị năng giả ban n ã y vừa bị đưa vào thẩm vấn đột nhiên ngất xỉu còn chảy máu cam nữa mộ nhất phàm đang đứng trước cửa sổ quay đầu nhìn về phía cửa phòng thẩm phán viên số ba trao mày lại lúc tôi đi họ vẫn ổn mà sao đột nhiên lại ngất xỉu không biết ạ giờ đang khám xem thế nào mộ duyệt thành cảm thấy sự tình bất ổn chúng ta qua đó xem thế nào năm người đi tới phòng xét xử triệu vân huyên lo lắng chạy tới bên cạnh mộ nhất hàng nhất hàng con không sao chứ con không sao mộ nhất hàng nhìn chòng chọc về phía mộ nhất phàm đi vào phòng cuối cùng ánh mắt lại c h ầ m xuống thậm chí trong mắt hiện lên lửa giận không thể dập tắt mộ duyệt thành thấy ba dị năng giả ngất x ỉ u ngã xuống đất m ũ i chảy máu liền trao mày hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy thẩm phán viên số một nói ban nay đột nhiên họ kêu thảm một tiếng sau đó ngất đi luôn điều tra viên đang làm kiểm tra nói theo như kiểm tra sơ bộ hình như họ không chịu nổi dị năng hệ tinh thần k h ô n g chế dẫn đến não bộ bị tổn thương nên mới ngất đi tâm trạng mộ duyệt thành châm xuống nói vậy nghĩa là sao nói cách khác có người muốn dùng dị năng hệ tinh thần để khống chế họ thẩm phán viên số một và hai thẩm phán viên khác đưa mắt nhìn nhau không nói gì trong phòng xét xử này có tất cả bảy người nhưng chỉ có mình mộ nhất hàng là có dị năng hệ tinh thần ánh mắt mộ duyệt thành nghiêm lại l ạ n h giọng chất vấn là ai ai muốn khống chế họ thẩm phán viên số một hít sâu một hơi nói mộ thượng tướng cả phòng xét xử này chỉ có mộ nhị thiếu ra là dị năng giả hệ tinh thần tất cả mọi người đều nhìn về phía mộ nhất hàng triệu vân huyên nổi đoá lên thẩm phán viên ông nói vậy nghĩa là sao chẳng lẽ ông nghĩ con trai tôi muốn khống chế b à dị năng giả tôi tin con trai tôi chắc chắn nó không thể làm chuyện này mộ duyệt thành phẫn nộ nhìn thẩm phán viên số một cần phải điều tra rõ chuyện này trả lại sự trong sạch cho con trai tôi từ bây giờ những dị năng giả hệ tinh thần không được phép rời khỏi cục điều tra tôi muốn tìm ra ai là người muốn hại con trai của mộ duyệt thành này chuyện dị năng giả bị sát hại còn chưa ngã ngũ giờ lại xuất hiện thêm chuyện này dù nhất hàng có không sát hại dị năng giả nhưng sử dụng dị năng khống chế trong phòng xét xử cũng là một tội nặng triệu vân huyên kéo kéo ống tay háo mộ nhất hàng lo lắng nói nhất hàng con nói gì đi mộ nhất hàng thu hồi tầm mắt thấp giọng nói con không sử dụng dị năng hệ tinh thần để khống chế họ vốn là hắn định làm như vậy nhưng hắn vừa định ra tay không hiểu sao ba dị năng giả kia lại ôm đầu kêu đau sau đó ngã xuống không dậy nổi giống như đã có kế hoạch từ trước có kẻ tính toán bắt hắn phải dùng dị năng hệ tinh thần sau đó ngay lúc hắn định sử dụng thì họ lại ngã xuống đất mấy ông đã nghe thấy chưa con trai tôi nói nó không sử dụng dị năng hệ tinh thần thẩm phán viên số một nói dù mộ nhị thiếu gia có làm hay không trước mắt chúng tôi phải tạm giam cậu ấy lại đợi điều tra rõ rồi thẩm vấn sau chương hai trăm bốn mươi ba mộ duyệt thành đưa binh lính trong doanh địa mộ thị tới cục điều tra bao vây quanh cục lại sau đó kiểm tra thân phận từng điều tra viên và dị năng của họ cuối cùng xác định ngoài những điều tra viên đang đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài ra trong c ụ c thế mà lại không có lấy một dị năng giả hệ tinh thần điều tra viên trước đó bị gọi tới thôi miên người tố cáo lại không phải dị năng giả hệ tinh thần thật mà là giả vờ làm dị năng giả hệ tinh thần để hù dọa người tố cáo ngay cả những dị năng giả bị bắt tới c ụ c điều tra cũng không có ai có dị năng hệ tinh thần mộ duyệt thành giận x ô i lại một lần nữa sai người đi kiểm tra cờ cờ tờ vờ trong và xung quanh phòng xét xử không có dị năng giả cũng không có bóng ai lén lút đi lại nhưng họ nhìn thấy cờ cờ tờ vờ ghi hình trong phòng xét xử chú ý không bao lâu sau khi thẩm phán viên số ba rời khỏi hình ảnh đột nhiên sẹt sẹt màn hình bị n h i u đi điều này cho thấy rõ ràng có người dùng dị năng hệ tinh thần mới khiến hình ảnh cờ cờ tờ vờ lạ thường thế nhưng khi đó trong phòng ngoại trừ mộ nhất hàng có dị năng hệ tinh thần ra xung quanh phòng xét xử không có người qua lại như vậy đối tượng tình nghi số một là mộ nhất hàng trừ khi có người khống chế từ xa nếu như vậy thì sẽ rất khó cuối cùng mộ duyệt thành đi tới buồng giam hỏi nhất hàng lúc con ở trong buồng giam có cảm thấy có ai sử dụng dị năng hệ tinh thần không con thân là dị năng giả hẳn có thể cảm nhận được không ít thì nhiều ánh mắt mộ nhất hàng loay lên n h ạ t giọng nói có khi đó có sóng tinh thần ở dưới phòng xét xử đi về bên trái cách hai trăm m mộ duyệt thành lập tức bảo điều tra viên đi điều tra xem dưới tầng đi về bên trái khoảng hai trăm m là nơi nào không bao lâu sau điều tra viên quay về báo cáo đó chính là phòng nghỉ họ từng ở phòng nghỉ sao lại thế được chứ mộ duyệt thành lập tức phủ định lúc đó trong phòng nghỉ chỉ có bố với mẹ con và nhất phạm ở đó chúng ta không thể nào hại con dù có muốn hại cũng không có dị năng hệ tinh thần mẹ con không có dị năng anh con thì là dị năng sao chép nó vừa sao chép dị năng hệ kìm biến dị hỏa biến dị cùng với thuật độc tâm làm gì có dị năng hệ tinh thần cả thẩm phán viên đi tới cũng không có dị năng hệ tinh thần mộ nhất hàng lặng lẽ nhìn ông không nói lời nào mộ duyệt thành nhìn vào đôi mắt thâm trầm của con trai ngưng lời n h e o mắt lại nói con sẽ không nghi ngờ anh trai con chứ mộ nhất hàng vẫn không lên tiếng hoang đường mộ duyệt thành thấy con trai ngầm thừa nhận lời mình nói liền giận dữ sao anh con có thể hại con được đôi mắt mộ nhất hàng ngập tràn phẫn nộ không nói đúng mà cũng không nói không đúng con đừng suy nghĩ lung tung nhất định ta sẽ tra cho rõ chuyện này giúp con mộ duyệt thành nói lời này xong liền xoay người rời khỏi buồng giam mộ nhất hàng n h ì n buồng giam không một bóng người trong mắt ánh lên tia giận dữ gương mặt hết sức dữ tợn h gàn từng chữ qua kẽ răng mộ nhất phàm tôi muốn xem anh có thể bước tôi đến mức nào bởi điều tra viên ra ra vào vào để báo cáo tình hình cho nên cửa phòng nghỉ không đóng sau khi mộ duyệt thành quay trở về liền thấy triệu vân huyên dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà chừng mộ nhất phàm đang nghe điều tra viên báo cáo sự tình ông khẽ dùng mình trong lòng bình tĩnh đi tới khỏe mắt triệu vân huyên trông thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình đoạn xoay người trông thấy mộ duyệt thành tới bà lập tức thu hồi ánh mắt dữ tợn vội vã hỏi duyệt thành nhất hàng nói sao mộ duyệt thành im lặng nhìn bà đăm đăm mấy giây sau đó mới lên tiếng nó không nói gì vẻ mặt triệu vân huyên không tin sao con nó lại không nói gì mộ duyệt thành không để ý tới bà nói với mộ nhất phàm nhất phàm con điều tra được gì rồi mộ nhất phàm lắc đầu không có tiến triển gì mộ duyệt thành nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay cũng đã chưa rồi con về ăn trước đi sáng nay tận mắt thấy con bị giải tới cục điều tra chắc thằng bé sợ lắm con về trước chơi với cháu nó đi mộ nhất p h ạ m nhận ra mộ duyệt thành không muốn mình can dự vào chuyện này khẽ vâng một tiếng đứng dậy nói vậy con về trước nếu có chuyện gì thì bố gọi c h o con ừ lúc mộ nhất p h ạ m đi tới cửa mộ duyệt thành do dự một chút đột nhiên cất tiếng gọi nhất p h ạ m mộ nhất p h ạ m quay đầu lại bố còn việc gì nữa sao mộ duyệt thành đứng dậy đi tới trước mặt mộ nhất phàm thấp giọng hỏi nhất phàm con nói thật cho ta biết giờ con chỉ có thể sao chép được ba dị năng thôi sao ánh mắt mộ nhất phàm khẽ lóe lên anh nhìn trái rồi lại l ư ớ t phải thấy không có ai mới ra vẻ thần bị nói bố thật ra giờ con có thể sao chép được bốn dị năng mộ duyệt thành meo mắt lại ánh mắt đánh lại có thể sao chép được bốn dị năng vậy còn dị năng khác là gì là dị năng hệ quang con sao chép được từ chỗ chiến nam thiên bố bố còn nhớ đoạn c l i p tháng trước bố út lên không cái c l i p chiến nam thiên đánh mộ nhất hàng ấy mộ duyệt thành nói đương nhiên còn nhớ ông út đoạn c l i p kia lên mục đích chính là để mọi người có thể trông thấy đằng sau vẻ ngoài lịch sự nhã nhặn của chiến nam thiên là con người như thế nào hơn nữa sau khi được nhất p h à m nhắc nhở ông mới nghĩ tới chuyện đeo ca mê ra lên quần áo nhất hàng để ghi hình ghi lại rõ mồn một, một hành động của chiến nam thiên không phải trong c l i p có đoạn chiến nam thiên hóa thành một luồng sáng trắng để đổi kịp đám nhất hàng hay sao đó chính là dị năng hệ quang tốc độ rất nhanh so với dị năng hệ phong còn nhanh hơn vậy sao mộ duyệt thành cho mày con có thể cho ta xem một chút được không có thể chứ mộ nhất phàm trợt hóa thành một luồng sáng rồi biến mất trước mặt mộ duyệt thành sau đó lại trở về trước mặt ông cười nói sao ạ có phải rất nhanh không mộ duyệt thành nghi ngờ nhìn anh con có bốn dị năng sao lúc xét xử lại không nói ra mộ nhất p h à m liếc mắt nhìn một cái bố chỉ riêng dị năng sao chép của con đã đủ bị chú ý rồi nếu như lại nói có thể sao chép bốn dị năng không biết sẽ có bao nhiêu người nhìn con lom lom như hổ đói nữa điều này có nghĩa con là dị năng giả cấp bốn mộ duyệt thành nghe vậy xong sắc mặt dịu đi nhiều được rồi con về đi giờ dị năng của con lộ ra ngoài sẽ có rất nhiều người chú ý tới chuyện của con giờ con ít ra ngoài thì tốt hơn vâng con biết rồi Con về trước về đây. mộ duyệt thành gật đầu mộ nhất phạm vừa xoay người nụ cười trên môi liền tắt đi rõ ràng mộ duyệt thành nghi ngờ anh nên mới hỏi dị năng anh là gì không biết ban này ở bừng giam mộ nhất hàng đã nói gì với mộ duyệt thành mộ nhất phạm ra khỏi đại sảnh cục điều tra thấy thẩm phán viên số ba ban nãy liền hỏi thẩm phán viên tôi muốn hỏi một chút ba dị năng giả ban nãy ngất xịu trong phòng xét xử đã đỡ hơn chút nào chưa không gặp vấn đề gì đáng ngại chứ thẩm phán viên số ba nói không có gì đáng ngại chỉ là não bộ bị dị năng hệ tinh thần kích thích nên mới dẫn tới chảy máu cam chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là sẽ ổn thế thì tốt rồi mộ nhất p h à m rời khỏi phòng xét xử ngồi xe mộ duyệt thành tới trước đó bảo tài xế đưa anh về cao ốc mộ thị anh vừa ra khỏi c ụ c điều tra liền thấy rất nhiều dị năng giả vây xem bên ngoài những dị năng giả này đều tò mò vì sao lại có nhiều binh lính bao vây quanh c ụ c điều tra như vậy rồi cũng nghe phong thanh rằng đại thiếu gia nhà họ mộ có dị năng sao chép hơn nữa dị năng càng cao càng có thể sao chép được nhiều dị năng khiến rất nhiều người hâm mộ lúc xe mộ nhất phàm lái ra nhóm dị năng giả lập tức xì xào bàn tán xem xem có xe ra kìa hình như là xe của mộ ra là xe của mộ ra đấy không biết ai ngồi trong đó tôi chẳng quan tâm ai ngồi trong đó giờ tôi chỉ muốn nhìn xem dị năng sao chép của đại thiếu gia nhà họ mộ xem có thật là sao chép được dị năng của người khác không mộ nhất phàm thấy trong mắt họ hiện rõ r ã tâm và sự tham lam đố kỵ không khỏi c h o mày lại bảo tài xế mau lái nhanh một chút trên đường về mộ thị anh nhìn chòng chọc đôi bàn tay mình cảm thấy mình càng ngày càng giống người ở thế giới này để bảo vệ bản thân mình không chỉ biết cách làm thế nào để hãm hại đối phương mà bàn tay cũng từ từ nhốn u s ắ c máu đỏ giống như chuyện của ba người tố cáo mộ nhất hàng vốn họ không làm sao là trước khi họ tiến vào cuộc điều tra anh đã dùng dị năng tinh thần để sửa lại trí nhớ họ anh còn ra ám chỉ trong đầu họ chỉ cần mộ nhất hàng dùng dị năng tinh thần n à o họ sẽ bị kích thích nhẹ thì chảy máu cam nghiêm trọng hơn thì ngất xỉu dị năng của mộ nhất hàng không cao bằng anh cho nên mộ nhất hàng chỉ có thể thua thiệt mờ không biết giờ còn ai nói một một bạch liên ba t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi b ố lúc mộ nhất phàm quay trở lại cao ốc mộ thị trông thấy bên ngoài cổng có hai hàng binh lính đứng ngay ngắn ư ớ c chừng phải tới một trăm người mà thoạt nhìn lại có vẻ không giống như binh lính của mộ gia anh hỏi đội trưởng đội lính gác những binh lính kia là sao vậy thưa đại thiếu gia họ là binh lính của chiến gia chiến lao quân ủy đưa họ tới nói là có việc muốn gặp thượng tướng chiến lao ra tới á mộ nhất phàm có phần ngạc nhiên thế nhưng giờ cũng đã đến lúc đưa chiến nam tiến tới nếu để qua một thời gian nữa có lẽ hai nhà sẽ không có cơ hội ngồi xuống giảng hòa với nhau nữa vâng ông ấy đi cùng với thiếu tướng chiến lôi bình giờ họ đang đợi trong phòng tiếp khách ở tầng một đã tới được bao lâu rồi mới được có hai phút bọn em đã phái người tới cục điều tra tìm mộ thượng tướng mộ nhất phàm nghe vậy liền lấy điện thoại vệ tinh ra gọi điện cho mộ duyệt thành sau đó mới tới phòng tiếp khách gặp chiến quốc hùng chiến quốc hùng trông thấy mộ nhất phàm không khỏi khẽ hử nhẹ một tiếng mộ nhất phàm tiến lên trước lấy ấm trà trong tay binh lính rót trà cho chiến quốc hùng và chiến lôi bình chiến lao ra mời ngài uống trà chiến quốc hùng nhìn tách trà trên mặt bàn ta nghe nói cậu bị người ta tố cáo sát hại dị nam giả sáng sớm nay bị điều tra viên giải tới cục cơ mà mộ nhất phàm cười nói chiến lao ra tin tức của ngài nhanh nhạy thật đấy chiến quốc hùng liếc mắt nhìn anh nâng tách trà lên nhớp một ngụm sao nhanh như vậy cậu đã được ra rồi chỉ bị tiểu nhân hãm hại không có bằng chứng xác thực đương nhiên là được ra rồi chiến quốc hùng không hỏi nhiều chuyện của anh mộ thượng tướng đâu rồi bố cháu không biết ngài tới giờ đang vội về từ cục điều tra còn lâu chiến quốc hùng mới tin mộ duyệt thành nghe tin ông đến sẽ lập tức quay về mộ thiên đâu rồi thằng bé v ẫ t khỏe chiến quốc hùng không nghe được câu trả lời phía sau p h ẫ n nộ lườm xéo mộ nhất phàm cái thằng nhóc chết tiệt này rõ ràng đang cố ý biết đã lâu rồi ông không được gặp chát thế mà không thông minh một chút đưa c h á t trai xuống cho ông gặp mặt chiến lôi bình ngồi bên cạnh tuy rằng gương mặt có vẻ nghiêm túc khiến binh lính xung quanh phải kính nghệ nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ông đang không yên lòng căn bản không để ý xem họ đang nói gì mộ nhất phàm đưa mắt nhìn chiến lôi bình không nói gì từ lúc vào trong lòng có thể cảm nhận sâu sắc tâm trạng ông lúc này đứa con trai vốn hiền lành ôn hòa đột nhiên trở nên thâm trầm dù có đổi lại là bậc phụ huynh nào cũng sẽ nhất thời không hiểu nổi chiến quốc hùng để ý tới ánh mắt mộ nhất p h ạ m nhìn chiến lôi bình không khỏi nhìn con trai mình trong lòng khẽ thở dài nam thiên thay đổi quá nhiều đừng nói con trai ông nhất thời không chấp nhận nổi mà ngay cả một người từng kinh qua rất nhiều sự đời như ông cũng khó mà chấp nhận nổi sự thay đổi của thằng bé hơn nữa từ sau khi bắc thiên bắt nam thiên trở về nam thiên chưa từng phủ nhận chuyện mình muốn giết mộ nhất hàng còn thừa nhận mộ nhất hàng không mắng chửi hay gây gỗ gì chỉ đơn giản là muốn giết mộ nhất hàng mà thôi mấy ngày này ông cũng quan sát nam thiên cẩn thận từ lời nói đến thái độ tất cả đều không giống như chuyện giết mộ nhất hàng chỉ là nói lây cố ý làm t r ư ở n g đối phải b ứ c tức hơn nữa nam thiên còn quyết tâm muốn ông giao mình cho người của mộ gia xử lý cho nên ông muốn nhìn xem nam thiên đang định bày trò gì đồng thời cũng là muốn trả lại công đạo cho mộ gia hai mươi phút sau mộ duyệt thành từ cục điều tra quay về cao ốc mộ thị vốn là ông định tối nay mới về cố ý bắt mấy người chiến quốc hùng phải chờ đợi nhưng ông nghĩ nói không chừng chuyện nhất hàng bị tố cáo có liên quan tới người nhà họ chiến cho nên đã vội vã trở về xem người nhà họ chiến muốn làm gì mộ duyệt thành đi tới phòng tiếp khách thấy hai người ngồi trên ghế s o f a ông dừng bước kính trọng mà chào theo nghi thức quân đội chiến lao quân ủy trên phương diện quân sự ông vẫn rất kích trọng người này chiến quốc hùng thấy mộ duyệt thành cung kính chào mình theo nghi thức quân đội ông gật đầu vào thẳng vấn đề mộ thượng tướng lần này tôi tới cao ốc mộ thị chỉ có một mục đích đó là cho thằng cháu thứ hai của tôi xin lỗi chuyện đã gây thương tích cho con trai anh mộ nhất hàng mộ duyệt thành meo mắt lại nghiêm mặt đi tới ngồi xuống s o f a phía đối diện mím chặt môi nhìn chiến quốc hùng không lên tiếng chiến quốc hùng tiếp lời chuyện lần này đúng là nam thiên đã sai nó cũng đã thừa nhận với chúng tôi chuyện nó đã làm từ đầu tới cuối đều là nó nhìn không vừa mắt mộ nhất hàng nên mới ra tay đả thương con trai anh mộ duyệt thành lạnh lùng chất vấn nếu đã biết chiến nam thiên vô duyên vô cớ gây sự với con trai tôi vậy giờ mấy người tới nhận lỗi không phải đã quá muộn rồi hay sao như này còn có thành ý gì nữa sở dĩ bây giờ nhà tôi mới tới nhận lỗi là bởi sau khi nam thiên đánh mộ nhất hàng xong nó không quay trở về chiến l í n ra mai mấy hôm trước nhà tôi mới bắt được nó trở về hỏi cho rõ ngọn ngành giờ mới đặc biệt dẫn nó tới đây xin lỗi mộ nhất hàng giao nam thiên cho nhà anh để nhà anh tự xử lý mộ duyệt thành hơi ngạc nhiên nhấn may nói nếu nhà ngài thật sự muốn giao chiến nam thiên cho nhà chúng tôi xử lý thì nên đưa người tới tòa nhà mộ thị mới phải nhưng mà người đâu rồi lát nữa sẽ đưa tới trước mặt anh giao cho nhà anh xử lý tôi mong hai nhà chiến mộ chúng ta sẽ không phải tranh đấu vì chuyện này nữa chắc anh cũng rõ hơn một tháng nay hai nhà chúng ta đều chịu thua thiệt không được ích lợi gì cứ đấu qua đấu lại âu cũng chỉ vì thể diện mà thôi mộ duyệt thành cười nhạt chỉ cần chiến gia nhà ngài không n g ầ m dở trò xấu sau lưng chúng tôi là tôi đã biết ơn lắm rồi chiến lôi bình giận dữ chiến gia chúng tôi trước giờ làm việc quang minh lỗi lạc nếu không phải vì mộ gia các anh ép thì chúng tôi đã không làm gì mộ gia như chuyện nam thiên này mà nói nhà tôi hoàn toàn có thể phủ nhận nhưng chúng tôi không hề làm như vậy không phải sao mộ duyệt thành không nói gì thật ra trong lòng ông vẫn rất tin tưởng thái độ làm người của nhà họ chiến chỉ trừ cái tên chiến nam thiên cứ khăng khăng muốn giết con trai ông ra chiến quốc hùng thấp giọng nói lôi bình chúng ta tới đây là để xin lỗi chứ không phải để cãi cọ chiến lôi bình nén l ử a giận g ắ t gỏng lườm xéo mộ duyệt thành lần này ông tự thân đưa con trai tới xin lỗi rồi giao con cho mộ ra xử lý đã là có thành ý nhận lỗi rồi thế nhưng mộ duyệt thành vẫn nghi ngờ chiến g i a ông liệu ông có thể không tức giận được sao chiến quốc hùng nhìn về phía mộ duyệt thành chỉ cần anh đồng ý chuyện tôi vừa nói tôi sẽ giao nam thiên cho anh xử trí đương nhiên trong lòng tôi cũng mong anh đừng xử trí quá nặng tôi tin hẳn mộ thượng tướng có thể kiểm soát mức độ trừng phạt nặng nhẹ cũng không biết có phải do tuổi đã về già hay không đột nhiên ông cảm thấy thật mệt mỏi không muốn hai nhà cứ tiếp tục đấu qua đấu lại nữa thật sự rất nhọc lòng giờ ông chỉ mong lúc mình còn sống được nhìn cả gia đình sống ấm no hòa thuận và bình an trong buổi m ặ t thế này những lúc rảnh rỗi còn có thể chơi đùa với chắc trai mộ duyệt thành thấy chiến quốc hùng đã hạ mình như vậy cũng không tiếp tục làm khó dễ hỏi chiến nam thiên đâu rồi c h i ế ngay quốc h ù n thấy thoại tinh mình lấy ông đồng nói, liền lấy điện đã ý với vệ lời r gọi cho chiến bắc thiên. Đột nhiên, cả phòng khách lặng lại, những tiếng tiếng Chiến Thiên. nhiên, lại, lại nói cho Bắc cả khách bước chân c h Đột qua u và ệ n bên ngoài Ngay cửa mất tăm.、Ngay、sau đó có hai người xuất hiện trước mặt họ mộ duyệt thành thấy một người trong đó là chiến nam thiên ánh mắt bùng lên lửa giận lúc chiến nam thiên nhìn thấy mộ duyệt thành đôi mắt hiện lên vẻ phức tạp mộ nhất phàm t r a o mày nhìn chiến bắc thiên không biết tiếp theo đây chiến bắc thiên sẽ làm thế nào nếu giao chiến nam thiên cho mộ duyệt thành như vậy cũng đồng nghĩa phải đưa chiến nam thiên ra khỏi dị không gian mà hậu quả sau khi thả ra có thể nói vô cùng nghiêm trọng nhưng nếu không thả người ra vậy biết giao chiến nam thiên cho mộ duyệt thành xử trí thế nào đây cũng không thể để mộ duyệt thành ở trong dị không gian của chiến bắc thiên mãi được mộ thượng tướng đây là dị không gian của cháu chỉ có dị không gian mới có thể nhốt được chiến nam thiên không để nó dùng dị năng để tấn công người mộ duyệt thành nhìn bốn phía xung quanh không gian sau đó ánh mắt lại dừng trên người chiến nam thiên chiến nam thiên mỗi lần cậu gặp con trai tôi mộ nhất hàng đều ra tay tấn công nó thậm chí dồn nó vào chỗ chết thật sự chỉ vì nhìn nó thấy không thuận mắt thôi sao không sai mộ duyệt thành nhìn thái độ kiêu ngạo của hắn nheo mắt lại hận không thể bắt chiến nam thiên lại dùng tất cả các tư hình lên người chiến nam thiên nói cách khác tới giờ con trai tôi chưa từng khiêu khích cậu mà cậu lại dùng mấy lời bịa đặt để che giấu sự thật đúng không đúng vậy mộ duyệt thành hít sâu một hơi cố nén l ử a giận sau đó quay đầu hỏi chiến quốc hùng chiến lao quân ủy ngài vừa nói giao chiến nam thiên cho tôi xử lý đúng không đúng vậy chiến quốc hùng nhìn chiến bắc thiên tiếp lời nhưng có một chuyện tôi cần phải nhắc nhở mộ thượng tướng chuyện gì như cháu trai cả của tôi cũng chính là bắc thiên vừa nói chỉ dị không gian của nó mới có thể nhốt được nam thiên không cho nó dùng dị năng tấn công người nếu anh đưa nó ra khỏi dị không gian rất có thể nó sẽ gây thương tích cho anh chương hai trăm bốn mươi lăm ý của chiến lao quân ủy là không thể đưa chiến nam thiên ra khỏi dị không gian phải không trong lòng mộ duyệt thành lại cho rằng chiến quốc hùng nói vậy là có ý khác ngoài mặt thì nói là đưa chiến nam thiên tới nhận lỗi nói tùy ông xử trí gì đó nhưng thực tế lại lấy c ơ đưa chiến nam thiên ra khỏi dị không gian sẽ gây thương tích không muốn giao người cho ông chiến bắc thiên nói đương nhiên mộ thượng tướng có thể đưa chiến nam thiên ra khỏi không gian này chỉ là nếu nó rời khỏi không gian này mà ra tay hại ngài thì sẽ không nằm trong phạm vị chịu trách nhiệm của nhà chúng cháu dù sao thì nhà cháu cũng đã nhắc nhở ngài rồi huống hồ nó không chỉ có dị năng hơn nữa dị năng còn rất cao cấp mộ duyệt thành như mặt nhưng nếu tôi không thể đưa cậu ta ra khỏi không gian này vậy giao cho tôi xử trí thế nào đây chẳng lẽ n g à y nào cũng đưa tôi vào trong không gian để xử lý cậu ta thế chẳng phải là bị nhà họ chiến giám sát trá hình hay sao nghĩ thế nào thì nghĩ trong lòng ông đều cảm thấy vô cùng khó chịu hơn nữa có phải chiến g i a quá xem thường mộ ra họ rồi hay không mộ ra họ có nhiều dị năng giả như vậy ông không tin lại không thể bắt được mình chiến nam thiên chiến quốc hùng nhìn về phía chiến bắc thiên bắc thiên giao nam thiên cho mộ thượng tướng đi chiến bắc thiên mím chặt ngôi nhưng không làm gì mộ nhất p h à m cảm thấy chuyện này hết sức khó xử dù có thả chiến nam thiên ra hay không cũng đều không ổn môi chiến nam thiên n ế t lên tạo thành một nụ cười thấp giọng nghĩa mai bên thai chiến bắc thiên chiến bắc thiên không phải giờ mày rất khó xử hay sao có cần tao dạy mày chọn thế nào không rõ ràng nếu mày không giao tao cho mộ duyệt thành hai nhà chiến mộ vẫn sẽ tiếp tục đấu đá nhau mày và mộ nhất phàm vĩnh viễn không được người nhà chấp nhận còn có mày còn phải nhốt tao trong dị không gian cả đời dù sao mày cũng không nỡ động tay với thân thể này ngay cả mày cũng không thể rời khỏi dị không gian mày phải nghĩ cho kỹ đó chiến bắc thiên liếc mắt nhìn hắn thấp giọng thản như nói động cơ khiến mày thẳng thắn thừa nhận chuyện muốn giết mộ nhất hàng với ông nội không phải là để ông nội giao mày cho mộ thượng tướng xử lý nhân cơ hội này rời khỏi dị không gian của tao không bị dị không gian của tao gây khó dễ nữa hay sao chiến nam thiên cờ ư i nhạt chiến bắc thiên mày có biết có đôi khi sự quá thông minh của mày khiến người ta bực mình không không sai tao nghĩ như vậy đấy tao không muốn ở lại trong cái không gian quái gở này thêm chút nào nữa dù chỉ một giây cũng không m u ố n mộ duyệt thành nhìn chiến nam thiên và chiến bắc thiên nói chuyện to nhỏ với nhau không biết hai người đang nói cái gì chiến quốc hùng trao mày lại hai đứa đang nói gì vậy chiến nam thiên thu nụ cười âm trầm về không có gì chỉ là anh không nỡ giao cháu cho mộ thượng tướng mà thôi chiến quốc hùng nhìn về phía chiến bắc thiên chiến bắc thiên trao mày lại quét mắt nhìn quanh một vòng do dự một chút mới thu hồi dị không gian lại mộ duyệt thành vừa rời khỏi dị không gian liền sai binh lính tiêm thuốc gây tê liệt vào cơ thể chiến nam thiên để hắn hoàn toàn không làm được gì sau đó giải tới địa lao của cao úc chiến lôi binh lớn tiếng hỏi mộ thượng tướng ông vừa tiêm gì vào người nam thiên vậy mộ duyệt thành nhàn nhạt liếc mắt nhìn ông chiến thiếu tướng ông yên tâm tôi chỉ tiêm thuốc khiến cho cậu ta không làm được gì mà thôi không gây tổn thương tới thân thể chiến quốc hùng liếc mắt nhìn chiến lôi bình không yên tâm nhìn binh lính rời khỏi phòng tiếp khách mộ nhất p h à m ở đằng sau lập tức đi về phía chiến bắc thiên thấp giọng hỏi sao anh lại giao chiến nam thiên ra chiến bắc thiên giải thích em họ anh có thể nó vẫn còn sống mục đích thực sự hắn bắt chiến nam thiên về vốn là muốn giải trừ hiểu lầm giữa hai nhà không muốn hai nhà ngăn cản hắn và mộ nhất phàm còn có giờ đúng là hắn không thể xuống tay với chiến nam thiên này thứ hai rất có thể em họ nam thiên của hắn vẫn còn sống hắn cần thả chiến nam thiên ra mới có thể biết em họ mình đang ở đâu còn có nếu làm theo như lời chiến nam thiên nói giờ hắn không xuống tay được nhưng cũng không thể nhốt chiến nam thiên trong dị không gian cả đời như vậy ngay cả hắn cũng phải ở trong không gian coi chừng không khác nào tự nhốt mình cho nên hắn đã có ý định thả chiến nam thiên ra từ trước ban nay tỏ vẻ không muốn thả người ra chẳng qua là để chiến nam thiên không nhìn ra được mục đích thực sự của hắn thôi anh cho rằng em họ anh vẫn còn sống sao mộ nhất phàm t r a o mày lại anh thả hắn ra không phải là cho rằng chiến nam thiên thật vẫn còn ở trong thân thể hắn cho nên không ra tay được anh mới thả hắn ra đúng là có khả năng này nhưng cũng có thể nó giống như em và mộ nhất phàm nhập vào cơ thể người khác mộ nhất phàm lắc đầu khả năng nhập vào cơ thể khác rất nhỏ nếu không chiến nam thiên thật đã quay về tìm nhà anh từ lâu rồi chiến bắc thiên t r a o mày lại cũng có thể là bị chiến nam thiên giam giữ nên không thể về được mộ nhất phàm nghĩ thấy cũng đúng dù sao giữa anh và nguyên chủ mộ nhất phàm luôn có một cảm giác quen thuộc liên kết giữa hai người nói vậy không chừng nguyên chủ mộ nhất phàm cũng có cảm giác quen thuộc này rồi phát hiện ra thân phận của chiến nam thiên sau đó đã bắt giam lại tiện sau này ra h uy cả một đoàn người đi xuống địa lao của tòa nhà binh lính nhốt chiến nam thiên vào trong phòng giam chiến quốc hùng trầm mặt xuống mộ thượng tướng tôi chỉ đưa người tới cho ông xử lý chứ không cho ông coi con trai tôi như phạm nhân ông cứ đinh ninh sau khi xử trí xong họ sẽ lại đưa người về chứ không muốn để người ở lại cao ốc mộ thị chiến lao quân ủy ông cũng biết con trai mộ nhất hàng của tôi đang bị giam trong c ụ c điều tra giờ tôi còn đang bận xử lý chuyện của nó tạm thời không có thời gian xử lý chuyện của chiến nam thiên có xử thì cũng phải đợi nhất hàng về mới xử được dù sao người bị chiến nam thiên đả thương cũng là nhất hàng mộ nhất hàng bị giam trong c ụ c điều tra chiến nam thiên bị giam trong buồng nghe mộ duyệt thành nói vậy yếu ớt hỏi mộ duyệt thành quay đầu nhìn về phía chiến nam thiên đang ở trong buồng giam nghĩa mai nói cậu một lòng muốn giết nhất hàng chẳng lẽ không biết nhất hàng bị người của c ụ c điều tra đưa đi sao sắc mặt chiến lôi bình châm xuống mộ thượng tướng ông nói vậy là sao chẳng lẽ ông cho rằng nhà họ chiến chúng tôi hãm hại mộ nhất hàng mộ duyệt thành nhìn về phía chiến lôi bình tôi không muốn hiểu lầm nhà họ chiến các ông nhưng mỗi lần cậu ta nhìn thấy nhất hàng đều muốn giết nó như vậy tôi thật sự không thể không nghi ngờ cậu ta nếu đổi lại là ông chắc ông cũng không kìm được mà suy nghĩ nhiều đúng không mặt chiến lôi bình đen đi phẫn nộ chừng mắt nhìn mộ duyệt thành chiến quốc hùng nói mộ thượng tướng nam thiên bị bắt về trước khi mộ nhất hàng bị tố cáo một ngày nhưng từ đầu tới cuối đều bị giam trong triển ứng ra không rời chiến ra lấy nửa bước không thể hãm hại mộ nhất hàng được mộ duyệt thành không nói gì ban nãy lúc chiến nam thiên hỏi mộ nhất hàng bị giam trong c ụ c điều tra sự nghi ngờ của ông với chiến nam thiên đã giảm hơn n ữ a trước đó chiến nam thiên đã thừa nhận muốn giết nhất hàng nên sẽ không phải giấu dếm ông thêm chuyện này nữa chiến quốc hùng lại nói mộ thượng tướng là nam thiên sai đầu tiên sau khi anh xử lý nó tôi mong hai nhà sẽ không ầm ĩ vì chuyện này nữa còn có chúng tôi còn có thể giúp anh điều tra xem ai là người đã vu khống mộ nhất hàn g càng nhiều người càng nhiều năng lực tôi tin sẽ mau chóng trả lại được sự trong sạch cho mộ nhất hàn gương g mặt mộ duyệt thành có vẻ do dự trước khi xử lý cháu cháu có chuyện muốn nói riêng với mộ thượng tướng chiến nam thiên yếu ớt nói mộ nhất phàm bĩu môi k h ẽ nói đúng là biết giả vờ giả vịt thuốc bình thường căn bản không có tác dụng gì với tăng thi cho nên giờ chiến nam thiên yếu ớt như vậy chẳng qua chỉ là giả bộ mà thôi chiến quốc hùng neo h mắt lại thấp giọng hỏi có chuyện gì không thể nói trước mặt mọi người sao ông cho rằng chiến nam thiên ép ông đưa tới mộ gia hẳn là vì có lời muốn nói với mộ duyệt thành chỉ là không biết nó muốn nói cái gì chiến nam thiên cười dễ ư ớ c ông nội không phải ông lo cháu sẽ ra tay nhân lúc nói chuyện riêng với mộ thượng tướng đây chứ nếu là như vậy thì nói chuyện qua điện thoại vệ tinh cũng được như vậy dù cháu có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không đả thương được ông ấy mọi người đứng ngoài buồng giam đưa mắt nhìn nhau mộ duyệt thành nói tôi cũng muốn nghe thử xem cậu ta muốn nói gì ông mượn điện thoại vệ tinh của mộ nhất phàm bảo binh lính đưa vào tay chiến nam thiên sau đó họ cùng ra khỏi địa lao đi tới phòng nghỉ sau đó ông gọi vào số mộ nhất phàm điện thoại vừa nối máy mộ duyệt thành liền ả lộ một tiếng bên kia đầu dây chuyển tới tiếng cười ầm t r ầ m khiến người nghe cảm thấy không thoải mái hơn nữa ông nhận ra giọng của chiến nam thiên không còn yếu ớt như vừa rồi chiến nam thiên rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi mộ duyệt thành lạnh lùng cắt đứt tiếng cười của hắn chiến nam thiên thu tiếng cười lại n h ạ t giọng nói mộ thượng tướng ngài có nhớ trước mặt thế có người gọi điện thoại cho ngài bảo ngài chuẩn bị vật tư không chương hai trăm bốn mươi sáu con đã xác định phải giết nó mộ duyệt thành vừa nghe vậy liền đứng bật dậy tất cả mọi người đang ngồi đều nhìn về phía mộ duyệt thành tò mò không biết mộ duyệt thành đã nghe được chuyện gì mà lại kinh hãi tới như vậy bố sao vậy bố mộ nhất phán hỏi mộ duyệt thành liếc mắt nhìn anh một cái sau đó đi tới góc phòng khách thấp giọng hỏi cậu vừa nói cái gì cơ chiến nam thiên thấp giọng cười cháu nhớ lần đầu tiên gọi cho ngài sau khi bảo ngài bán cổ phiếu mộ thị đi ngài còn c ú t máy luôn cậu ba mộ duyệt thành không thể tin mà nói là cậu gọi cho tôi sao sao lại là chiến nam thiên gọi cho ông được chứ ông không có bất cứ quan hệ gì với chiến nam thiên sao chiến nam thiên lại có lòng tốt nhắc nhở ông nếu không ngài nghĩ ai lại tốt bụng đi gọi điện nhắc nhở cho ngài nếu không có cháu nhắc nhở liệu m ặ t thế tới mộ gia có thể gây dựng được thế lực lớn như vậy ở thành b hay không cũng nhờ tin tức cháu cho ngài nên ngài có thể chuẩn bị nhiều vật tư mọi người mới đầu quân cho ngài sau cậu lại tốt bụng mà nói cho tôi biết chuyện này mà sao cậu lại biết được tin này khiến mộ duyệt thành cảm thấy thắc mắc hơn là nếu chiến nam thiên đã biết m ặ t thế sẽ tới sao lại không nói với chiến gia ông nhớ trước khi m ặ t thế không nghe được tin chiến gia đi thu mua vật tư trừ phi khi đó chiến gia thu mua dưới danh nghĩa người khác vì sao cháu lại tốt bụng nói cho ngài biết chuyện này vì sao cháu biết được tin này á? trong giọng chiến nam thiên mang theo ý n g h ĩ a mai và chút hận ý khó có thể nhận ra sau đó hắn thấp giọng cười trâm trọng nói ngài muốn biết sao mộ duyệt thành hư lệnh nói hay không tùy cầu ông chỉ lo chiến nam thiên không có ý tốt gì mà thôi cháu chỉ sợ cháu nói ra ngài sẽ không thể tin bởi vì chuyện này rất hoang đường mộ duyệt thành cho mày cậu còn chưa nói sao đã biết tôi không tin chiến nam thiên cười s ù y một tiếng cũng không nói ngay bàn tay mộ duyệt thành nắm chặt điện thoại vệ tình muốn nghe xem chiến nam thiên có thể nói ra chuyện hoang đ ư ờ n gì g qua một lúc chiến nam thiên mới ung dung hỏi mộ thượng tướng ngài còn nhớ ngày mùng ngày 7 tháng 6 cách đây 25 năm ngài từng nói với một đứa bé mẹ con mất nhưng vẫn còn bố bảo vệ con không mộ duyệt thành suy nghĩ một chút ngày mùng ngày 7 tháng 6 cách đây 25 năm ông suy nghĩ hồi lâu sau đó không do n g h ĩ ra cái gì thoáng giật mình trong lòng ngày mùng ngày bảy tháng sáu cách đây hai mươi lăm năm đó chẳng phải là ngày mà vợ ông qua đời hay sao hơn nữa câu nói kia là ông nói với con trai mộ nhất phàm của mình lúc đó không có người ngoài ở bên cạnh sao chiến nam thiên lại biết được chẳng lẽ nhất phàm nói cho chiến nam thiên chiến nam thiên không nghe thấy tiếng trả lời lại hỏi một lần nữa ngài có còn nhớ không mộ thượng tướng giọng mộ duyệt thành khàn khàn đương nhiên ta còn nhớ chiến nam thiên khép cười một tiếng lại hỏi mộ thượng tướng ngài có còn nhớ lúc ngài muốn kết hôn với triệu vân huyền ngài đã nói với đứa bé đó rằng công việc của bố rất bận rộn không thể chăm sóc cho con nhưng bố sẽ tìm cho con một người mẹ mới để người ấy chăm sóc cho con có được không hay không mộ duyệt thành lại ngẩn ra một lần nữa giận dữ nói đương nhiên ta nhớ rõ thế nhưng cậu nói mấy cái này làm gì những lời này cậu nghe được từ đâu sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này c h i ế n nam thiên cờ ư i nhạt cháu nghe được ở đâu không quan trọng nói vậy chỉ muốn ngài nhớ lại chuyện trước kia phải rồi còn cả năm đứa bé kia mười tám tuổi ngài nói ngài mong muốn thằng bé giống như ngài có thể làm một quân nhân sau đó con trai ngài liền báo danh vào quân đội sau đó ngài lại hy vọng con trai mình mau t h ă n g quân hàm để nó đi làm lính đặc trùng chuyện này ngài còn nhớ chứ mộ duyệt thành trao mày lại không trả lời câu hỏi của hắn những chuyện này chỉ có ngài và con trai ngài biết trong tình huống không nói cho những người khác ngài đoán xem sao cháu lại biết được mộ thượng tướng mộ duyệt thành giận dữ hỏi rốt cuộc cậu muốn nói cái gì với cả chuyện cậu vừa nói kia thì có liên quan gì tới chuyện cậu biết trước mặt thế tới sao lại không liên quan không phải trước đó ngài hỏi vì sao cháu lại tốt bụng nói cho ngài biết chuyện mặt thế tới hay sao là làm sao giờ con đang nói cho bố biết vì sao con lại biết được chuyện này đây thưa cha thượng tướng mộ duyệt thành nghe thấy bốn chữ phía sau đứng hình hoàn toàn cái câu cha thượng tướng này người khác nghe thấy rất bình thường thế nhưng chỉ mình ông biết trước đây mỗi lần tức giận cậu con trai cả đều gọi ông như vậy trong lời nói luôn mang theo ý d ễ c ậ n giờ cậu ta nói với giọng điệu này giống hệt cách con trai cả gọi ông trước đây thế nhưng từ sau khi m à thế ông chưa từng nghe thấy con trai gọi mình như vậy dần ra cũng đã quên mất cách gọi này thắc mắc vì sao con lại gọi là bố lắm phải không thưa cha thượng tướng hẳn trong lòng bố rất rõ chỉ ai mới gọi bố như vậy đây cũng chính là lý do vì sao con lại có lòng tốt nhắc nhở bố m ặ t thế sắp tới mộ duyệt thành có phần kích động hỏi rốt cuộc cậu là ai con là ai ư chiến nam thiên n h ớ mày nói giờ thân xác này của con tên là chiến nam thiên nhưng linh hồn bên trong lại tên là mộ nhất phàm mộ duyệt thành giận dữ mắng hoang đường con đã bảo nhất định bố sẽ cảm thấy chuyện này rất hoang đường rồi mà nhưng đây chính là sự thật mộ duyệt thành không tin nói nếu linh hồn trong thân thể cậu là mộ nhất phàm vậy linh hồn trong thân thể mộ nhất phàm là ai đầu tiên con muốn nói cho bố biết con không phải mộ nhất phàm của hiện tại chính xác hơn mà nói con là trùng sinh trở về nói cách khác con từ tương lai trở lại thế nhưng không biết vì lý do gì lại nhập vào trong thân thể chiến nam tiên sau khi trở lại con cũng giống như bố rất muốn biết ai đang ở trong thân thể mộ nhất phàm mộ duyệt thành kinh ngạc hỏi cậu cậu là người từ tương lai quay trở về đúng vậy nếu không bố nghĩ sao con lại biết m à thế sắp tới con không có năng lực biết trước chỉ có thể tận mắt chứng kiến tất cả trong tương lai nên mới có thể nói cho bố biết nhưng mà sao có thể như vậy được chứ chuyện này quá hoang đường thật không thể tin nổi trong lòng mộ duyệt thành không tin tưởng lời chiến nam thiên nói một chút nào nếu cậu là nhất phàm sao lần nào gặp cũng muốn giết nhất hàng sao con lại muốn giết nó ư chiến nam thiên hừ lạnh bởi vì nó đáng chết phải rồi cả mụ triệu vân huyên kia nữa chính là người vợ tốt của bố ấy tất cả đều đáng chết mộ duyệt thành vội hỏi rốt cuộc họ đã làm gì với cậu mà khiến cậu hận họ như vậy chuyện bọn họ làm thì nhiều lắm để có được cổ phần trong công ty mộ thị bọn họ không từ thủ đoạn nhân lúc con bị ung thư xương mà mua chuộc bác sĩ chính là lý thanh thiên rồi tiêm vi rút vào cơ thể con sao sao cơ sao có thể sao lại không thể còn có sau khi m à thế bọn họ sợ bố giao hết binh quyền cho con bởi vì con từng đi bộ đội cho nên đã làm rất nhiều trò đuổi tận giết tuyệt với con nhất là lúc mới bắt đầu m à thế bọn họ đã nhiều lần mua chuộc dị năng giả nhân lúc con đi tìm vật tư mà muốn giết hại con chiến nam thiên càng nói càng phẫn nộ bố đã nhiều năm như vậy con không tin bố không nhận thấy hai anh em con không hợp nhau trong lòng bố biết rõ chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi con biết mộ nhất hàng cũng là con trai ruột của bố bàn tay trước sau đều như một không thể thiên vị bất cứ ai nhưng mà con phải nói cho bố biết dù sau này bố bảo vệ mộ nhất hàng thế nào nó con đã xác định phải giết nó rồi mộ duyệt thành nghe đến đây đã gần tin tưởng chiến nam thiên thật sự là mộ nhất phàm con trai ông thế nhưng cái chuyện từ tương lai trở về còn cả linh hồn ở trong thân thể chiến nam thiên ông vẫn không thể tin được cứ cảm giác như chiến nam thiên đã bịa chuyện từ trước h ò n g g ạ t ông thế nhưng lúc chiến nam thiên gọi ông là bố lại thuận miệng đến như vậy giống như đã gọi hàng chục năm rồi cả triệu vân huyên nữa cũng như vậy câu giờ con chỉ muốn nói vậy thôi với cả địa lao của bố không thể giam con được đâu ngay sau đó ông trợt nghe thấy trong điện thoại chuyển tới tiếng r ầ m sau đó tiếng chuông cảnh báo reo rỉng rỉng liên hồi mộ nhất phàm chiến bắc thiên chiến lôi bình chiến quốc hùng ngồi trên sofa nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa chiến quốc hùng nghi hoặc hỏi sao vậy đã xảy ra chuyện gì mộ nhất phàm lập tức dùng dị năng hệ tinh thần nghe ngóng khắp tòa nhà mộ thị là chiến nam thiên đã bỏ trốn sao cơ chiến lôi bình đứng bật dậy nam thiên nó chạy đi rồi á vâng cậu ta dùng dị năng hệ quang đập vỡ cửa địa lao rồi bỏ chạy chiến lôi bình giận dữ cái thẳng danh này chiến quốc hùng cũng bực mình không phải nam thiên vẫn ép ông phải đưa nó tới mộ ra sao sao chưa gì đã bỏ chạy rồi báo cáo một cậu lính vội vội vàng vàng chạy tới phòng tiếp khách mộ nhất phàm thấy mộ duyệt thành hãng còn đang n g ầ n ra bèn hỏi sao vậy chiến nhị thiếu ra chạy mất rồi chương hai trăm bốn mươi bảy mộ nhất phàm lớn tiếng quát thế mấy cậu còn không mau đuổi theo đi nói là đuổi theo nhưng nghĩ muốn đuổi theo người có dị năng hệ quang cũng không dễ dàng gì có cậu lính bạo gắn hỏi đại thiếu gia bọn em phải đuổi theo hướng nào đây trong cờ cơ tơ vơ chỉ thấy chiến nam thiên hóa thành một luồng sáng trắng sau khi chạy khỏi địa lao s o n g liền không thấy bóng dáng đâu nữa căn bản không biết đi hướng nào để tìm chiến nam thiên v ề mộ nhất phàm nam chiến quốc hùng dửng dưng cầm tách trà lên n h ấ p một ngụm không nói gì dù sao thì ông giao người cho mộ ra xong người mới chạy muốn trách thì cũng trách người của mộ ra làm việc sơ sẩy là bọn họ quăng người lại đó huống hồ trước đó ông đã nhắc nhở cũng không trách được nhà ông chiến lôi bình thấy chiến quốc hùng không nói gì cũng bình tĩnh ngồi xuống không cần đổi u đâu đột nhiên mộ duyệt thành lên tiếng chiến quốc hùng và chiến lôi bình đều nhìn về phía mộ duyệt thành mộ duyệt thành day day mi tâm để lộ vẻ mệt mỏi chiến lao quân ủy trước mắt hôm nay như vậy đi chuyện hai nhà chúng ta tranh đấu cũng tạm thời dừng ở đây về phần chiến nam thiên đợi con trai mộ nhất hàng của tôi ra rồi nói sau giờ tôi còn có việc không tiếp mọi người thêm được chiến quốc hùng gật đầu chúng tôi đi về trước thật ra trong lòng ông rất tò mò không biết nam thiên đã nói gì với mộ duyệt thành mà mộ duyệt thành lại không nổi giận cũng không truy cứu chuyện nam thiên bỏ trốn nữa nhất phàm còn giúp ta đi tiễn chiến lao quân ủy về mộ duyệt thành nói lời này xong liền đứng dậy rời khỏi phòng khách mộ nhất phàm đứng lên đưa tay ra dấu mời chiến lao ra cháu tiễn mọi người ra ngoài bốn người ra ngoài cổng tòa nhà chiến quốc hùng dừng lại nhìn về phía mộ nhất phàm đã lâu rồi ta không được gặp mộ thiên nếu cậu rảnh thì dẫn thằng bé tới chiến ra chơi một chút mộ nhất phàm liền cười xấu xa giờ cháu đang rảnh rể dẫn thằng bé qua chiến ra chơi chiến quốc hùng nhìn vẻ mặt không đứng đắn của anh khẽ hư nhẹ một tiếng quay đầu đi về phía xe nhà ông mộ nhất phàm nhờ binh lính bên cạnh bảo bế mộ kình thiên xuống chiến lôi bình đỡ chiến quốc hùng lên xe mộ nhất p h ạ m xoay người đi về phía chiến bắc thiên vẫn không nói gì từ nay tới giờ thúc hiệu tay vào bụng hắn chiến bắc thiên hoàn h ồ n lại sao vậy nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh mê người chết đi được khiến em muốn hôn một cái quá chiến bắc thiên bốn mộ nhất p h ạ m khoác tay lên vai hắn cười hề hề đùa thôi trông anh mất hồn mất vía thế kia không biết đang nghĩ gì chiến bắc thiên cho mày anh chỉ đang nghĩ không biết nam thiên nói gì với mộ thượng tướng thế mà lại có thể khiến mộ thượng tướng phản ứng mạnh như vậy còn có những hành động của nam thiên hẳn là phải khiến mộ thượng tướng hận thấu xương nhưng nam thiên bỏ chạy như vậy thế mà ông ấy lại không nổi giận đúng là rất kỳ lạ mộ nhất phàm cười nhạt em thấy tám chín phần mười là hắn nói mình là mộ nhất phàm mộ thượng tướng không thể tin lời hắn ta được cũng chưa chắc nếu như trước mặt thế người gọi điện thoại bảo bố em chuẩn bị vật tư trước chính là chiến nam thiên vậy thì sẽ khác mộ nhất phàm kể lại chuyện có người gọi điện thoại cho mộ duyệt thành vào trước mặt thế ra chiến b á c thiên nhớ tới lúc ở thôn bạch bích gặp người của tập đoàn mộ thị đi đặt gạo lúc mộ thị thu mua gạo anh cũng có nghi ngờ không biết có phải do mộ nhất phàm trùng sinh về không sau này biết thân phận của em anh đinh ninh là em nói không ngờ lại đúng là mộ nhất phàm nói cho mộ thượng tướng biết thôi đừng nói về họ nữa giờ quan hệ hai nhà dịu xuống rồi cuối cùng cũng có thể thở phào nhắc về họ làm gì cho mất hứng chiến b á c thiên không nói gì nữa nghe theo lời mộ nhất phàm nói dù sao hắn cũng không muốn nhắc tới mấy chuyện phiền não này mộ nhất phàm nhìn chiến bắc thiên vô vô vai hắn em nói anh cứ một điều mộ thượng tướng hai điều mộ thượng tướng c ò n b à nó nghe xa cách chết đi được thậm chí còn khiến em c ó cảm giác như quan hệ hai t a chưa tiến triển chiến bắc thiên n h u n n h u n mày không gọi mộ thượng tướng thì gọi thế nào nào nhìn khẩu hình em phát âm đây này bê ô bố gọi là bố sau này mỗi lần nhắc tới bố với em anh cứ gọi là bố chúng ta như vậy có vẻ quan hệ chúng ta khăng khít hơn chiến bắc thiên nam mộ nhất phàm thúc giục mau gọi đi không gọi em liền dẫn con bỏ nhà ra đi gương mặt chiến bắc thiên có chút mất tự nhiên trông thấy mộ kỉnh thiên được người khác b ế xuống liền nói kỉnh tiên h qua đây mộ nhất phàm trợn t r ừ n g mắt nhìn sang bên kia khẽ hư một tiếng anh trốn được một lần chứ không trốn được lần nữa đâu tiếng bố này sớm muộn gì anh cũng phải gọi thôi cậu lính đặt bé con xuống đất mộ kỉnh thiên liền vui vẻ chạy tới ba ba mộ nhất phàm ngồi xuống ôm lấy bé con cụ con đang ngồi trên xe con ra nói chuyện với cụ đi sau đó ở bên nhà cụ chơi mấy ngày mộ kinh thiên gật đầu đôi chân ngắn tròn mẩy l o n ton chạy đi cụ ơi chiến quốc hùng vừa nhìn thấy mộ kinh thiên một cái khuôn mặt nghiêm trang liền cười rộ lên mộ thiên đã hơn hai tháng rồi ông không được gặp chát nhớ muốn chết mộ kinh thiên c h ả y chật trèo lên xe nhào tới người chiến quốc hùng cụ ơi mộ thiên rất nhớ cụ chiến lôi bình trông thấy mộ kinh thiên gương mặt liền trở nên n u hòa không biết đến khi nào ông mới có một đứa cháu trai đáng yêu như vậy điều này khiến ông không khỏi nghĩ tới chiến nam thiên sắc mặt liền trầm xuống chiến quốc hùng ôm bé con ngồi trên đùi nói với chiến lôi bình bảo mấy đứa bắc thiên lên xe đi vâng chiến lôi bình liền gọi ra ngoài chiến bắc thiên nghe thấy tiếng gọi hỏi mộ nhất phàm muốn lên xe cùng không đương nhiên rồi em còn chưa xử lý xong chuyện của ông nội với bố mẹ chúng ta phải nhân cơ hội biểu hiện tốt một chút chứ mộ nhất phàm cầm đầu đi về phía xe chiến bắc thiên n ế t h ngôi đi tới phía xe đang định lên xe thì điện thoại vệ tinh đổ chuông hắn thấy mao vũ gọi tới lập tức bắt máy liền nghe thấy mao vũ hớt hải nói lao đại đột nhiên nhị thiếu ra đưa d ù n g nhan đi chiến bắc thiên trong mày nhìn người trên xe nói đợi tôi tới rồi nói tiếp hắn cúc máy nói với chiến quốc hùng ông nội cháu có việc phải về doanh địa một chuyến mộ nhất phàm nghĩ chắc chắn đã xảy ra chuyện gì vội văng nói em đi với chiến quốc hùng gật đầu thế tối có về ăn không cháu chưa biết nữa đến lúc đó nói sau ừ xe của chiến quốc hùng vừa đi chiến bắc thiên liền dẫn theo mộ nhất phàm dịch chuyển trong chớp mắt quay về doanh địa thấy bà dung lo lắng đi tới đi lui trước mặt nhóm ma vũ ma vũ thấy chiến bắc thiên về liền gọi lao đại bà dung nghe thấy tiếng gọi vội xoay người chiến thiếu tướng cậu có thể hỏi chiến nhị thiếu ra xem cậu ta dẫn dung nhan nhà tôi đi có phải vì có chuyện gì cần con bé giúp đỡ không như vậy tôi sẽ yên tâm hơn chiến bắc thiên nhìn mao vũ đã xảy ra chuyện gì vậy không biết ạ đột nhiên nhị thiếu ra tới doanh địa chúng ta liền hỏi dung nhan ở đâu sau khi tìm được người chẳng nói chẳng rằng muốn đưa người đi luôn mộ nhất phàm trận to mắt chẳng lẽ hắn ta tưởng anh nhớ tới bà dung và mao vũ vẫn ở đây liền im lặng chiến bắc thiên trao mày lại nghĩ tới chuyện điện thoại vệ tinh của mộ nhất phàm có lẽ vẫn còn đang ở trong tay chiến nam thiên liền gọi điện đi đối phương lập tức bắt máy sau đó giọng nói âm trầm chuyển từ đầu bên kia tới chiến bắc thiên tao vừa mới bắt dung nhan một cái mày đã lo lắng gọi điện tới như vậy sao sao hả lo tao gây khó dễ cho cô ấy à chiến bắc thiên nhìn bà dung ở bên cạnh mày đưa dung nhan đi làm gì chiến nam thiên cười nhạt chiến bắc thiên mày thông minh như vậy chẳng lẽ không nghĩ ra tao đưa cô ấy đi làm gì tao nói cho mày biết nếu mày muốn đưa dung nhan về thì đổi bằng cái mạng mày đi nói xong hắn liền cúp máy chiến bắc thiên nhìn điện thoại vệ tinh không nói gì bà dung vội vàng hỏi sao vậy chiến nhị thiếu gia có nói lý do đưa dung nhan đi không chiến bắc thiên nhìn bà nam thiên cần dung nhan đi hỗ trợ cứu người chậm thi vài ngày lâu thì phải mấy tháng mới có thể quay về giờ dung nhan là dị năng biến dị hệ thủy có thể dùng hệ thủy để chữa thương mấy tháng bà dung khó có thể chấp nhận sao lâu như vậy chứ chiến bắc thiên tiếp tục chém gió người ở khu an toàn bị thi chiều tấn công có rất nhiều người bị thương cần người dị năng hệ thủy tới chữa trị cho họ cho nên không thể về ngay được mộ nhất phàm đột nhiên phát hiện té ra chiến bắc thiên cũng là một siêu cao thủ chém gió tuy rằng bà dung lo cho sự an nguy của con gái thế nhưng nghe thấy con mình đi cứu người liền yên tâm hơn nhiều hóa ra là đi cứu người thế thì ổn rồi mong là mọi người trong khu an toàn có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này ma vũ cảm thấy chuyện không giống như chiến bắc thiên nói liền vội khuyên cho bà dung cô à, cô đừng lo chỉ cần mọi người ở khu bên kia có chuyển biến tốt chúng cháu sẽ đưa dung nhan về đừng lo đợi sức khỏe mọi người ở bên kia tốt rồi liền đón dung nhan về bà dung đi rồi mộ nhất phàm liền hỏi rốt cuộc chiến nam thiên đã nói gì với anh vậy chương hai trăm bốn mươi tám nét mặt chiến bắc thiên có vẻ khó hiểu hắn nói nếu như anh muốn cứu dung nhan về thì đổi mạng anh lấy mạng cô ấy hắn cảm thấy hết sức khó hiểu với hành động của chiến nam thiên tuy dung nhan là người sống trong doanh địa của hắn ở kiếp trước hai người là chiến hữu cùng trải qua hoạn nạn hơn nữa cũng vì dung tuyết lấy dung nhan ra để hắn bị mắc mưu nên hắn mới chết trong tay tàng thi vương lại phải nói rõ hắn không thể nào dùng mạng mình đổi lấy mạng dung nhan h ư ớ n g hồ hắn từng trải qua chuyện của k i ế p trước sẽ không thể giống như k i ế p trước giao mạng mình ra cho tàng thi vương khống chế khiến hắn thấy lạ là sao chiến nam thiên không bắt người nhà của hắn để khống chế hắn không phải như vậy càng có thể uy hiếp được hắn hơn sao ngược lại bắt dung nhan để đổi lấy mạng hắn rốt cuộc là chuyện gì thế dù ở kiếp trước đúng là trong mắt hắn dung nhan thật đặc biệt trong lòng cũng có chút ít hảo cảm nhưng cũng chỉ như những người con gái khác mà thôi hắn cảm thấy dung nhan không oong áo n g ẹ o như những người phụ nữ khác cũng không yếu ớt như bọn họ càng không giống những người con gái chỉ chăm chăm dựa dẫm vào đàn ông nên mới có thể nhìn bằng ánh mắt khác mộ nhất phàm trận trắng mắt em chỉ biết nhất định hắn cho rằng anh còn thích dung nhan chiến bác thiên châu mày lại là sao sao hắn lại cho rằng anh thích dung nhan lẽ nào bởi vì ở kiếp trước hắn từng cứu dung nhan nên hy sinh mạng mình nên mới khiến nam thiên hiểu lầm rằng hắn thích dung nhan cái này mộ nhất phàm có phần đau đầu nhất thời khó giải thích rõ được nói chung là hắn cho rằng anh thích dung nhan chỉ lợi dụng em mà thôi nên hắn mới lấy dung nhan ra để đổi mạng với anh nam chính ở thế giới đầu tiên trùng sinh v ề hiển nhiên không biết chuyện mình từng thích dung nhan chiến bác thiên nhìn anh nghiêm túc nói anh không thích dung nhan mộ nhất phàm nhìn hắn chớp t r ư ớ c mắt chọc hắn vậy xin hỏi chiến thiếu tướng anh thích ai chiến bác thiên thản nhiên nói anh thích ba thằng bé một người đàn ông tên một, một mộ nhất phàm cười hì hì không nén nổi niềm vui mà nhảy bổ lên người hắn hôn bên miệng hắn một cái em thích nghe câu này lắm chiến bác thiên vững vàng đỡ lấy anh khoe môi cong lên tạo thành ý cười khó thể nhận ra khu mấy anh đừng quên mất sự tồn tại của em ma vũ không nhịn được mà nhắc nhở hai người họ chiến bác thiên liếc nhìn ma vũ còn việc gì ma vũ cảm t h ắ n nói em còn đang đợi lão đại ra chỉ thị nên tìm dung nhan đưa về thế nào sau khi lão đại họ bắt chiến nam thiên về đã nhắc nhở họ sau này phải tránh chiến nam thiên càng xa càng tốt cũng không được tin tưởng bất cứ lời gì chiến nam thiên nói càng không được nghe lệnh chiến nam thiên chỉ huy cho nên cậu cho rằng chiến nam thiên đưa dung nhan đi không đơn giản như vậy bèn ở lại đây đợi lão đại phân p h ó nhiệm vụ ai ngờ lão đại và mộ nhất phàm chẳng đếm xỉa gì tới sự tồn tại của cậu đứng bên cạnh mải khanh k h a n ta ta tạm thời không cần lo chuyện này giờ trời càng ngày càng lạnh cố gắng tìm nhiều than tụi về tốt nhất là lắp thiết bị sửa ấm trong doanh điệu vâng ạ b a o vũ đi rồi mộ nhất phạm hỏi anh thật sự không đi tìm chiến nam thiên đưa dung nhan về ạ chiến bác thiên meo mắt lại tạm thời không cần dựa vào những gì anh hiểu về nam thiên hắn sẽ không làm chuyện mà mình không dám chắc đặc biệt là sau khi bị anh bắt một lần nhất định sẽ cho rằng hắn không phải đối thủ của anh sẽ trốn đi rèn luyện đợi đến khi chắc chắn mới đến tìm anh nếu chiến nam thiên muốn hắn đi tìm thì ban nay đã hẹn thời gian và địa điểm trong điện thoại nhưng nam thiên không nói gì chứng minh điều hắn đoán là đúng mộ nhất phàm hỏi thế giờ anh luyện dị năng không gian tới đ â u rồi đã luyện được không gian phong bạo chưa vẫn chưa chiến bác thiên c h o mày lại dị năng này khó lĩnh hội thật hắn ở trong không gian lâu như vậy đến một cách thức của dị năng không gian phong bạo cũng chưa mò được ra cho nên muốn lĩnh hội dị năng này quả đúng là rất khó khăn mộ nhất phàm hiểu rõ gật đầu dị năng này giống như anh phải tự sáng tạo một không gian khác cho nên muốn lĩnh hội nó quả đúng là không dễ gì chiến b á c thiên nghe vậy như sực tình ra liền vội văng nói em nói lại câu vừa rồi đi mộ nhất phàm làm theo yêu cầu hắn lặp lại một lần nữa giống như tự tạo ra một không gian khác sao chiến b á c thiên thì t h ả o khẽ ghi nhớ những lời này lúc này cửa phòng bị gõ mộ nhất phàm thấy lục lâm tới liền bò xuống khỏi người chiến b á c thiên lão đại bản đồ chỗ anh kêu em tìm em tìm được rồi này lục lâm đặt đồ lên bàn mộ nhất phàm đi tới nhìn thấy trên đó ghi chú bản đồ thủy thành anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn chiến bắc thiên bắc thiên anh thủy thành là khu thành lớn nam chính tự xây dựng ở thế giới thứ hai còn lớn hơn thành bê năng lực phòng ngự còn mạnh mẽ hơn có thể ngăn cản thi triều và thú triều h ợ p tới nhưng thật không ngờ giờ chiến bắc thiên đã bắt đầu chuẩn bị bản đồ thủy thành lẽ nào chiến bắc thiên đã có ý định rời khỏi thành bê quyết định lập một khu thành khác Chiến bác thiên hoàn hồn, tiến lục ê nên n nói thẳng, anh định đưa người trong doanh địa anh chuyển tới thủy Thành. Hắn chỉ chỉ vào bản đồ thủy Thành, chỗ này có thể dựng bức tường phòng ngự lớn, em xem, thủy Thành được một con sông lớn bao quanh, muốn tới đây nhất định phải đi qua cầu hoặc ngồi thuyền, hoặc là bay tới, cho nên có thể chống được phần lớn trước tới Thủy Thủy thể Thủy một tới tới, thể thi đưa được được chỉ chỉ chỗ có bức cầu hoặc hoặc cho có phải đi chiều. địa bao qua bay đô đây vào là l em xem, lâm nói lão đại t ă n g thi không sợ nước cũng không thiếu oxy có thể tự ý hành động trong nước cũng có thể bơi bằng hai tay qua cứ như vậy ngược lại thủy thành cũng không an toàn chúng ta ở thủy thành sẽ không có đường lui chiến bác thiên nhìn cậu cậu nghĩ rằng trong nước an toàn sao trên đất có động vật biến dị lẽ nào động vật dưới nước không thể biến dị chúng nó còn biến dị ghê gớm hơn cả động vật trên cạn có chúng nó ở đó có thể bảo vệ được thủy thành còn về đường lui có dị năng giả hệ thổ sẽ không phải lo về mặt này nữa đến lúc đó có thể trốn xuống đất nếu chúng ta có thể trốn xuống đất như vậy đám tang thi cũng có thể chui xuống đất theo về chuyện này thì tôi đã nghĩ xong rồi chỉ cần để dị năng hệ thổ thủ thành là được có thể bịt kín đường chúng đi t r ô n chúng xuống dưới đất lục lâm thấy chiến bắc thiên đã nghĩ xong mọi chuyện cũng không phản đối thêm l ã o đại anh định khi nào thì dẫn đội đi đợi qua mùa đông giờ phải ở lại đây tôi cần nghiên cứu kỹ càng thêm sau khi xác định thủy thành là chỗ chúng ta có thể sống ổn định tôi mới dẫn mọi người đi nếu không còn chuyện gì vậy em ra ngoài trước chiến bắc thiên gật đầu mộ nhất phán hỏi anh định rời khỏi thành b t h ậ t à? có một số việc cần phải chuẩn bị trước chiến bác thiên không nói nhiều thu bản đồ lại đi thôi chúng ta đi ă n mộ nhất phàm cười nói anh không nói suýt chút nữa em quên mình còn chưa ăn cơm sáng giờ bận bịu ở cục điều tra giờ đói rồi chiến bác thiên nghe thấy mộ nhất phàm nhắc tới cục điều tra bèn hỏi em đã xác định ra tay với mộ nhất hàng hắn biết mộ nhất phàm hay mềm lòng huống hồ mộ nhất hàng giống h ệ anh trai của mộ nhất phàm muốn ra tay cần phải hạ rất nhiều quyết tâm mộ nhất phàm cụt mi mắt nếu em không xuống tay với nó nó sẽ nghĩ mọi biện pháp để đối phó với em dồn em vào chỗ chết lúc này nếu em có thể bẻ gãy hoàn toàn chân tay nó sau này sẽ không phải nơm nớp lo lắng để phòng từng giây từng phút anh ngưng mắt lên nhìn chiến bắc thiên anh chuẩn bị tới đâu rồi anh nhờ ma vũ làm chắc không quá năm ngày nữa mộ nhất hàng sẽ bước vào phiên sơ thẩm mộ nhất phàm tin tưởng năng lực làm việc của ma vũ ăn cơm ở đây xong em phải quay về cao ú c đợi tránh đố nghi ngờ em chiến bắc thiên hỏi ông ấy nghi ngờ em em cũng không biết mộ nhất hàng nói gì với ông ấy hôm nay trước khi ra khỏi cục điều tra ông ấy hỏi chuyện dị năng của em mộ nhất p h à m kể sơ lược qua chiến b á c thiên n g h e xong cũng đồng ý để anh về tòa nhà mộ thị sau khi ăn cơm xong mộ nhất p h à m liền chạy về mộ thị hơn nữa năm ngày sau cục điều tra cho gọi mộ duyệt thành và triệu vân huyên tới nói là chuyện của mộ nhất hàng bước vào giai đoạn xét xử đầu tiên triệu vân huyên lo suốt vó bởi họ vẫn còn chưa tìm được chứng cứ có lợi cho mộ nhất hàng khiến bà lo hơn là chuyện ba dị năng giả ngất x ỉ u ở phòng xét xử còn chưa điều tra ra lại khiến mộ nhất hàng có thêm một tội cũng không biết có phải ảo giác của bà hay không bà nhận thấy mấy ngày này mộ duyệt thành đột nhiên trở nên mất tập trung không còn để tâm đến chuyện con trai nhất hàng của họ như mấy ngày trước ngày xét xử rất nhiều người của mộ ra đi nghe mộ nhất phảng cũng không ngoại lệ hơn nữa lần này vào phòng xét xử bầu không khí còn nặng nề hơn lần trước Chương 249. trong phòng xét xử hết sức k i ê n tĩnh ba thẩm phán viên ngồi đầu đọc qua tư liệu trên tay ước chừng qua năm phút thẩm phán viên số một mới cất tiếng hỏi mộ nhất hàng nguyên đơn mã nguyên tạ quý và hà tống tố cáo anh vào khoảng ngày 24 tháng 9, cách thành b khoảng 400 km bên ngoài huyện cử lý đã sát hại đồng đội của họ còn móc tinh hoạch trong đầu họ ra chuyện này có đúng như vậy hay không mộ nhất hàng không thể phủ nhận trong c l i p chiến nam thiên truy sát hắn chính là ở gần huyện cử lý hơn nữa khi đó cũng chính vào trong khoảng thời gian đó khoảng thời gian đó đúng là tôi có ở bên ngoài huyện c ử u lý thế nhưng tôi không sát hại đồng đội họ cũng chưa từng gặp họ thẩm phán viên số một chuyển qua hỏi một dị năng giả nữ trong số sáu dị năng giả theo mộ nhất hàng trở về lã doanh xin hỏi cô một chút khoảng ngày hai mươi bốn tháng chín lúc mọi người đi cùng mộ nhất hàng anh ta có từng ra ngoài một mình lần nào không không lã doanh trả lời chắc lịch mộ nhất phàm nhấn mày anh vừa nghe đã biết sáu người lã doanh từng bị mấy người triệu vân huyên cảnh cáo bởi vì cô ta trả lời rất nhanh mà giọng nói lại quá chắc chắn mã nguyên giận dữ cô nói khoác cô bảo cô chưa từng thấy mộ nhất hàng đi vậy tôi hỏi cô có thể trông chừng mộ nhất hàng từng phút từng giây suốt 24 tiếng đồng hồ trong nhiều ngày liên tiếp không đến rời đường nhìn một phút cũng không còn có lúc anh ta đi vệ sinh cô cũng đi theo nhìn lã doanh lộ vẻ do dự không biết trả lời câu hỏi này sao cho phải mã nguyên nhìn về phía năm dị năng giả còn lại còn cả mấy người nữa dù có là đàn ông lúc đi vệ sinh có thể bám theo sau nhưng không biết chừng mộ nhất hàng đã sử dụng dị năng hệ tinh thần để khống chế mấy người khiến mấy người quên mất chuyện này một dị năng giả tên quách quan trong số đó hỏi ngược lại mấy anh cứ nói nhị thiếu gia hại người của mấy anh thế ngoài ba người các anh ra không có ai làm chứng sao dựa vào lời mấy người các anh nói nhị thiếu gia giết đồng đội của các anh mà cũng có thể coi như bằng chứng sao mã nguyên nói lúc đó sau khi chúng tôi bị mộ nhất hàng truy sát một đội dị năng giả khác đã cứu chúng tôi bằng không chúng tôi làm gì còn mạng để xuất hiện ở đây với cả thi thể đồng đội chúng tôi vẫn còn ở chỗ huyện cửu lý không biết các điều tra viên có tìm được hay không quách quan không nói gì thẩm phán viên số hai nói quả đúng là chúng tôi có tìm thấy một thi thể bị lấy mất tinh hoạch ở ngoài huyện cửu lý nhưng bởi vì trời quá nóng nên thân thể đã thối giữa không nhận ra nguyên trạng nhưng sau khi xét nghiệm rna đối phương đúng là một trong số những đồng đội của các anh hơn nữa còn là dị năng giả hệ hỏa mộ nhất hàng chợt meo mắt lại triệu vân huyên khẽ thì thảo không thể có chuyện này rõ ràng bà đã sai người đi tiêu hủy thi thể sao người ta lại tìm ra được hơn nữa đáng chết hơn cả phần lớn dị năng giả trong đội mã nguyên đều là hệ hỏa mã nguyên trong mày hơn m ộ ư ơ i người chết sao chỉ tìm được mỗi một thi thể thẩm phán viên số hai nói tiếp lúc tìm kiếm thi thể bịa rừng gần đó gặp hỏa hoạn tìm một thi thể thôi đã không dễ. Mã Nguyên giận dự nói, thưa thẩm tiêu tiêu tôi thể tra trái thường nhất vì gì gì mình Mã muốn mộ muốn minh không phán hủy chứng. hủy chứng hay không, chúng không không chuyện hàng, anh có lời gì muốn bảo chữa, hoặc chứng chứng không hại không? giận nói, viên, người người điều bởi giờ, lời đã Nguyên ràng bằng bằng cũng này, rừng xuyên bằng năng gì giả dễ. dự xảy Bây có Có có có ra. sát rõ rõ, là bảo mộ duyệt chi nghe tới đây liền thấy sốt ruột trong lòng bọn họ đã phái rất nhiều người đi điều tra chuyện này nhưng vẫn không thu thập được chút gì khoảng thời gian nhóm mã nguyên ra khỏi thành không cách đội của mộ nhất hàng bao lâu cũng thật sự trở về một đêm trước ngày tố cáo sổ sách ngoài cổng thành có ghi rõ ràng lại bọn họ còn nghe qua về đoàn dị năng của họ đồng đội đi cùng mã nguyên đại đa số là dị năng giả hệ hỏa bởi vì đại đa số thực vật biến dị đều sợ lửa có dị năng giả hệ hỏa đi cùng sẽ tương đối an toàn còn có bởi vì trời nóng dị năng hệ hỏa không sợ nóng như các dị năng giả khác cho nên mới có nhiều dị năng giả hệ hỏa đi theo thế nhưng lúc trở về chỉ có ba người mã nguyên tạ quý và hà tống hơn nữa đội dị năng giả từng cứu họ đều nói là mộ nhất hàng sát hại dị năng giả đồng thời cũng có người trông thấy nhóm mã nguyên thật sự trở về từ huyện cửu lý chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để tố cáo mộ nhất hàng còn có bọn họ cũng không t r a được sau khi nhóm mã nguyên trở về đã từng tiếp xúc với ai chỉ t r a được ngay sáng sớm ngày hôm sau họ đã đi tới tố cáo mộ nhất hàng mộ nhất hàng nói những người tôi dẫn đi đều bị tang thi giết chết trên đường trở về giờ chỉ có sáu người đi về cùng tôi có thể chứng minh triệu vân huyên lo q u í n h lên nhỏ giọng hỏi mộ duyệt thành ngồi bên cạnh duyệt thành không phải lúc đó anh cũng có lắp ca mê ra trên người nhất hàng hay sao trong đó có ghi lại toàn bộ quá trình ở bên ngoài không mộ duyệt thành trao mày lại thấp giọng nói có nhưng chỉ cần khi nhất hàng sử dụng dị năng hệ tinh thần ca mê ra sẽ bị nhiễu có thể quay được cảnh chiến nam thiên đánh nhất hàng là bởi khi đó nhất hàng đang t h ă n g c ấ p không dùng được dị năng hệ tinh thần triệu vân huyên có thể nghĩ ra sao ông lại không nghĩ tới chuyện cờ lip ghi hình chứ thế nhưng lúc ông xem băng ghi hình hình ảnh bên trong bị nhiễu rất nhiều hoặc là không rõ ràng hơn nữa một khi ca mê ra bị nhiễu phải mất rất lâu mới có thể khôi phục được vậy làm sao bây giờ chúng ta không thể cứ đứng nhìn nhất hàng xảy ra chuyện được tuy rằng gương mặt triệu vân huyên vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói đã bán đứng nỗi lo trong lòng bà lúc này đừng lo giờ mới là phiên sơ thẩm đầu tiên còn phiên thứ hai nữa mộ duyệt thành thực sự không nghĩ ra ngoài chiến nam thiên muốn đối phó với nhất hằng ra còn ai muốn gây khó dễ cho nhất hằng nữa hơn nữa hành sự lại cẩn thận như vậy khiến họ không tìm được bất cứ manh mối nào nếu không phải ông tin chắc chắn nhất hằng không làm chuyện này có lẽ chính ông cũng đã cho rằng nhất hằng thật sự sát hại dị nam giả nhưng mà nếu phiên sơ thẩm đầu tiên không thắng cơ hội thắng phiên thứ hai càng xa vời hơn triệu vân huyên lại hỏi anh cả mọi người vẫn không tìm được bằng chứng có lợi sao mộ duyệt bân trau mày lại quả thật họ không tìm thấy chứng cứ dù bọn họ có phái người đi theo dõi nhất cử nhất động của nhóm mã nguyên cũng không thấy mã nguyên âm thầm qua lại với ai sau đó bởi vì mộ gia không có chứng cứ sáu dị năng giả đi cùng mộ nhất hàng lại không thể trở thành nhân chứng có lợi mộ duyệt thành đành phải xin cục điều tra cho họ thêm ít thời gian để họ đi tìm bằng chứng cuối cùng phiên xét xử đầu tiên kết thúc mộ nhất hàng vẫn bị giam giữ trong cục điều tra trước khi rời khỏi phòng xét xử hắn trợn chừng mắt lường mộ nhất p h à m mộ duyệt thành thấy vậy đưa mắt nhìn mộ nhất p h ạ m thế nhưng mộ nhất p h ạ m lại đang mải thảo luận với mộ duyệt chi chuyện của mộ nhất hàng dường như không để ý chuyện này ông cháu mày đứng dậy rời khỏi phòng xét xử mọi người của mộ ra cũng theo chân ông rời khỏi cục điều tra vừa lên xe mộ duyệt phong liền hỏi anh ba chúng ta đã phái nhiều người đi thăm dò chuyện của nhất hàng như vậy nhưng vẫn không thu hoạch được gì tiếp theo chúng ta nên làm gì đây cục điều tra chỉ cho chúng ta một tháng một tháng chẳng mấy mà qua mộ duyệt thành suy nghĩ một chút vẫn làm như anh giao phó lần trước về phần còn lại ông neo mắt lại anh sẽ nghĩ biện pháp khác mộ duyệt thành quay đầu nói với mộ nhất p h ạ m đang ngồi ở ghế phụ nhất p h ạ m con thân từng là quân nhân hẳn thông thạo hơn các bác con trong chuyện điều tra chuyện nhất hàng giao cho con bác cả sẽ ở bên cạnh giúp đỡ cần phải điều tra rõ ràng nội trong hai mươi ngày ta muốn nhìn xem năng lực con có bị thụt lùi sau khi xuất ngũ không triệu vân huyên liền trao mày lại đang muốn lên tiếng ngăn cản chuyện này nhưng n g ấ m lại đây chưa chắc đã không phải chuyện tốt bà cho rằng chuyện nhất hàng bị tố cáo là do mộ nhất phàm làm mộ nhất phàm có t r a ra được sự tình hay không phải xem lựa chọn của anh thế nào xem anh muốn chọn thật sự hủy diệt nhất hàng hay là muốn để mộ duyệt thành nói anh làm việc không ra gì huống hồ có mộ duyệt thành trông chừng hẳn anh không dám bày t r ò mộ nhất phàm nghĩ mộ duyệt thành giao chuyện điều tra cho mình không đơn giản nhưng cũng không tỏ ra khó chịu anh gật đầu hứa hẹn bố, bố yên tâm nhất định con sẽ tìm ra người hám hại nhất hàng trả lại công đạo cho nó mộ duyệt thành nói ừ giao cho con thì ta yên tâm rồi triệu vân huyên mết môi miệng ai cả đoàn nhà họ mộ về tới tòa nhà mộ thị lúc mọi người đi tới cổng để kiểm tra thân phận mộ duyệt phong nhìn thấy con trai cả của mình mộ nhất an đang lo lắng đi qua đi lại bên ngoài cổng mộ nhất an trông thấy họ về vội rào bước tới nhỏ giọng nói mấy câu bên t a i cha mình mộ nhất phàm thấy sau khi mộ duyệt phong nghe xong sắc mặt hết sức nghiêm túc khỏe miệng dần dần. mộ duyệt thành như đi. đi đầu vào tòa cao úc triệu vân huyên theo sau lúc đi qua trước mặt nhất an ánh mắt không khỏi run dày liếc nhìn cậu ta mộ duyệt chi ở phía sau muốn đi vào theo lại bị mộ duyệt phong nội kéo lại anh tư anh theo em mộ duyệt chi thấy sắc mặt em trai mình nghiêm túc liền gật đầu mộ nhất phàm nhìn mộ duyệt chi mộ duyệt phong và mộ nhất an rời đi liền xoay người cười nói với mộ duyệt bân bác cả sắp chưa rồi chúng ta đi ăn t r ư a sau đó điều tra chuyện nhất hàng sau được không ạ ừ giờ lên tầng bàn trước đã sau đó xuống ăn sau hai người đi lên tầng bảy mươi chín cùng nói qua một chút chuyện về buổi xét xử cho cơm, cùng nói người lưu linh hồng nghe. Nửa đến ăn người đứng xuống tầng ăn, giờ giờ buổi mọi dưới qua lưu sau, vừa hay một mấy xét t dậy về xử r ông thấy mộ duyệt chi gọi tới liền bắt máy có chuyện gì vậy duyệt chi ở đâu được rồi anh đến ngay mộ duyệt thành cúp máy mọi người đi ăn trước đi chúng tôi sẽ ăn sau triệu vân huyên đảo mắt nhìn thử hỏi bằng giọng điệu dò xét duyệt thành có phải cha được tin về chuyện của nhất hàng rồi hay không mộ duyệt thành t r a o mày cũng gần gần như vậy triệu vân huyên vội nói để em đi với anh không cần đâu tôi đi chút rồi về triệu vân huyên không thể sống chết bám theo chỉ có thể mở to mắt nhìn mộ duyệt thành sau khi ra khỏi thang máy liền đi về phía địa lao bà nhìn về phía địa lao một dự cảm xấu dâng lên nhất là khi trước đó đã gặp mộ nhất an ở ngoài cửa bởi vì mộ nhất an và mộ nhất nhiên đang đi điều tra chuyện người tố cáo mộ nhất phàm bà rất lo mộ nhất an đã điều tra ra được điều gì đó chị ba chị còn đứng đó làm gì lý thái ngọc vừa ra khỏi thang máy thấy triệu vân huyên đang đứng bất động ngoài cửa liền cất tiếng hỏi không có gì triệu vân huyên lấy lại tinh thần cùng lý thái ngọc đi ăn thế nhưng suốt quãng thời gian đó bà vẫn nhấp nhổm không yên lòng sau khi ăn cơm xong mọi người lại quay trở về tầng bảy mươi chín không bao lâu sau mộ duyệt chi đen mặt trở về nói với triệu vân huyên đang ngồi trên sofa chị ba anh ba kêu chị tới phòng làm việc một chuyến lưu linh hồng nhìn mộ duyệt chi đứng ngoài cửa không biết có phải do ảo giác hay không bà cảm thấy trong giọng chồng mình mang theo sự giận dữ dường như rất tức giận chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì triệu vân huyên đang ngẩn ra nghe thấy có người gọi mình lập tức hoàn hồn lại hả ừ mộ duyệt chi suy nghĩ một chút rồi nói với mộ nhất phàm đang m ạ i thảo luận với mộ duyệt bân tiếp theo nên điều tra thế nào nhất phàm cháu cũng đi cùng đi vâng mộ nhất phàm theo họ đi tới phòng làm việc trên tầng tám mươi bên trong ngoài mộ duyệt thành ra còn có mộ duyệt phong và mộ nhất nhiên sắc mặt ba người hết sức khó coi nhất là mộ duyệt thành quả đúng là có thể so sánh với cái đít nổi trong phòng bếp mộ duyệt thành trông thấy mộ nhất phàm khẽ cho mày sao lại gọi cả nhất phàm tới mộ duyệt chi nói chuyện này liên quan tới nhất phàm phải cho thằng bé biết mới phải mộ nhất phàm hỏi có chuyện gì vậy ạ mộ duyệt chi đóng cửa phòng đoạn nói chuyện người vu không cháu đã có manh mối rồi triệu vân huyên vừa nghe vậy trong mắt liền lóe lên tia hoảng loạn ngay lập tức nghĩ tới mình còn chưa biết họ điều tra được cái gì không thể suy nghĩ lan man bà lập tức chỉnh đốn lại tâm tình ra vẻ bình tĩnh hỏi nhanh như vậy đã tìm ra người vu không nhất phàm rồi sao liệu có phải cùng một nhóm người vu không nhất hàng không không mộ duyệt phong lạnh lùng đáp vậy sao triệu vân huyên thấy ánh mắt mộ duyệt phong nhìn mình có vẻ lạnh lùng nét mặt không khỏi cứng đờ chị ba chị không tò mò ai đã vu khống nhất phàm sao triệu vân huyên thấy tất cả mọi người trong phòng làm việc đang nhìn mình liền hỏi ai đã vu khống nhất phàm vậy mộ duyệt phong nhìn về phía mộ nhất nhiên mộ nhất nhiên lấy bộ đàm gia anh đưa người vào đi chỉ chốc lát sau mộ nhất a n và hai cậu lính lôi một người đàn ông mặc áo choàng màu xanh sạch sẽ đi tới gương mặt người kia rất phổ thông mặt vông chữ đ i ề n chân mày rậm thoạt nhìn có vẻ hung ác giống như đại ca xã hội đen nhưng trong mắt lại toát lên vẻ sợ hãi như một quả hồng chín có thể bị b ó p nát bất cứ lúc nào triệu vân huyên chưa từng gặp người đàn ông này trong lòng ngoài tò mò ra còn thở phào một hơi may mà họ không t r a ra được người của bà mộ nhất phàm nheo mắt lại anh nhớ rõ người đàn ông này ngày đó anh bị đưa vào phòng xét xử để thẩm vấn lúc tám người tố cáo bị áp giải ra khỏi phòng xét xử người đàn ông này đã đứng bên ngoài mộ nhất g i a n đẩy người đàn ông về phía trước anh phàm tám dị năng giả tố cáo kia là do hắn tìm tới mộ nhất phàm t r a o mày nhìn người đàn ông dưới đất thấp giọng hỏi anh là ai tôi không quen biết anh sao anh lại muốn vu khống tôi người đàn ông kia thấy mộ nhất phàm liền c u ố n quít ngồi xuống khóc lóc van xin mộ đại thiếu gia tôi là đố côn tuy rằng tám người tố cáo kia là do tôi gọi tới nhưng mà tôi không hề muốn hãm hại anh tôi không cựu không oán với anh không cần phải vu khống như vậy có đúng không Không phải anh thì là ai? là đố côn đáp lời, có nhìn i đàn ông c tôi rất thực, tôi t nhiều lương thực, bảo m g Người i tố anh. lướt ai? anh Côn không anh biết tìm qua năm bức ảnh nhanh chóng nhận ra người tìm mình nhờ h ã m hại mộ nhất phàm hắn chỉ vào một bức hình trong số đó chính là anh ta chính anh ta đã kêu tôi tìm người hãm hại mộ đại thiếu gia triệu vân huyên vội nhìn qua bức ảnh chụp người đàn ông kia có vóc dáng nhã nhặn thế nhưng lại là một người bà không biết mộ nhất gan đẻ đố côn xuống ngay sau đó người đàn ông trong bức ảnh bị dẫn tới cũng giống như đố côn đều nói có người tìm tới kêu mình đi tìm người hãm hại mộ nhất phảm những người sau đó cũng xác nhận là có người tìm tới mình muốn mình tìm người hãm hại mộ nhất phảm mãi đến khi người đàn ông thứ tám bị đưa vào phòng làm việc gương mặt triệu vân huyên cuối cùng cũng biến s á c người đàn ông này không còn tinh thần giống như những người trước đó có thể nói yếu ớt đến mức gần như sắp bất tỉnh hơn nữa dáng vẻ có phần chật vật mái tóc rối bù quần áo trên người có vài chỗ bị rách tương hiển nhiên trước khi người đàn ông này bị đưa vào đã bị ép hỏi bằng l ụ c hình mộ nhất gan đá người đàn ông ông ta không được binh lính nâng đỡ quỳ dạp dưới mặt đất nói đi có phải mày là người đã hãm hại anh trai tao không? không phải trước đó mọi người đã thẩm vấn tôi rồi sao tôi tôi cũng đã thành thật trả lời người đàn ông hết sức yếu đ ớt đôi môi khô khốc lúc trả lời mộ nhất an giọng nhỏ như mũi kê căn bản không nghe do hắn ta nói gì hơn nữa giọng nói còn mang theo âm điệu n ư ớ c nở giống như không chịu nổi hành hạ nữa hết sức thống khổ mộ nhất an lại đá hắn ta thêm cái nữa giờ tao hỏi lại mày lần nữa nói xem vì sao mày lại muốn hám hại anh trai nhất phàm của tao người đàn ông chật vật nói tôi tôi xin nói tôi không hám hại mộ đại thiếu gia chỉ là tôi nhận vật tư của người khác nên mới giúp làm việc thế rốt cuộc mày nhận vật tư từ a i là làm ộ t binh lính mộ gia đưa cho tôi mọi người nghe thấy hắn nhắc tới tên mộ gia sắc mặt của nhóm mộ duyệt p h ò n g vô cùng khó coi tên hắn là gì hắn hắn hắn tên là lỗ thu mộ duyệt thành nghe thấy tên lỗ thu tức giận đập m ạ n h bàn d â m một tiếng mọi người trong phòng làm việc đều giật bắn mình nếu không phải triệu vân huyên đang ngồi trên sofa chỉ e đã mềm n h ũ n g chân mà ngã xuống đất mộ duyệt thành lạnh lùng nhìn chòng chọc người dưới đất cậu chắc chắn người lính kia tên lỗ thu lỗ thu là binh lính mộ nhất hàng chọn ra từ doanh địa làm việc cho mộ nhất hàng có thể nói là phụ tá đắc lực của mộ nhất hàng chắc, chắc chắn người đàn ông vừa đáp một tiếng liền nằm xuống dưới đất mộ nhất phàm nhìn hắn ta sắp bất tỉnh liền d ù n g dị năng hệ quang chữa trị cho hắn ta vết thương trên người hắn lành lại người cũng có vẻ có tinh thần hơn lại có thêm sức lực nói tiếp tôi rất chắc chắn người kia tên là lỗ thu một tháng trước anh ta tới tìm tôi cho tôi rất nhiều vật tư nói là đợi đến khi mộ nhất phảm từ ngoài thành về liền tìm người đi vu khống đại thiếu gia mộ nhất phảm tuy rằng lúc đó anh ta không nói cho tôi biết anh ta tên g ì nhưng tôi sợ dây vào mộ đại thiếu gia nên lén điều tra người đàn ông này mới biết anh ta là binh lính trong doanh địa mộ gia bình thường thường đi bên cạnh nhị thiếu gia chương hai trăm năm mươi mốt triệu vân huyên đứng bật dậy cả giận nói anh nói tầm bậy sao người bên cạnh nhất hàng lại hại nhất phảm được mộ duyệt phong nhìn về phía triệu vân huyên chị ba chị không phải lo lắng giờ chuyện còn chưa rõ ràng chỉ dựa vào lời nói miệng không tin tưởng được triệu vân huyên trừng mắt nhìn người đàn ông nằm dưới đất giải thích chị chỉ muốn giải thích rõ cho con trai chị tin rằng người nhất hàng chọn sẽ không làm loại chuyện ảnh hưởng tới người mình lúc này cửa phòng bị gõ cửa phòng làm việc được mở ra binh lính đợi bên ngoài cửa nói binh lính ở doanh địa xin được gặp mặt nói là mộ thượng tướng gọi họ tới cho họ vào đi vâng ạ binh lính quay đầu nói với những người lính đang đợi mấy cậu có thể vào rồi mười người lính đứng ngoài cửa đi vào bọn họ thấy mộ duyệt thành ngồi trước bàn làm việc liền đứng thẳng người cất tiếng chào xin chào mộ thượng tướng người đàn ông đang quỳ trên mặt đất liền chỉ vào binh lính bên cạnh đó kích động nói là hắn chính hắn đã nhờ tôi đi tìm người hám hại đại thiếu gia còn hướng dẫn tôi cách hại đại thiếu gia thế nào để không bị bại lộ mọi người đều nhìn về phía người lính đứng bên kia vẻ mặt lỗ thu bình tĩnh từ lúc được thượng tướng cho vào hắn vẫn chưa nói gì mộ duyệt thành nhìn về phía lỗ thu thấp giọng hỏi lỗ thu có chuyện này thật hay không thưa thượng tướng tôi không biết người đàn ông này sắc mặt người đàn ông tái nhợt nhưng lại không thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào chỉ ra người đó là lỗ thu mộ nhất gan xoay người mở cửa phòng đi ra ngoài ngay sau đó liền dẫn một người đàn ông trung niên vào lỗ thu người này thì chắc anh biết nhỉ mặt triệu vân huyên hơi biến sắc người đàn ông trung niên này chính là người vào ngày mộ nhất p h à m bị đưa tới cục điều tra bà quay về phân phó đi tìm l ô thu l ô thu trao mày lại mặt vẫn không đổi sắc không biết không biết sao mộ nhất an khẽ n h u ế c môi lên hỏi người đàn ông trung niên trương khánh vân anh thử nói xem mình có biết người lính này không trương khánh vân run lên đầy sợ hãi tôi tôi không rõ mộ nhất an cả giận nói anh chỉ cần nói có biết hay không biết là được rồi tôi tôi trương khánh vân liếc mắt nhìn triệu vân huyên đang ngồi ở s o f a phía bên kia mộ nhất an quát to tôi ra lệnh cho anh trả lời chứ không cho phép anh hết nhìn đông rồi lại nhìn tây còn có nếu như anh không nói thì đợi đến khi vào địa lao rồi nói tôi nói tôi nói trương khánh vân vừa nghe tới địa lao liền sợ hãi bởi vì hắn nghe nói những người tới địa lao đều không có kết cục tốt đẹp gì hắn nhìn l ô thu tôi quen anh ta anh ta tên là l ô thu là binh lính ở doanh địa triệu vân huyên lo lắng nhìn người đàn ông trung niên tôi tôi đôi mắt trương khánh vân đảo một vòng lập tức nói tôi gặp anh ta lúc ở doanh địa mộ nhất an hừ lạnh anh là người bình thường việc gì phải tới doanh địa huấn luyện nếu anh đã không muốn nói thật vậy vào địa lao rồi nói người đâu giải hắn đi trương khánh vân liền sợ cúng lên vội vã hô thiếu gia nhất an tôi tôi bị phu nhân của thượng tướng phái đi tới doanh địa tìm binh lính lỗ vừa nói xong tất cả mọi người đều nhìn về phía triệu vân huyên nhất là mộ duyệt thành ánh mắt như có thể đâm thủng mấy lỗ trên người triệu vân huyên triệu vân huyên không lên tiếng giả bộ bình tĩnh thế nhưng đôi bàn tay bên trong áo choàng lại đan chặt vào chị ba đi bảo anh đi tìm lỗ thu làm gì trương khánh vân đưa mắt nhìn triệu vân huyên nói phu nhân thượng tướng muốn chuyển lời với binh lính lỗ rằng lập tức kết thúc sự việc chỉ vậy thôi sao cái cái này trương khánh vân suy nghĩ một chút phu nhân thượng tướng còn nói chuyện này phải giữ kín không được nói ra hắn nhìn về phía triệu vân huyên phu nhân giờ tôi nói ra phu nhân sẽ không trách tôi chứ sẽ không đuổi tôi ra khỏi mộ thị chứ sắc mặt triệu vân huyên trở nên khó coi tôi không biết anh đang nói cái gì với cả tôi tìm anh lúc nào cơ trương khánh vân sốt rồi nói phu nhân bà quên rồi sao ngay mộ đại thiếu gia bị đưa tới cục khi đó hình như lúc đó không ai thấy để có thể làm chứng cho hắn ngay lập tức hắn nghĩ tới điều gì đó liền nói phải rồi không phải trong ca o úc có lắp ca mạ giặt sao chắc chắn trong phòng giám sát có ghi lại còn có lúc đó tôi xin đơn lấy xe trên tờ đơn xin còn có chữ ký vợ chồng trên đó có viết tên mộ thượng tướng ánh mắt mộ duyệt thành đanh lại lạnh lùng nhìn về phía triệu vân huyên triệu vân huyên liền giận dữ anh ngậm máu p h u n g người mộ nhất an nhìn trương khánh vân ngoài những lời bác gái tôi giao phó ra anh còn nói gì với lỗ thu nữa trương khánh vân lắc đầu không có lúc đó tôi nói xong liền về luôn mộ nhất an gật đầu anh có thể ra được rồi trương khánh vân trần trừ nhìn mộ nhất an mọi người sẽ không đuổi tôi ra khỏi tòa nhà chứ không đâu chuyện này thì tôi có thể cam đoan với anh cảm ơn trương khánh vân không dám nhìn xem sắc mặt triệu vân huyên vội vã chạy ra khỏi phòng làm việc mộ duyệt thành lạnh lòng mà trừng mắt nhìn triệu vân huyên triệu vân huyên bà còn gì để nói không triệu vân huyên phủ nhận em đâu có đi tìm cái người tên trương khánh vân này đâu mộ duyệt thành giận dữ đập bản tới giờ rồi mà bà vẫn còn không chịu thừa nhận có phải bà muốn chúng tôi lấy video ra xem bà mới chịu thừa nhận không trước đó ông còn nghi ngờ không biết có phải con trai cả hại cậu con thứ của mình không nhưng thật không ngờ ngược lại Cậu con triệu h ứ của ông và vợ lại âm hưu dở t ò v ớ con trai cả của ông, còn cố ý gạt ông để ông hiểu lầm con cực ông, ông ông mình, đúng trai gạt trai tẩm tới t r hiểu điểm. i ghê ý để lầm là vân huyên cả giận nói mộ duyệt thành em là vợ của anh thế mà anh lại đi tin người ngoài chứ không tin vợ mình anh có còn là người không mộ duyệt thành tức đến cần cổ đỏ d ự lên tôi muốn tin tưởng bà và nhất hàng nhưng sự thật lù lù ngay trước mắt bà bảo tôi tin bà thế nào đây lẽ nào tôi giả vờ như không biết giữ kín chuyện bà và nhất hàng làm mặc cho hai người tiếp tục hại con trai cả của tôi như vậy tôi có còn là người không giờ ngoài tức giận ra ông còn cảm thấy rất khó chịu hai bên đều là người thân ruột thịt nhưng trong hoàn cảnh khó khăn này người thân lại làm tổn thương người thân thử hỏi ông có thể không khó chịu được không thành thật mà nói trước đó lúc thẩm vấn trong địa lao ông vẫn còn không mấy tin tưởng nhưng sau khi thấy tất cả mọi chứng cứ ông không thể không tin được nữa rồi mộ nhất phàm thấy mộ duyệt thành đột nhiên như già đi cả chục tuổi trong lòng rất khó chịu triệu vân huyên vẫn còn cố d â y r i a dù em có thật sự kêu trương khánh vân đi tìm lỗ thu nhưng nhiều đó cũng không thể chứng minh em tìm người hại nhất phàm được mộ duyệt thành hít sâu có nén lửa giận trong lòng bà không thừa nhận cũng không sao sẽ có bằng chứng chứng minh tất cả nhất an cháu nói đi vâng mộ nhất an nhìn về phía triệu vân huyên bác gái chuyện bác đi tìm trương khánh vân cháu cũng không muốn nói nhiều trong tòa nhà có ca mạ giạt ghi hình ghi rõ trong khoảng thời gian anh họ bị đưa tới cục điều tra Bác Khánh có đó quay sau trở về tìm Trương Khánh Vân. Sau đó Trương về Vân, Vân Khánh lỗ ạ i đ thu người của cháu đã tận mắt chứng kiến tất cả. Sau đó, cậu nhìn của cháu cả. cậu Sau phía đã đó, mắt tất về làm Thu, Thu tin, liền lái xe đi tìm Trần khi nhận chính sau Giai, liền lái đi Lô l cũng được xe người đàn ông đang n ằ dưới đất này. Lô Thu này. làm Lô việc hết sức cẩn thận tuy rằng đã xóa sạch băng ghi hình ghi lại lượt ra vào trong doanh địa nhưng vẫn có người của cháu giám sát để không bị bác phát hiện chúng cháu đã cho giám sát ở doanh địa và chỗ của trần giai chỉ cần hắn xuất hiện người của cháu sẽ lập tức chụp ảnh còn ghi lại cuộc đối thoại giữa mấy người mộ nhất an lấy trong túi ra một sấp ảnh chụp và máy g h i âm tất cả những thứ này đều là hình ảnh và cuộc đối thoại của hắn với trần giai lỗ thu trông thấy hai người trong bức ảnh mím chặt ngôi không thể tiếp tục phủ nhận chuyện này nữa sao mấy người có thể nhanh chóng điều tra tới t r ầ n giai còn lắp cả máy g h i âm hắn cảm thấy mình làm việc rất cẩn thận không ngờ vẫn bị điều tra ra được sau khi anh họ bị đưa tới cục điều tra chúng tôi liền lập tức điều tra thân phận người tố cáo sau đó lúc tới cổng cục điều tra thì gặp hàng xóm của người tố cáo anh họ bọn họ ghen t ị với tám người tố cáo trong một đêm đột nhiên phất lên ngày ngày được ăn no mặc ấm cho nên theo tám người tố cáo đi tới cục điều tra muốn biết họ tìm vật tư thế nào bởi vì không thể đi vào nên họ chỉ có thể đứng ngoài cục điều tra coi chừng người của chúng tôi cũng điều tra từng người hàng xóm đó biết được đô côn từng tìm tới tám người tố cáo mà sau khi đô côn xuất hiện cuộc sống của họ mới thay đổi sau đó chúng tôi tra được tới trần giai kể cũng kỳ lạ mọi chuyện quá thuận lợi giống như có vị thần nào đó chỉ dẫn cả dọc đường hết sức thông thuận v è o một cái đã điều tra được ra cho nên họ mới có thể tìm tới trần giai chỉ trong thời gian ngắn sau đó chụp được rất nhiều hình ảnh của trần giai và lỗ thu chương 252 lỗ thu càng nghe chân mày lại càng nhíu chặt lại lúc hắn tìm trần giai làm chuyện này đã dặn đi dặn lại trước khi chuyện của mộ nhất phàm còn chưa được chắc chắn và chưa được phán quyết tuyệt đối không được làm gì quá phô trương để người ta nghi ngờ thế nhưng tên ấy lại không nghe theo lời hắn bằng không đã không bị người ta phát hiện ra về lý do chúng cháu nghi ngờ bác gái mộ nhất an nhìn về phía triệu vân h u y ề n bởi vì người của cháu lúc thấy bác lên xe có vẻ vội vội vàng vàng hết sức lo lắng người của cháu chú ý liền theo bác quay về tòa nhà mộ thị chuyện về sau thế nào mọi người đều biết rồi đó thật ra họ nghi ngờ triệu vân huyên còn vì một lý do khác lúc hàng xóm của tám người tố cáo bởi vì không được nghe điều tra về vụ xét xử này nên rảnh rỗi nói chuyện với nhau rằng rất có thể là do mẹ kế hãm hại con riêng cho nên câu nói này khiến người của cậu chú ý sau đó lại thấy triệu vân huyên vội vội vàng vàng lên xe rời khỏi cục điều tra liền theo sau mộ duyệt phong nhìn về phía triệu vân huyên chị ba chị còn lời gì muốn nói không triệu vân huyên phản bác mấy người nói những thứ này có thể chứng minh được cái gì chị chỉ nói với trương khánh vân lập tức ngừng chuyện này cũng đâu có nói là chuyện gì là mấy người tự liên hệ chuyện chị nói với vụ nhất p h à m bị hãng hại chuyện tố cáo này không liên quan gì tới chị và nhất hàng sắc mặt lỗ thu tôi xuống rõ ràng triệu vân huyên không muốn thừa nhận chuyện này muốn hắn phải tự gánh chịu hết mọi hậu quả chín người lính khác đều trong mày họ đều là binh lính do mộ nhị thiếu gia chọn ra họ không hy vọng theo mộ nhị thiếu gia thì có thể ăn sung mặc sướng giống như những ngày trước mặt thế nhưng ít nhất cũng phải đối xử chân thành coi họ như anh em nếu như thế bất kể sau này có xảy ra chuyện gì họ cũng sẽ một lòng một dạ theo mộ nhị thiếu gia cả đời chứ không phải như bây giờ giống như một tấm gỗ bị người ta vứt bỏ ra ngoài khiến họ không khỏi hâm mộ với nhóm cao phi nhóm cao phi vừa gặp chuyện đại thiếu gia chẳng nhiều lời cũng không quản bên ngoài nguy hiểm tới đâu liền chạy đi tìm họ về giờ trong doanh địa không ai là không nói nhóm cao phi có p h ú c lớn mộ duyệt thành thấy triệu vân huyên trôn tránh sự việc g i ậ n đến mức hận không thể dùng dị năng đập chết bà quả đúng là mộ gia bị bà làm cho mất hết thể diện nếu chuyện này truyền ra ngoài trong doanh địa còn mấy ai dám theo mộ gia nữa chứ triệu vân huyên giận dữ sao tôi lại làm mất thể diện của mộ gia mộ duyệt thành anh cứ như vậy đổ hết tội tình lên đầu tôi và con muốn nhìn tôi và nhất hàng xảy ra chuyện gì sao nếu như tôi và con xảy ra chuyện chẳng lẽ mộ gia sẽ không mất thể diện mắt mộ d u y t h à n h đỏ vằn lên nhìn bà trồng trọc triệu vân huyên bà còn nhớ lúc nhất p h ạ m vừa tới thành b ê tôi đã nói gì không triệu vân huyên sửng sốt lúc đó tôi đã nói nếu sau này bà còn như vậy tôi sẽ nghi ngờ không biết bà có đủ tư cách làm mẹ hay không nhưng sự thật chứng minh cái chức người mẹ này không hợp với bà một chút nào triệu vân huyên sau này bà tự xử lý cho tốt đi mộ duyệt thành nhìn về phía mộ duyệt phong duyệt phong ngày mai em tuyên bố tin anh với triệu vân huyên không còn là vợ chồng ra từ nay về sau triệu vân huyên không còn là vợ của mộ duyệt thành này nữa triệu vân huyên liền trợn tròn mắt không thể tin nhìn mộ duyệt thành mộ duyệt thành anh muốn hủy quan hệ vợ chồng của chúng ta anh ba anh mộ duyệt phong cũng không biết nên khuyên bảo anh ba của mình thế nào bởi vì những việc triệu vân huyên đã làm thật quá đáng trước đó chuyện bà không nhận mộ nhất phạm là con trai của anh ba đã khiến ông hết sức tức giận giờ lại thêm chuyện vu khống cho nhất phạm nữa phải biết nếu vu khống thành công không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng tới nhường nào không chỉ bị móc tinh hạch ra còn bị đuổi khỏi thành bê những khu an toàn khác cũng không thu nhận chỉ có thể làm người bình thường lang thang bên ngoài thế nhưng ngoài thành nguy hiểm tới nhường nào hẳn những người ra ngoài tìm vật tư đều biết cả thật sự không thể sinh tồn một mình bên ngoài cho nên việc làm lần này của triệu vân huyên quả đúng là có phần quá đáng nếu không phải bà là chị dâu ông đã tắt lật mặt bà từ lâu rồi nếu cứ giữ triệu vân huyên ở lại mộ ra không biết sau này bà còn gây ra bao nhiêu chuyện nữa mộ duyệt chi lắc đầu nhìn mộ duyệt phong ý bảo ông không cần nói nhiều triệu vân huyên kích động nhào tới mộ duyệt thành mộ duyệt thành triệu vân huyên tôi đã theo ông bao nhiêu năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao cũng đã bỏ ra rất nhiều cho cái nhà này tôi không tin trong lòng ông không biết huống hồ chuyện vu khống nhất phàm này không phải do tôi làm ông còn chưa t r a rõ đã nói muốn cắt đứt quan hệ vợ chồng với tôi ông đúng là quá tàn nhẫn mộ duyệt thành hết sức thất vọng với bà ta đã tới nước này rồi mà bà vẫn không chịu thừa nhận chuyện mình làm triệu vân h u y ê n ở đây ai mới là người nhận tâm hạ lúc bà hại nhất phạm có nghĩ nếu như chuyện thành công nhất phạm sẽ bị thế nào không bà làm như vậy chẳng lẽ không tàn nhẫn được bà nói tôi còn chưa tra cho rõ đã kết luận vậy tôi sẽ điều tra rõ ràng để cho bà thấy rõ ông nhìn về phía lỗ thu lỗ thu cậu nói xem chuyện vu khống nhất phạm là cậu ôm cựu thù đại hận với nhất phạm hay là người khác sai cậu đi làm nếu như có người chỉ điểm vậy ai đã sai cậu triệu vân huyên căng thẳng nhìn về phía hắn ta trong mắt lộ ra tia khẩn khoản cầu xin lỗ thu c h o mày nhìn mộ duyệt thành lại nhìn triệu vân huyên do dự không biết mình nên tiếp tục trung thành hay là nói ra sự thật lỗ thu ông đừng vờ thừa nhận là mình làm nữa người như triệu vân huyên và mộ nhất hàng không đáng để chúng ta tận tâm tận tụy với họ một cậu lính ở bên phải nhỏ giọng nhắc nhở gánh chịu tất cả hậu quả nghiêm trọng tới cỡ nào so với bất cứ ai ông còn biết rõ hơn một cậu lính ở bên trái cũng nói nhìn hành động của triệu vân huyên thế kia nhất định sau khi ông bị chịu phạt liền ném ông ra sau đầu đâu còn bận tâm xem ông sống hay chết đến khi đó ông không còn dị năng sinh tồn bên ngoài thế nào đây bọn họ đã theo mộ nhất hàng được chừng hai tháng chưa nói tới chuyện có bao nhiêu tình cảm với mộ nhất hàng thế nhưng mộ nhất hàng chỉ có huấn luyện và huấn luyện với họ hy vọng họ có năng lực cao nhất trong doanh địa trở thành tiểu đội số một của doanh địa về phần này họ vẫn vui lòng phối hợp bởi vì họ cũng không muốn mình thua kém những người khác thế nhưng ngoài huấn luyện và xem thành tích huấn luyện của họ ra mộ nhất hàng không có bất cứ qua lại gì với họ huấn luyện xong không sai họ đi làm việc thì cũng là quay về phòng làm việc của mộ thượng tướng để nghỉ ngơi khiến họ có cảm giác như mình là con chó của mộ nhất hàng giờ gây thêm chuyện như này lòng họ lại càng ngội lạnh lỗ thu nghĩ tới trước đó triệu vân huyên cứ một mực t r ô n tránh trông bà như vậy đúng là thật sự có thể mặc kệ sự sống chết của họ thật nếu như vậy thật sự không đáng để họ phải hy sinh hắn cẩn thận suy nghĩ hồi lâu mới lấy lại tinh thần nói mộ thượng tướng đúng là nhị thiếu gia đã sai tôi đi hãm hại đại thiếu gia hơn một tháng trước cũng chính là lúc đại thiếu gia đi tìm nhóm cao phi nhị thiếu gia đã ra lệnh cho tôi đi làm chuyện này mới đầu hắn còn không đồng ý làm chuyện này bởi vì dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để hãm hại người khác không hợp với một quân nhân như hắn sau đó hắn đã phân vân rất lâu mới đồng ý làm chuyện này lại nói chính hắn cũng không biết khi đó mình làm sao có lẽ vì muốn nhị thiếu gia tin tưởng mình hơn một chút muốn trở thành một thủ hạ đáng tin của nhị thiếu gia nên mới làm loại chuyện không có tình người này mộ duyệt thành ngẩn ra tuy rằng ông đã biết do ai phái lô thu đi làm nhưng sau khi nghe chính miệng lô thu thừa nhận xong vẫn cảm thấy rất kinh hãi có chút không thể chấp nhận chuyện con trai thứ của mình đi hại con trai cả mộ duyệt phong và mộ duyệt chi cũng không thể tin mộ nhất hàng lại làm chuyện này chuyện này xảy ra ngoài kinh hãi ra họ còn thấy đau lòng khó chịu cậu nói vớ vẩn cậu đang vu khống con trai tôi nhất hàng con tôi không thể làm chuyện này triệu vân huyên trở nên hết sức kích động thậm chí còn có phần điên cuồng bà nhào về phía lỗ thu túm lấy cổ háo hán nhất hàng nhà tôi đã làm gì có lỗi với cậu sao cậu lại muốn hại nhất hàng ngay sau đó buốt một tiếng triệu vân huyên dáng một cái tát vào mặt lỗ thu lúc này đây hình tượng phu nhân của bà đã mất hoàn toàn mộ duyệt thành thấy triệu vân huyên đánh binh lính của mình liền giận dữ mấy cậu còn không kéo bà ta ra binh lính bên cạnh lỗ thu lập tức kéo triệu vân huyên ra triệu vân huyên ra sức dậy g i a giống to lên mấy người bưng ra tôi muốn đánh chết cái tên vu khống con tôi này mộ duyệt thành tiến lên một bước bút một tiếng ông tắt mạnh vào mặt triệu vân huyên triệu vân huyên bị tắt lật mặt trên gương mặt còn hằn d ấ u bàn tay đỏ lử triệu vân huyên bà làm loạn đủ chưa bà tưởng rằng bà làm loạn như vậy thì có thể thoát tội được à? mộ duyệt thành cố đệ nén lửa giận trong lòng mệt mỏi nói với mộ nhất an trước mắt nhốt vào trong địa lao đợi xử lý ổn thỏa mọi chuyện rồi quay lại xử lý bà ấy sau. Triệu、vân、Huyên nhìn ra mộ Duyệt ra ấy lại lý nghiêm xử bà duyệt Thành t Vân nhìn mộ ú chương hai trăm năm mươi ba nó là một con quỷ mộ duyệt thành nhìn bộ dạng đau khổ cầu xin của triệu vân huyên có phần hơi mềm lòng dù người phụ nữ này ác độc ra sao thì bà cũng đã ở bên ông gần ba mươi năm không chỉ sinh cho ông một người con trai còn giúp ông lo toan chu đáo chuyện trong nhà không để người chồng quanh năm ở bên ngoài như ông phải bận tâm lo lắng chuyện gia đình cho nên dù bây giờ ông có tức bà giận bà tới đâu giữa hai người vẫn còn tình thân ở đó dù có nuôi con chó trong nhà bị chó căn xong tiêm mũi đề phòng sau đó có khi còn thấy thương hại con chó huống hồ còn là người thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện triệu vân huyên hãm hại con trai cả của ông trong lòng ông lại không thể thương được h ú hổ đây không phải lần đầu tiên bà nhằm vào mộ nhất phàm mộ duyệt thành dùng sức gạt tay bàn tay đang níu ống tay háo mình của bà ra triệu vân huyên nếu tôi tha thứ cho bà bà vẫn còn tái phạm chỉ sợ khi đó lại càng ra tay tàn nhẫn hơn triệu vân huyên khóc lóc không đâu không đâu em sẽ không làm hại mộ nhất phàm nữa anh tin em đi em có thể làm được thật mộ duyệt thành không muốn nghe bà nói mấy lời ăn năn hối lôi lại một lần nữa gạt tay bà ra triệu vân huyên kinh hãi lại vội túm lấy tay mộ duyệt thành mộ duyệt thành nhanh chóng lui về phía sau một bước lạnh lùng nói đưa bà ta đi triệu vân huyên nhìn vẻ mặt lạnh lùng của mộ duyệt thành dường như đã quyết tâm cuốn cùng nói duyệt thành mọi việc đều là do em làm từ đầu tới đuôi đều do em bày ra không liên quan tới nhất hàng anh không thể trách nhất hàng giờ nhất hàng còn đang ở trong cục điều tra anh là cha nhất định phải cứu con trai mình mộ duyệt thành nhìn ra bà đang cuốn cùng muốn bảo vệ con trai không muốn nói nhiều lời phất tay ý bảo binh lính đưa bà đi binh lính trong tòa nhà mạnh mẽ kéo người về phía cửa triệu vân huyên nhìn mộ nhất phàm đang đứng trong phòng làm việc đôi mắt đỏ vặt lên trong mắt đầy sự căm phẫn và hận t h ủ mộ nhất phàm không chớp mắt nhìn lại bà trong mắt lóe lên tia đề phòng lúc đi tới bên cạnh mộ nhất phàm đột nhiên triệu vân huyên n h à o về phía mộ nhất phàm giống như gào rú lên là mày mày hãm hại nhất hàng bị đưa vào cục điều tra mày đừng tưởng rằng mày làm chuyện này không lộ sơ hở gì thì không ai biết là mày làm tao nói cho mày biết mắt tao vẫn còn sáng mày hận không thể khiến nhất hàng rơi vào thảm cảnh khiến con tao phải sống không bằng chết nên mới hám hại nhất hàng ha ha bà điên cuồng cười to mộ duyệt thành ông tưởng rằng con trai cả của ông là người tốt không đánh ngược lại tôi hay sao ông ngây thơ quá rồi mộ duyệt thành một ngày nào đó ông sẽ hối hận vì đã tin con trai cả của mình nó là một con quỷ một con quỷ dữ chính nó đã hãm hại nhất hàng nhất định ông phải điều tra nó nhất định ông phải điều tra nó hai cậu lính vội giữ lấy triệu vân huyên triệu vân huyên nhân lúc dây g i a mau chóng bắt lấy tay mộ nhất phàm cào mạnh lên mặt mình một cái lúc này trên mặt hiện lên ba vệt máu tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh hãi bao gồm cả mộ nhất phàm mấy người mộ duyệt thành đều cho rằng triệu vân huyên đã điên rồi nên mới làm loại chuyện hại mình như vậy triệu vân huyên điên cùng cười to ha ha mộ nhất phàm mày không thể ngờ tao sẽ dùng thân thể mình để làm thí nghiệm đúng không tao muốn xem mày còn có thể che giấu thân phận tang thi của mày nữa hay không tất cả mọi người nhìn kỹ đi trên mặt tôi bị thương do móng tay mộ nhất p h ả m c ạ o tôi mà biến thành tang thi nói rõ mộ nhất p h ả m cũng là tang thi mới đầu mọi người n g ẩ n ra chỉ nghĩ chắc triệu vân huyên điên thật rồi cho nên đều không ai tin tưởng mộ nhất p h ả m là tang thi binh lính lấy lại tinh thần lập tức kéo triệu vân huyên ra khỏi phòng làm việc triệu vân huyên vẫn chưa từ bỏ ý định mà hét to mộ nhất phàm trừ khi mày không phải tăng thi nếu không tao muốn chờ nhìn cảnh mày bị mọi người truy sát ha ha mãi đến khi bà ta bị kéo vào thang máy cả tầng tám mươi mới yên tĩnh lại hơn nữa còn yên tĩnh tới đáng sợ mộ duyệt thành dây dây mi tâm đang đau lên lỗ thu tuy rằng cậu không phải kẻ chủ mưu nhưng rất nhiều chuyện đã qua tay cậu cậu phải chuẩn bị tâm lý chịu phạt vâng ạ lỗ thu đáp mộ duyệt thành phất phất tay mọi người về doanh địa trước đi có việc gì thì tôi sẽ tìm mọi người mười người lính rời đi trần giai cũng bị áp tải xuống địa lao mộ duyệt thành phức tạp nhìn mộ nhất phàm trong lòng có rất nhiều điều muốn nói thế nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu qua hồi lâu ông mới khàn giọng nói nhất phàm bố có lỗi với con một câu xin lỗi này chứa rất nhiều tình cảm ở trong đó không chỉ đơn giản vì mộ nhất phàm chịu nhiều thua thiệt còn bởi vì ông cưới triệu vân huyên nên mới khiến mộ nhất phàm chịu nhiều t ấ t t ứ c tới tận bây giờ bố trong lòng mộ nhất phàm vô cùng phức tạp Anh đang của tra nữa, hai cha ta sau. mình không chịu nổi tiếng xin lỗi này, người cần xin nguyên nhất thành lên, nói, chuyện của nhất hàng, con không phải đi điều tra nữa. con nên nghỉ ngơi cho tốt thì hơn, đợi mọi chuyện ổn con chúng ta sẽ ngồi xuống nói chuyện thấy chịu thực chủ phàm phải. khỏe phải cho thì cảm được mộ mới Mộ mắt mọi duyệt tốt dây dây điều lỗi lỗi đi đợi rồi, là sự sẽ đỏ rõ、sau. ông bảo con trai cả đi điều tra chuyện của cậu con thứ cũng là vì muốn thử con trai cả giờ chuyện thành ra như vậy ông đâu thể tiếp tục để con trai cả chịu khổ không để ý tới tâm tư con mà bắt con phải điều tra vâng con đi ra đây vốn mộ nhất phàm cũng không định điều tra chuyện của mộ nhất hàng hơn nữa trước đó còn định nhân cơ hội mà đổ thêm dầu vào lửa sau khi anh đi mộ duyệt thành lặng lẽ ngồi trên ghế không nói gì vốn là ông còn định nếu như không tìm ra được chứng cứ chứng minh nhất hàng trong sạch khi đó ông sẽ ngụy tạo bằng chứng để trả lại sự trong sạch cho con trai nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy dù nhất hàng có trong sạch hay không cũng cần phải bị xử lý mộ duyệt phong và mộ duyệt chi nhìn nhau cũng không biết nên đi hay nên ở lại mộ duyệt thành thấy trong phòng làm việc còn có người mệt mỏi nói hai đứa đi xuống trước đi anh cần yên tĩnh một chút vâng mấy người mộ duyệt phong rời khỏi phòng làm việc đợi đến khi tới chỗ không có ai mộ duyệt phong than dài giờ chắc anh ba đang khó khăn lắm bàn tay trước sau đều như một nếu như bảo vệ nhất hàng nhất phàm sẽ bị tổn thương ngay cả người chú này cũng thấy tội nghiệp thay cho thằng bé đây là chuyện không thể bồi thường lại được cũng của ảnh hưởng tới quan hệ của anh Nhất hệ h tới ba và p mộ m duyệt chi gật đầu than giải đúng vậy nhưng nếu đòi công đạo cho nhất phàm đồng nghĩa với anh ba sẽ mất một người con dù anh ba lựa chọn thế nào cũng sẽ làm tổn thương một trong hai đứa mộ duyệt phong nói tới đây đã thấy chuyện này đau đầu rồi huống hồ mộ duyệt thành còn là đương sự ông nhìn hai người con của mình nghiêm khắc cảnh cáo hai đứa không được như nhất hàng hãm hại anh ruột của mình nếu bố mà biết sẽ không tha cho hai đứa mộ nhất a n cười khổ nói bố con với nhất nhiên là anh em ruột cùng cha cùng mẹ đương nhiên không giống hai anh họ rồi gây được chuyện gì chứ đúng đó mộ nhất nhiên ôm vai mộ nhất an con với anh tương thân tương ái thế này tuyệt đối sẽ không hãm hại nhau đúng không anh ừ được rồi hai đứa chỉ giỏi múa mép thôi bố à mộ nhất an cho mày vậy giờ chúng ta có tiếp tục điều tra chuyện anh nhất hàng bị hại không cái này mộ duyệt phong nhìn về phía mộ duyệt chi anh tư anh nói xem giờ dù có điều tra hay không nhất hàng cũng phải chịu hình phạt nghiêm trọng đương nhiên phải điều tra rồi ít nhất cũng phải trả lại sự trong sạch cho nhất hàng không thể vì nó bị phạt mà cứ để người ta hãm hại hay lắm bát tư cháu với em cháu sẽ đi điều tra chuyện này mộ nhất an kéo mộ nhất nhiên đi về phía thang máy thang máy vừa đóng cửa mộ nhất nhiên liền khâm phục nói anh năng lực làm việc của anh càng ngày càng mạnh mộ nhất an liếc mắt nhìn nói thế là sao thì chuyện anh nhất phàm bị vu không ấy còn chưa được một ngày anh đã tra ra rồi vài ngày sau đã đưa được người về không phải năng lực càng lúc càng mạnh thì là cái gì mộ nhất gan trầm mặt xuống lại nói cũng bởi chuyện lần này quá thuận lợi khiến anh cảm thấy kỳ lạ nhưng mà anh lại không biết lạ ở đâu em thấy chắc anh nghĩ nhiều rồi không phải là nghĩ nhiều từ lúc anh phái người đi điều tra tám người tố cáo cả một đường cứ như có người chỉ dẫn anh tìm ra hung thủ hãm hại anh trai thoạt đầu anh cho rằng vì người cung cấp bằng chứng có vấn đề nhưng họ đều là cư dân ở đó không có gì đáng nghi ngờ cả thôi em đoán chắc là do gần đây anh quá mệt mỏi nên mới xuất hiện ảo giác anh nghĩ xem nếu như thật sự trong đó có vấn đề sao còn có thể t r a ra được chân tướng khiết bác gái phải nhận tội đúng không cái này cũng có vẻ có lý mộ nhất nhiên vô vô vai mộ nhất an thôi được rồi đừng nghĩ nhiều nữa giờ chuyện tối quan trọng là chúng ta giúp anh nhất hàng t r a ra được chân tướng mộ nhất an c h o mày suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu ở bên kia sau khi mộ nhất phàm về đến phòng liền lấy điện thoại vệ tinh mấy hôm trước chiến bắc thiên đưa cho anh ra để gọi cho chiến bắc thiên anh phải báo cáo cho người đàn ông của mình toàn bộ sự việc vừa xảy ra em mờ sau tất cả người khổ nhất là mộ duyệt thành chương hai trăm năm mươi b ố chiến bắc thiên nghe anh kể xong neo h mắt hỏi em nói triệu vân huyên lấy tay em cào lên mặt bà ta vậy khi đó em cũng có khống chế vi rút trong người mình lại không đương nhiên có tuy rằng chuyện xảy ra quá bất ngờ nhưng lúc bà ấy n à o tới phản ứng đầu tiên của em là sợ móng tay mình cào thương bà ta nên liền khống chế vi rút lại h ư ớ n g hồ vẻ mặt bà ý cứ như hận không thể ăn tươi nuốt s ố n g em đương nhiên em phải đề phòng một chút anh nói xem có phải em rất nhanh trí không anh đoán triệu vân huyên làm như vậy là muốn đồng quy v u tận cùng anh nếu không đã chẳng lấy móng tay anh tự cào thương bà bà thà trở thành tang thi cũng muốn vạch trần thân phận tang thi của anh hẳn là khi đó triệu vân huyên không còn cách nào nữa nên mới ra hạ sách này tức là bà đã chậm một bước nếu trước đó anh còn chưa học được khả năng k h ô n g chế hẳn bà đã vạch trần thành công mộ nhất phàm nói câu này trong giọng mang theo vẻ đắc ý khiến khỏe môi chiến bắc thiên không khỏi cong lên đúng là rất nhanh trí mộ nhất phàm cười hề hề phải rồi sao mấy anh có thể giúp nhóm nhất an điều tra tới triệu vân h u y ề n chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy chiến bắc thiên cũng không thả thính với anh bèn giải thích chuyện rất đơn giản sau khi em bảo anh tìm người hám hại nhất h à n g tìm người giám sát triệu vân h u y ề n và mộ nhất h à n g biết được bước tiếp theo được định họ l à mộ gì, liền phái người tới chỗ 8 người vu khống liền liên phái tới đối truyền chỗ có vô và để m t số c h u y ệ nhất liên quan tới người quan ra, tố cáo c o ngoài cáo cho nên, ngoài hàng xóm của 8 người tố cáo là bị bọn anh mua chuộc, ý chỉ dẫn n là chuộc, chỉ h xóm mua mộ của cố tố bị ý an ra, cứ ò n năng nghe ngóng tin lại đều dựa vào khả t c của người. Mộ nhất an, cứ như g ư ờ i Mộ n ấ t an, n cứ h vậy trong thời gian ngắn mộ nhất an có thể tìm tới t r ầ n giai m à vũ siêu thật đó mộ nhất phàm khâm phục nói chỉ trong thời gian ngắn như vậy lại sắp xếp được nhiều chuyện như thế hơn nữa còn không bị ai phát hiện ra đúng là rất đáng khâm phục chiến bắc thiên bốn là hắn kêu mao vũ đi làm sao lại thành mao vũ được khen thế trước mắt như vậy đi đợi hai ngày nữa xem bố em quyết định xử lý chuyện này thế nào em tìm tới anh sau ừ mộ nhất phàm hôn trụt một cái với di động sau đó liền cúp máy tối hôm ấy mộ duyệt thành không xuống dưới tầng ăn cũng không cho người mang cơm lên phòng làm v i ệ c cứ như vậy ra mình trong phòng làm việc không đi đâu mộ nhất phạm lo cho mộ duyệt thành sau khi cơm nước xong đến khi trở về phòng thì dùng dị năng hệ tinh thần để kiểm tra tình huống bên trong sau khi xác định mộ duyệt thành không gặp vấn đề gì mới quay về vòng tắm rửa nghỉ ngơi cũng tối hôm đó mọi người trong tòa nhà đều biết tin triệu vân huyên bị giam xuống địa lao trong lòng mọi người đều thầm đoán xem không biết đã xảy ra chuyện gì nhất là người của triệu gia đều u mê không rõ chuyện gì giờ cháu ngoại họ đang bị giam trong cục điều tra chưa được thả lại truyền tin em gái họ bị mộ duyệt thành nhốt xuống địa lao họ đã nhiều lần hỏi người nhà họ mộ nhưng ai nấy đều kín như bưng không muốn nhiều lời chuyện của triệu vân huyên bọn họ còn đặc biệt lên tầng tám mươi tìm mộ duyệt thành hỏi nhưng mộ duyệt thành lại đóng cửa không gặp ai còn bị binh lính mời xuống tầng tình huống như vậy rõ ràng là muốn gạt họ ra nhưng họ lại không thể làm gì chỉ đành phải đợi mộ duyệt thành rời khỏi phòng làm việc mãi đến sáng sớm hai ngày sau mộ duyệt thành mới ra khỏi phòng làm việc vẻ mặt ông t r a n trưởng không có chút tinh thần gì hơn nữa bờ môi khô nước nẻ ngay cả đôi mắt cũng vằn tơm máu sau khi đi ra ông liền đi thắng máy xuống dưới địa lao tới trước cửa buồng giam của triệu vân huyên lúc này triệu vân huyên không còn đẹp như trước kia mái tóc rối bù như kẻ lưu lạc lúc mới mặc thế bởi vì không được tắm rửa mà trên người lem luốc bẩn thỉu còn có rất nhiều nếp nhăn thoạt trông rất giống một bà lao bị điên triệu vân huyên không biết mộ duyệt thành tới ôm mặt mình như một người bất bình thường mà cuộn tròn trong góc miệng liên tục lặp đi lặp lại một câu sao tôi còn chưa biến thành tăng thi sao tôi còn chưa biến thành tăng thi sao tôi còn chưa biến thành tăng thi trông thấy bộ dạng triệu vân huyên như vậy mộ duyệt thành trao mày lại tiến lên trước một bước t ê ơ triệu vân huyên dường như triệu vân huyên không nghe thấy tiếng ông gọi vẫn cuộn tròn mình trong góc khẽ lẩm bẩm một mình triệu vân huyên mộ duyệt thành lại gọi thêm lần nữa triệu vân huyên vẫn không phản ứng gì mộ duyệt thành không gọi bà nữa nói thẳng triệu vân huyên tôi định giao chuyện nhất hàng vu khống nhất phàm cho cục điều tra xử lý để người ở cục điều tra tự xử lý chuyện của nhất hàng đây quả thực là một quyết định rất khó khăn ông thật sự không thể vì bao che cho con mình mà lại làm tổn thương tới một người con khác triệu vân huyên nghe thấy hai chữ nhất hàng cuối cùng cũng có phản ứng bà lấy lại tinh thần mơ màng nhìn mộ duyệt thành ông vừa nói cái gì mộ duyệt thành mặc kệ bà có nghe được hay không tiếp lời nhất hàng cần phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho hành động của nó lát nữa tôi sẽ tới cục điều tra một chuyến nói rõ với nhất hàng lúc này triệu vân huyên bừng tỉnh lại như lên cơn mà nhào tới cửa phòng giam gào khóc nói mộ duyệt thành không phải tôi đã nói rồi hay sao toàn bộ mọi chuyện đều là do tôi làm ông muốn làm gì thì cứ làm với tôi không liên quan tới nhất hàng ông không thể đổ chuyện này lên đầu nhất hàng con nó vô tội mộ duyệt thành lớn tiếng cửa mắng nếu nó vô tội nhất phàm càng không có tội còn có lúc các người mưu tính với thằng bé nên lường trước hậu quả mộ duyệt thành nếu nhất hàng bị định tội nó sẽ bị lấy tinh hạch mất dị năng đuổi ra khỏi thành b ở trong rừng rậm nguy hiểm nó không thể sinh tồn được nó sẽ chết mất triệu vân huyên kích động dùng sức lay cửa buồng giam mộ duyệt thành nó là con trai ông đấy ông có thể cứ thế nhìn nó sẽ ra chuyện được sao sao ông không để tôi nhận toàn bộ hậu quả gánh tội thay cho nhất hàng bà là người thường để bà gánh tội không cần lấy tinh hạch trong đầu chỉ cần chịu hình phạt bị quăng ra ngoài thành b cho bà tự sinh tự d i ệ t cứ như vậy bà có thể bảo vệ con trai chỉ cần con trai bà không bị mất dị năng sẽ có một ngày nó trở lại mộ duyệt thành chừng to đôi mắt vằn máu đỏ mà nhìn triệu vân huyên triệu vân huyên thế bà có nghĩ nhất phàm cũng là con tôi không ông thấy cũng bởi vì nhất phàm là con trai ông nên triệu vân huyên mới bày ra trăm mưu ngàn kế để tiêu diệt cái gai trong mắt này nhất phàm nhất phàm lại là nhất phàm mộ duyệt thành trong mắt ông lúc nào cũng chỉ có mình mộ nhất phàm thế nhất hàng thì sao từ nhỏ tới giờ ông có để ý tới nó không nó gọi tiếng bố khi nào nó thay răng khi nào khi nào nó sốt lên trở bệnh ông hoàn toàn không biết ông không cảm thấy mình đã để nhất hàng phải chịu thiệt thòi sao lời triệu vân huyên như từng mũi kim đâm vào người ông ông tự biết mình đã để hai người con trai chịu thiệt thòi cũng bởi vì như vậy nên ông càng phải công bằng không thể vì bảo vệ đứa này mà làm tổn thương đứa khác giờ mục đích ông xuống đây đã hoàn thành ông không muốn tiếp tục nán lại thêm đợi lắm nữa bà cũng sẽ bị đưa tới cục điều tra dứt lời ông xoay người đi triệu vân huyên điên cuồng lay cửa buồng giam gào khóc kêu to mộ duyệt thành ông không thể như vậy ông không thể đẩy nhất hàng ra ngoài thằng bé là con ông là con ruột của ông ông mà làm vậy sẽ không có người con trai nào chăm sóc cho ông trước lúc lâm chung mộ duyệt thành dừng bước lại là ý gì triệu vân huyên ngỡ rằng ông đã hồi tâm chuyển ý vội vàng nói nếu nhất hàng gặp chuyện gì không may với căn bệnh ung thư xương kia mộ nhất phạm không thể sống bao lâu nữa nếu ông tố giác nhất hàng sau này sẽ không có người con nào chăm sóc cho ông trước lúc lâm trung mộ duyệt thành thất vọng nhìn triệu vân huyên triệu vân huyên nếu bà đã cho rằng nhất phạm không thể sống lâu sao không chờ thêm một chút để nó có thể sống thêm ít ngày vui vẻ đừng cứ trăm phương ngàn kế hãm hại nhất phạm rốt cuộc nhất phạm đã làm gì trướng mắt bà triệu vân huyên không nói gì ngoài không kịp đợi trở ra bà còn sợ bị mộ nhất phạm trả thù mỗi phút mỗi giây đều lo nhất phàm sẽ gây bất lợi với họ khiến họ không thể an tâm chỉ có tiêu diệt mộ nhất phàm họ mới có thể vô lo vô nghĩ mộ duyệt thành không đợi được câu trả lời liền xoay người rời khỏi buồng giam triệu vân huyên thấy vậy vội kêu lên mộ duyệt thành ông quay lại đây mộ duyệt thành ông quay lại đi mà thế nhưng không ai đáp lại lời bà mộ duyệt thành rời khỏi địa lao liền thấy mộ duyệt chi và mộ duyệt phong đứng ngoài cửa mộ duyệt phong thấy mộ duyệt thành đi ra khó khăn cất tiếng anh ba, anh giao định đã quyết chương u hai trăm năm mươi lăm mộ duyệt thành m e o mắt lại đoạn lắc đầu không muốn nói thêm ra lệnh cục h binh lính giải những o giải người liên quan tới quan v v i ệ trưởng ố cáo Cục mộ nhất phạm nhất tới t Điều a n g ờ i Cục Điều i tra thấy b h lính mộ i i ả m ộ từ nhóm người tới cục, vội thông báo cho cục trưởng trưởng cho tới vội Điều tra. t Cục, Cục Cục Cục báo bên trong ra đón sau một hồi khách sáo chào hỏi mới nhìn đoàn người bị áp giải hỏi mộ thượng tướng đây là mộ duyệt thành trau mày thở dài tôi muốn tới gặp nhất hàng cục trưởng thức thời không hỏi nhiều tìm một điều tra viên đưa mộ duyệt thành tới nhà lao mộ nhất hàng đang ở trong buồng giam nghe thấy tiếng từ xa chuyển tới ngẩng đầu lên thấy người tới là mộ duyệt thành trong mắt lóe lên tia giật mình đứng bật dậy gọi bố mộ duyệt thành im lặng nhìn mộ nhất hàng mộ nhất hàng cảm thấy ánh mắt của mộ duyệt thành có điều gì đó bất thường không khỏi tiến thêm mấy bước đi tới trước cửa mộ duyệt thành cất tiếng nói nhất hàng chúng ta đã điều tra ra được ai là người chủ mưu sau vụ việc vu khống anh trai con mộ nhất hàng chợt d ừ n g bước có lẽ cũng đã đoán được mục đích mộ duyệt thành tới đây cùng nguyên nhân ông nói chuyện này mộ duyệt thành tiếp lời ban nãy ta vừa đưa họ tới cục điều tra giao cho người của cục điều tra xét xử vụ này nếu không có gì bất ngờ có thể mộ nhất hàng không lên tiếng ứng dung mà bình tĩnh nhìn cha mình đang đứng ngoài cửa sẽ kết á n trong vòng hôm nay cùng ngày sẽ hành hình dù sao chứng cứ cũng hết sức xác thực mộ nhất hàng nghe vậy cuối cùng trong mắt cũng giao động vốn là ta muốn ngăn cản chuyện này để tự mình xử lý kẻ chủ mưu cho nó nếm đau khổ nhưng lại lo mình không đủ mạnh hơn nữa cũng mất đi tính công bằng cho nên ta chỉ nghĩ chuyện này cứ như vậy đi kẻ chủ mưu phải chịu trừng phạt nghiêm khắc lúc làm chuyện này đáng lẽ ra nên lường trước được hậu quả con nói xem ta nói có đúng không mộ duyệt thành càng nói giọng lại càng lạnh lùng nghiêm khắc công bằng mộ nhất hàng lạnh lùng nhìn mộ duyệt thành đăm đăm sao bố có thể điều tra ra người hãm hại mộ nhất phàm lại không thể điều tra ra người hãm hại con như vậy công bằng với con sao chuyện này ta vẫn đang điều tra đến khi nào cha ra được manh mối cũng sẽ không hạ thủ lưu tình với người hãm hại vu k h ô n g con người chủ mưu sau vụ nhất phàm gặp kết cục gì người chủ mưu hãm hại con cũng có kết cục đó một ngày nào đó sẽ trả lại sự t r ồ n g sạch cho con mộ nhất hàng cười nhạt không tin lời ông nói mẹ con đâu trong phòng xét xử mộ nhất hàng n g ẩ n ra giận dữ nói bố đó là vợ của bố mộ duyệt thành c h o mày đối xử bình đẳng đúng là bình đẳng thật mộ nhất hàng cười miệng mai xoay người đưa lưng về phía mộ duyệt thành n h ạ t giọng nói thắng làm vua thua làm giặc không có gì đáng nói nhưng toàn bộ chuyện này không hề liên quan tới mẹ con mẹ chỉ lo lắng muốn bảo vệ con mà thôi có bằng chứng xác thực chứng minh bà ấy cũng tham gia vào mộ nhất hàng cười dễ ư c bố đi đi con muốn yên tĩnh một chút mộ duyệt thành nhìn bóng lưng con trai mình không có chút hối hận nào phẫn nộ hứ một tiếng xoay người rời khỏi nhà lao vùng giam quay về với sự tĩnh lặng như đã từng thậm chí còn mang theo không khí chết chóc ưu ám khiến lòng người hoang mang mình thua rồi sao mộ nhất hàng thì thảo nói mình không thể thua sao mình có thể thua mộ nhất phàm được giáp giáp, tiếng xương kêu do siết chặt nắm tay văng lên trong buồng giam yên tĩnh nghe có vẻ hết sức dọa người mộ duyệt thành rời khỏi buồng giam mộ duyệt chi đi tới anh ba những người kia đã được giao cho cục điều tra rồi l ô thu cũng đã từ doanh địa tới cục điều tra anh anh đã suy nghĩ kỹ chuyện giao nhất hàng giá chưa thật ra chuyện này không nhất định phải giao cho cục điều tra họ chỉ cần chứng minh mộ nhất hàng trong sạch sau đó âm thầm xử phạt nghiêm khắc với mộ nhất hàng hoặc là đuổi ra khỏi mộ ra mộ duyệt thành dặn dò người em trai chuyện kế tiếp anh giao cho em anh không xem quá trình xét xử sau đó em chỉ cần nói kết quả cho anh nghe là được rồi mộ duyệt chi biết mộ duyệt thành không đành lòng thấy con trai bị thụ hình gật đầu anh ba đã mấy ngày rồi anh không được nghỉ ngơi anh về nghỉ ngơi cho tốt sau khi kết thúc chúng em sẽ về báo cáo cho anh ừ mộ duyệt thành lên xe ngồi binh lính đang chuẩn bị lái xe rời đi đột nhiên r ầ m một tiếng cậu lính lập tức cho dừng xe lại thấy bên kia nhà lao đang bốc cháy đã xảy ra chuyện gì vậy mộ duyệt thành ló đầu ra cửa sổ trông thấy bên nhà lao xảy ra chuyện vội xuống xe mộ duyệt chi còn chưa đi được bao xa lập tức quay trở về anh ba tiếng từ bên kia nhà lao v ọ n g tới chúng ta đi xem mộ duyệt thành và mộ duyệt chi vội chạy tới liền thấy mộ nhất hàng đang đánh nhau với ba điều tra viên canh giữ ngoài nhà lao mộ nhất hàng muốn dùng dị năng hệ tinh thần để khống chế điều tra viên đưa hắn rời khỏi cục không ngờ trong đó lại có một điều tra viên cũng có dị năng hệ tinh thần đẳng cấp cao ngang hắn cũng bởi vậy nên bị điều tra viên vạch trần mục đích của hắn mộ duyệt thành vừa sốt ruột lại vừa giận dữ mà quát to nhất hàng con đang làm cái gì vậy mau dừng tay mộ nhất hàng lạnh lùng liếc nhìn ông dùng dị năng hệ hỏa tấn công điều tra viên điều tra viên trong cục không phải hạng ăn không ngồi rồi hiển nhiên năng lực cao hơn người bình thường nhiều nếu không sao có thể chấn áp dị năng giả bị giam trong đây hơn nữa bởi vì tiếng động lớn lại kéo theo vài điều tra viên tới chỉ mấy phút ngắn ngủi các điều tra viên đã bắt được mộ nhất hàng mộ nhất hàng vừa giận dữ vừa dãy giụa mấy người bung ô ra tôi tự đi các điều tra viên không hề bung ô lỏng mặt không đổi sắc gáp tải hắn tới phòng xét xử nếu không phải mộ duyệt thành đang ở đây nếu không phải hắn là nhị thiếu gia nhà họ mộ bọn họ đã tẩn cho hắn một trận từ lâu rồi mộ duyệt chi cho mày lại cái thằng bé nhất hàng này rốt cuộc gần đây nó bị sao vậy sao đột nhiên mất bình tĩnh như thế biết rõ hành hung điều tra viên sẽ thêm tội mấy nội quy này đều do nó tạo ra sao lại không biết mà lại phạm sai lầm lớn như vậy mộ duyệt thành nhìn mộ nhất hàng bị một nhóm người áp tải đi trong lòng vừa giận vừa khổ tâm cũng vì nó biết rõ nội quy này nên mới muốn bỏ chạy bởi vì nó biết mình sắp phải chịu hình phạt nặng nhất dù là hành hung điều tra viên hay là bỏ trốn kết quả cũng như nhau ông hít sâu một hơi xoay người trở về xe rời khỏi cục điều tra mộ duyệt chi cũng lắc đầu thở dài xoay người đi tới phòng xét xử chờ xử lý bởi vì có bằng chứng vô cùng xác thực nên chẳng mấy mà buổi xét xử có kết quả trong quy định không có khung phạt tử hình nên mộ nhất hàng chỉ bị lấy tinh hạch trong đầu sau đó trục xuất khỏi thành b cục điều tra sẽ ra thông cáo cho các khu an toàn khác không ai được thu lưu người này bởi sau khi lấy tinh hạch người bị lấy sẽ rơi vào hôn mê nên sau khi tỉnh lại mới bị đuổi khỏi thành b triệu vân huyên thân là mẹ ruột của mộ nhất hàng nhưng cũng tham gia vào chuyện này trong mắt các thẩm phán viên bà cũng là tội phạm chịu một nửa tội cho nên ngay trong hôm đó bị trục xuất khỏi thành b mặc b à tự sinh tự d i ệ t các khu an toàn khác cũng không thể thu lưu bà nhưng có người ở mộ gia cầu xin giúp bà cho nên có thể để triệu vân huyên đợi sau khi mộ nhất hàng tỉnh lại hai mẹ con đi cùng nhau những người còn lại phạm tội tương đương nhau tuy không bị lấy tinh hoạch nhưng cũng khiến họ sống không bằng chết ngày thường phải tới làm việc vặt cho cục điều tra hơn nữa còn không được ăn no m ặ cấm so với ăn mày còn khổ sở hơn người của mộ gia nghe phán quyết như vậy cảm thấy vừa tức giận lại vừa đau lòng với mộ nhất hàng và triệu vân huyên dù gì hai người cũng là người một nhà nhưng lại làm loại chuyện tổn hại người mình khiến tâm tình họ vô cùng dối bời sau khi thẩm phán viên tuyên án triệu vân huyên mất hết sức lực quỳ sụp xuống đất đột nhiên bà như người điên mà nhào tới chỗ thẩm phán viên toàn bộ chuyện này đều do một tay tôi làm không liên quan gì tới nhất hàng mấy người chỉ cần xử phạt tôi là được rồi con trai tôi vô tội các điều tra viên vội vã tiến tới kéo triệu vân huyên về mẹ mẹ à mẹ đừng như vậy mộ nhất hàng rào bước lên đỡ lấy mẹ mình lúc này hắn mới để ý trên mặt triệu vân huyên có vài vết thương sâu liền giận dữ mẹ mặt mẹ bị làm sao vậy là ai làm mẹ bị thương mộ duyệt chi đứng phía sau nói mẹ cháu tự cầm tay nhất phàm cào lên mặt mình mộ nhất hàng nhanh chóng hiểu được dụng ý của triệu vân huyên hết sức đau lòng lại càng thêm hận mộ nhất phàm triệu vân huyên ở trong lòng hắn quay về phía bục thẩm phán mà khóc lóc cầm ĩ tất cả mọi chuyện đều do tôi làm không liên quan gì tới nhất hàng mấy người muốn phạt thì phạt tôi đi điều tra viên vội tách họ ra xa đưa họ ra khỏi phòng xét xử t r ư ơ n g hai trăm năm mươi sáu người của mộ gia cũng ra khỏi phòng xét xử theo muốn xem mộ nhất hàng bị hành hình nhưng vừa ra khỏi cửa phòng xét xử liền bị điều tra viên cản lại điều tra viên nói trong lúc hành hình phạm nhân những người khác không được nhìn xin mọi người thông cảm mộ duyệt Chi nói chúng tôi muốn mua lại tinh hạch của nhất hàng sau khi người thụ hình bị lấy tinh hạch tinh hạch sẽ thuộc sở hữu của cục điều tra sau đó được mang ra đấu giá ở thành b ai ra nhiều lương thực sẽ mua lại được đương nhiên nếu người thân của người thụ hình muốn mua tinh hạch thì có quyền được ưu tiên thế nhưng sẽ phải trả nhiều lương thực nhưng phải nhiều hơn lương giá. sẽ so Sau với đấu không i điều điều viên tiền điều viên. Nội quy này cũng do nhất hàng tạo ra. Rất nhiều người cục được thực, cấp cho cục, hoặc cho cũng để đều quy tra tra trong tra nhất tạo rất tay tán thành, ra, lấy lương lấy làm lương này vậy dưỡng như dơ dùng hàng h sẽ sẽ do k phải thành ớ i c c á doanh trong địa tra. nuôi người trong cục điều tra. Không khác h để điều cục t vấn đề sau khi thẩm phán viên mời người có tay n g ư ờ i về đợi lấy xong tinh h ạ c h mọi người có thể mang về mộ duyệt chi nhìn về phía mộ nhất hàng đi gật đầu ngay sau đó ông nhận ra triệu vân huyên được đưa đi cùng phía với mộ nhất hàng liền hỏi không phải chị ba của tôi bị áp giải tới nhà lao sao mọi người đưa chị ấy đi đâu vậy điều tra viên giải thích bên kia cũng có đường thông tới nhà lao chỉ là đường xa hơn nhưng như vậy cũng là để phu nhân có thể ở bên con trai lâu hơn trước khi thụ hình mộ duyệt chi cảm thấy lời này có vẻ kỳ lạ có phải tử hình đâu việc gì phải gặp nhau lâu hơn thế nhưng lời này cũng không có chỗ nào không đúng nên ông cũng không hỏi nhiều chuyển sang bàn bạc thủ tục với thẩm phán viên sau khi triệu vân huyên và mộ nhất hàng bị áp giải ra khỏi phòng xét xử liền được đưa tới phòng hành hình triệu vân huyên bị đưa tới phòng bên cạnh phòng hành hình mộ nhất hàng thấy vậy bèn hỏi sao mấy người lại đưa mẹ tôi tới phòng bên cạnh phòng hành hình mấy người muốn làm gì điều tra viên không trả lời câu hỏi của hắn liền đẩy hắn vào phòng hành hình trong đó có rất nhiều dụng cụ hành hình lúc này đây mộ nhất hàng mới thật sự thấy sợ hãi trước đó lúc ở phòng xét xử nghe phán xét nghiêm túc hắn cũng không để trong lòng nhưng giờ thấy các dụng cụ lạnh băng trước mắt trong lòng cuối cùng cũng thấy sợ hãi bởi vì hắn sắp chịu hành hình thật sự đột nhiên hai tay hắn bị đeo một bộ hình cụ vào trông như một bộ thiết thủ hình cụ dụng cụ hành hình thiết thủ bàn tay sát ngay sau đó cả người bị nhốt trong một chiếc hộp thủy tinh chỉ để chừa đầu ra ngoài đây là điều tra viên dị năng hệ thủy đang khắc chế dị năng của hắn để hắn không thể sử dụng được dị năng hệ hỏa mộ nhất hàng rẽ rủa theo bản năng sợ hãi mở to mắt nhìn bác sĩ đang đeo găng tay giải phẫu vào các người các người bông ra nhị thiếu ra đừng lo cũng không cần sợ tuy rằng cục đ i ề u mới thành lập được mấy tháng nhưng mấy tiểu phẫu lấy tinh h ạ c h này chúng tôi làm rất thuận lợi tuyệt đối sẽ không gây bất cứ thương tổn nào cho cậu đảm bảo cậu có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn hơn nữa còn có dị năng giả hệ thủy chữa trị chữa thương cho cậu cho nên xin cậu yên tâm cũng hãy tin vào tay nghề của chúng tôi mộ nhất hàng trận t r ừ n g đôi mắt đỏ không muốn nghe những lời vô tích sự này mấy người thử đụng vào một cọng tóc của tôi xem tôi sẽ khiến mấy người sống không bằng chết tới lúc này rồi mà cậu còn nói như vậy được nhưng mà cậu xem chúng tôi vẫn đang sống tốt chắn này bác sĩ cầm con dao phẫu thuật nhỏ nhất lên chia tay ra cậu nhìn chúng tôi đi xem nhận ra được ai không sau khi ra ngoài liệu có thể nhận ra tôi là ai không bốn mộ nhất hàng chừng mắt nhìn bác sĩ đội mũ lại đeo khẩu trang và kính bịt kín cả mặt lại chẳng chừa khe hở nào bảo hắn nhận ra kiểu gì sao không nhìn ra chúng tôi là ai phải không bác sĩ sờ sờ mặt mình chúng tôi b ị kín thế này đến chính mình cũng không nhận ra cho nên cậu càng không thể nhận ra tôi là ai bác sĩ nói với trợ lý bên cạnh trước tiên cạo đầu cậu ta đã anh dám mộ nhất hàng giống giận với trợ lý của bác sĩ bác sĩ nói tốt nhất là cậu ngoan ngoan một chút nếu không ngay cả thuốc tê tôi cũng không tiêm cho cậu cho cậu đau chết đi sống lại luôn bác sĩ anh có thể nhanh lên một chút không còn rất nhiều người đang đợi dùng phòng hành hình trợ lý trận to mắt có lòng tốt nhắc nhở bác sĩ cậu vội cái gì không biết trước khi tôi ra tay thích hủ dọa phạm nhân sao hơn nữa cậu còn chưa cạo đầu bảo tôi xuống tay thế nào đây mau lên cạo cho hắn kiểu đầu địa trung hải đi là được trợ lý bốn mộ nhất hàng thấy trợ lý cầm dao cạo đặt lên đầu mình nhất thời hoảng loạn vừa gào vừa kêu nếu mấy người dám đụng vào tôi tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người bác sĩ không đáp lời hắn cầm dao phâu thuật mà khoa tay trên đầu hắn lúc khoa tay từng động tác khiến m ộ i nhất hàng hết sức sợ hãi cả phòng hành hình bị tiếng hét của hắn lấp đầy hắn không biết ở bên cạnh phòng hành hình còn có người hét to hơn cả mình triệu vân huyên nhìn thấy m ộ i nhất hàng bị hành hình qua kính thủy tinh kinh hoàng mà điên cuồng đập vào tấm thủy tinh trước mặt đừng đừng lấy tinh hạch ra mấy người thả con tôi ra mấy người thả thằng bé ra đi mau thả thằng bé ra đi nhưng không một a i để ý tới bà trong phòng chỉ có một mình bà bốn phía xung quanh chống không không có b à n không có đèn nước sơn tối đen chỉ có mình bà gào khóc khắp p h ò n g vọng lại tiếng của bà hơn nữa người của cục điều tra quá tàn nhẫn thế mà lại để bà mở to mắt nhìn bác sĩ lấy tinh hoạch trong đầu con trai bà thấy nhưng không thể ngăn cản cảm giác này quá đau đớn so với cắt da cắt thịt bà còn đau hơn tôi van xin các người các người mau thả nhất hàng ra thả con trai tôi ra g ọ n triệu vân huyên đã khàn cả đi đôi mắt đỏ quạc tiếng kêu hết sức thế thảm lúc nhìn thấy bác sĩ cầm dao khoa tay trên đầu mộ nhất hàng đôi chân bà nhuộm ra quỳ sụp xuống đất đừng đừng mà sau đó bà càng ra sức đập cửa thủy tinh thậm chí còn lấy đầu đập tiếc là người ở căn phòng bên cạnh không nghe được dù bà có đập vỡ đầu họ cũng không biết ở phòng bên cạnh có người đang nhìn họ phẫu thuật sau khi trợ lý cạo đầu cho mộ nhất hàng xong liền nói bác sĩ có thể xuống tay rồi bác sĩ nhìn cái đầu chân bóng bất mãn nói sao cậu lại cạo cho hắn đẹp như vậy làm tôi không nỡ dùng thuốc tê thế anh đừng dùng nữa dù sao thì người bị đau cũng có phải chúng ta đâu kể cũng có lý ánh mắt bác sĩ đột nhiên đanh lại lập tức rạch một dao trên đầu mộ nhất hàng nhất thời một tiếng kêu thảm thiết vang lên ngay cả binh linh gác ở ngoài cũng nghe rõ không khỏi quay đầu lại nhìn cửa phòng đóng chặt sau khi mộ nhất hàng hét thảm thiết liền rơi vào hôn mê bất tỉnh triệu vân huyên ở phòng bên c ạ n h thấy đầu con trai chảy máu xuống cũng kêu thảm tiếp theo sau đó bởi vì không chịu nổi kích thích quá độ mà ngất xỉu sau đó liền có người mở cửa phòng đưa bà tới nhà lao bác sĩ trong phòng hành hình nhìn mộ nhất hàng đau đến ngất lịm đi chẹp chẹp miệng cậu đấy hại ai không hại lại cứ cô ý đi hại vợ bạn tôi lần này thì hay rồi người ta không hành hạ cậu tới chết thì sao chịu buông tha những người bên cạnh đều nhìn về phía bác sĩ bác sĩ nhận ra ánh mắt của những người khác liền pha t r ò tôi lỡ miệng ấy mà mọi người đừng kể chuyện này đi nhé mọi người không nói gì tôi không phải mộ nhất hàng tôi biết rõ mặt mũi mấy người nếu chuyện này truyền ra ngoài hừ hừ bác sĩ cầm dao phẫu thuật khua khua trước mặt bọn họ mọi người lập tức lắc đầu lia liệng thật ra mấy người có nói cũng chẳng sao chỉ cần tôi không thừa nhận là được rồi đến lúc đó tôi nói mấy người cố ý hãm hại tôi kết quả của mấy người cũng giống cái tên đang nằm trên giường này thôi mọi người bốn bác sĩ thấy mọi người không dám ho he gì liền bật cười ha h a đùa đó việc gì mà phải căng thẳng như vậy chơi chẳng vui chút nào mau phâu thuật đi không máu chảy hết ra bây giờ hơn nửa giờ sau hai viên tinh hạch được đưa tới trước mặt thẩm phán viên dưới ánh đèn chiếu rọi tinh hạch sáng lấp lánh trong lòng mộ duyệt chi không rõ có cảm giác gì ông khó khăn cất tiếng đây là tinh hạch của nhất hàng sao vâng mộ duyệt chi cầm lấy tinh hạch mà nhìn rõ ràng chỉ là một viên tinh hạch n h ỏ nhỏ, nhỏ. nhưng lại khiến ông thấy nặng vô cùng ông hỏi cần bao nhiêu lương thực để đổi lấy nó mười tấn gạo mộ duyệt chi không nghĩ ngợi gì mà nói được rồi thẩm phán viên đưa tập văn kiện trong tay cho mộ duyệt chi ký vào phần văn kiện này xong tinh hoạch sẽ là của nhà ông lát nữa chúng tôi sẽ tới mộ thị lấy lương thực được rồi mộ duyệt chi cầm tinh hoạch về rời khỏi phòng của thẩm phán viên cùng các thành viên khác trong mộ ra quay về tòa nhà mộ thị đi tới phòng làm việc của mộ duyệt thành đưa tinh hạch tới trước mặt mộ duyệt thành anh ba đây là tinh hạch em dùng một ư ơ i tấn gạo đổi về mộ duyệt thành nhận lấy hai viên tinh hạch rồi cầm trong tay sau đó siết chặt tay mình dọn khản đặc em ra ngoài trước đi vâng sau khi mộ duyệt chi đi mộ duyệt thành lại mở tay ra nhìn hai viên tinh hạch trong tay thất thần lâu thật lâu chương hai trăm năm mươi bảy mãi đến khi có binh lính nhắc đã tới giờ ăn trưa mộ duyệt thành mới lấy lại tinh thần đứng dậy ra khỏi phòng làm việc xuống tầng bảy mươi chín tìm mấy người mộ duyệt chi cùng đi ăn thang máy vừa mở cửa liền nghe thấy bên trong vọng ra tiếng cười vui vẻ ông trong mày đi tới đại sảnh nhìn thấy nhóm người mộ ra đang vây trước đại sảnh nói nói cười cười ông nội ông tỉnh lại rồi đúng là tốt quá ông không biết trong khoảng thời gian ông hôn mê đã khiến mọi người lo lắng thế nào đâu mộ khiếu hổ thấp giọng nói để mấy đứa phải lo rồi mộ duyệt thành biết được cha mình đã tỉnh lại hết sức kích động liền đi tới bố cuối cùng bố cũng tỉnh lại rồi cuối cùng cũng có một chuyện tốt bởi gần đây có rất nhiều chuyện khiến người ta phải lo lắng mộ khiếu hổ vừa thấy mộ duyệt thành nụ cười trên môi hơi cứng lại trong mắt toát lên vẻ phức tạp ông vây tay về phía người con thứ ba tới đây qua chỗ ta ngồi này mộ duyệt thành vội ngồi xuống bên người mộ khiếu hổ bố bố mới tỉnh lại có cần con tìm bác sĩ khám cho bố không mộ khiếu hổ vỗ vỗ chân ông trước đó đã có bác sĩ khám qua cho ta nói ta khỏe mạnh hết hơn nữa cơ thể còn khỏe mạnh hơn trước đây anh không phải lo cho thân thể ta nữa vốn là ông muốn nằm trên giường bệnh thêm ít ngày nữa nhưng trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy ông không thể tiếp tục giả bộ nữa đành phải tỉnh lại cho đứa thứ ba vui vẻ hơn một chút tránh cho nó suy sụp tinh thần thế thì tốt rồi mộ duyệt thành yên tâm hơn nhiều mộ khiếu hổ quét mắt nhìn đám đông xung quanh hỏi nhất p h à m đâu có người xì một tiếng cười nói thằng bé á nó vừa chạy đi tìm vợ rồi sắc mặt mộ duyệt thành tối xuống mộ khiếu hổ nhìn mộ duyệt thành làm như không biết mà nhìn những người khác vợ nhất phàm có vợ rồi sao có thật có vợ hay không chúng con cũng không biết thằng bé đã dẫn về ra mắt với chúng con đâu nhưng mà nó có một đứa con trai thông minh dễ thương lắm ông mà gặp nhất định sẽ thích đứa bé này mộ khiếu hổ ngạc nhiên nói nếu đã có con l u ô n rồi vậy chắc chắn đã có vợ sao nó không dẫn về cái này mọi người nhìn nhau sao họ biết được vì sao mộ nhất phàm không dẫn người về cơ chứ mộ khiếu h ổ nhìn người con thứ ba của mình duyệt thành con có biết đã xảy ra chuyện gì không mộ duyệt thành thoáng bồi dối bố bố không biết vợ của nhất phàm là hai chữ đàn ông nghẹn trong cổ họng làm thế nào cũng không thể nói ra chỉ sợ ông nói ra lại khiến cha tức đến ngất xỉu mộ khiếu h ổ nhìn ra mộ duyệt thành đã biết mộ nhất phàm thích đàn ông cố ý hỏi là cái gì mộ duyệt thành thở dài bố ả chuyện này để nó tự nói với bố đi mộ k h i ế hổ nói dù vợ nhất phàm là cái gì nhất phàm nó cũng đã lớn ớn rồi trong buổi m ặ t thế này có thể tìm được người đối tốt với nó là tốt rồi con làm cha đừng yêu cầu nhiều với bắt bẻ người ta bố con không bắt bẻ kén chọn mà mộ duyệt thành thật không biết giải thích thế nào yêu cầu của ông không hề cao nếu đối phương là nữ ông đã đồng ý lâu rồi không phải bắt bẻ thì là cái gì mộ duyệt thành trao mày lại bố con nói thật với bố thật ra gia đình bên kia cũng không đồng ý cho hai đứa đến với nhau lý thái ngọc nói điều kiện nhất phàm nhà chúng ta tốt như vậy người muốn gả cho thằng bé có thể xếp hàng dài ra ngoài thành bê rốt cuộc đối phương không vừa mắt nhất phàm nhà chúng ta ở điểm nào mộ khiếu hổ hỏi nếu gia đình bên kia đồng ý cho hai đứa nó con sẽ đồng ý chứ mộ duyệt thành cho rằng không đời nào chiến quốc hùng có thể đồng ý cho mộ nhất phàm và chiến bắc thiên đến với nhau liền nói nếu gia đình bên kia đồng ý con cũng sẽ đồng ý chỉ sợ cuối cùng bố lại phản đối thôi mộ khiếu hổ lớn tiếng phản bác tâm bậy tâm bạ n sao ta có thể phản đối chuyện tốt này mộ duyệt thành không nói gì mộ khiếu hổ nhìn con trai rốt cuộc người nhất p h ả m c h ọ n kém thế sao khiến con ghét bỏ người ta tới mức này mộ duyệt thành thành thật trả lời không người ấy không t ồ i ngược lại còn rất tốt tốt đến mức ông không soi ra được bất cứ khuyết điểm nào nếu chiến bắc thiên không phải đàn ông ông sẽ hết sức hài lòng với người con dâu này nếu đã vậy sao con còn không hài lòng vậy đi như ta vừa nói nếu gia đình bên kia không phản đối con cũng không thể phản đối ta á lại càng không phản đối mộ duyệt thành khẽ lẩm bẩm mong bố có thể không phản đối thật mộ khiếu hổ n ở nụ cười sâu xa lúc họ đang thảo luận chuyện t r u n g thân đại sự của mộ nhất phàm mộ nhất phàm lại đang tí tởn đi tới phòng làm việc của chiến b á c thiên chiến b á c thiên đang ngồi ở ghế bàn giao nhiệm vụ với nhóm ma vũ vừa thấy mộ nhất phàm cái liền nói nhanh một l ẹ o sau đó bảo nhóm ma vũ đi ra nhóm ma vũ ra ngoài rất thức thời mà giúp họ đóng cửa phòng làm việc lại mộ nhất phàm đi ra sau lưng chiến b á c thiên ôm lấy cổ hắn cười hì hì trong điệu cười mang theo vẻ gian gian chiến b á c thiên tò mò hỏi cười gì thế em phát hiện anh vừa thấy em một cái tâm tình liền t ố t lên anh không vui khi gặp em sao chiến b á c thiên nhấn m ẩ y em nhìn ra anh vui ở đâu từ đầu tới cuối hắn chưa từng cười nhìn ra hắn vui vẻ ở chỗ nào chứ mộ nhất phàm chọc chọc vào ngực hắn em cảm nhận được ở đây này chiến b á c thiên nhìn về phía ngực mình giờ em có thuật độc tâm tuy em không đi đọc xem trong thâm tâm anh nghĩ gì nhưng có thể biết anh vừa thấy em liền rất vui vẻ ngay cả cảm xúc của em cũng bị lây nhiễm theo đây chính là lần đầu tiên mộ nhất phàm cảm nhận được tình cảm chiến bắc thiên dành cho mình có thể thấy hắn thật tâm thật lòng thích anh thuật đọc tâm chiến bắc thiên khẽ lẩm bẩm sau đó hỏi có thể đọc được nội tâm của nam thiên không không thể không có tác dụng với hắn đâu mộ nhất phàm trao mày thật ra em cũng không quá thích thuật đọc tâm này nó sẽ khiến mọi người đề phòng với em hoặc là trốn tránh em nếu không thích thì đổi đi ừ đợi tìm được dị năng nào vừa ý sẽ thay đổi hơn nữa đọc tâm tư người khác cũng không hay ho gì ngược lại còn khiến mình thêm khổ não kiểu như cứ phải canh cánh trong lòng chuyện người khác nghĩ sao về mình chiến bác thiên đứng dậy xoa xoa đầu anh đừng nghĩ nhiều giờ tình hình bố em thế nào cái gì thế nào mộ nhất hàng bị lấy tinh hoạch bố em làm tinh sao dù sao mộ nhất hàng cũng là con trai ông ấy ông ấy không thể mở to mắt nhìn con trai mình chết bên ngoài chắc chắn sau khi bị trục xuất khỏi thành sẽ phái người bảo vệ nó chiến bắc thiên meo mắt lại không nói về chủ đề mộ nhất hàng nữa nói giờ c h ư a rồi anh đưa em về chiến gia dùng nữa về chiến gia á về nhà ông nội ăn á chiến bắc thiên khẽ đáp bố mẹ anh cũng ở đó bố mẹ anh cũng ở đó á ừ chiến bắc thiên khoác tay lên vai anh ôm anh ra khỏi phòng làm việc anh muốn giới thiệu em với họ sao trong mắt chiến bắc thiên ánh lên ý cười định như vậy sao em không muốn gặp à? đương nhiên là muốn rồi giờ em hết sức mong bố mẹ anh có thể đồng ý chuyện của chúng ta cho chúng ta ở bên nhau huống hồ từ lúc chúng ta về thành b tới giờ bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều càng hận không thể giải quyết chướng ngại phụ huynh hai chúng ta có thể ngày ngày bên nhau không phải bận tâm ánh nhìn của người khác chiến bắc thiên gật đầu hắn cũng nghĩ như vậy nên sau khi biết hôm nay mộ nhất phàm sẽ tìm tới liền gọi điện thoại cho thái nguyên nói rằng hắn sẽ về nhà dùng bữa còn cứ gọi cả bố mẹ hắn về huống hồ giờ đã giải quyết được một nửa chuyện của mộ nhất hàng cũng nên giải quyết tới chuyện phụ huynh hai nhà giờ đưa em về giải quyết chuyện này đây chiến b á c thiên đưa mộ nhất phàm quay trở lại chiến ra sau khi mộ nhất phàm xuống xe liền chạy tới chỗ cái gương trước xe sửa sang lại tóc thai quần áo sau đó xoay người hỏi chiến b á c thiên thế nào có chỗ nào chưa đủ lịch sự không chiến b á c thiên miết ngôi em đang căng thẳng à không căng thẳng là giả nhưng mà em cũng hy vọng có thể chứng minh trước mặt bố mẹ anh con trai họ vẫn có mắt nhìn chiến bác thiên mỉm cười rốt cuộc thế nào hả mộ nhất phàm lại hỏi chiến bác thiên chăm chú nhìn hồi lâu rất đẹp trai phong độ bố mẹ anh mà nhìn đảm bảo sẽ thích nói bố thích ai hả một tiếng cười sang sảng từ bên ngoài ga ra xe vọc vào chương hai trăm năm mươi tám mộ nhất phàm quay đầu thấy một người đàn ông trung niên cao to thần xác anh tuấn gương mặt có vài phần giống với chiến bắc thiên đang đứng trước cửa nhà để xe bố chiến bắc thiên gật đầu với người đứng trước cửa mộ nhất phàm cũng vội cất tiếng cháu chào chú ạ chiến lôi cương nhìn về phía mộ nhất phàm khẽ nheo mắt lại có phần không chắc chắn mà mỉm cười hỏi cậu là mộ nhất phàm con trai cả của mộ thượng tướng có phải không ông từng gặp qua cái cậu này trong doanh địa bộ đội của con trai nhưng khi đó mộ nhất phàm có vẻ âm trầm không giống quân nhân mà lại giống như đại ca xã hội đen hơn mang tới một cảm giác h t cám mà cậu chàng trước mặt này lại d ạ n g d ỡ nụ cười trong trẻo sáng sủa cũng rất gọn gàng nếu không phải bề ngoài giống nhau như lúc ông còn tưởng đây là người khác vâng ạ mộ nhất phàm thấy chiến lôi cương không có vẻ không hoan nghênh cũng không có thành kiến với người của mộ ra nụ cười lại càng d ạ n g d ỡ hơn chiến lôi cương nhìn về phía chiến bắc thiên bắc thiên còn dẫn khách về nhà dùng nữa sao không nói một tiếng để chúng ta kêu chú thái chuẩn bị nhiều thức ăn hơn chiến bắc thiên nhạt giọng nói em ấy không phải khách cái thằng bé này sao lại mất lịch sự như thế ông mời mộ nhất phàm vào trong nhà ngồi cậu mộ chú à chú gọi nhất phàm là được rồi chiến lôi cương cười sáng sảng ừ nhất phàm vào trong nhà ngồi đi phải rồi tôi nghe nói mộ thiên nhận cậu làm ba ba cậu không biết thì thôi cái thằng bé này ngày nào cũng nhớ mong cậu đến cụ của nó còn phải ghen thế ạ mộ nhất phàm mỉm cười theo chiến lôi cương vào phòng khách chiến lôi cương vừa vào phòng khách liền hô to mộ thiên xem ai tới này mộ kinh thiên đang ngồi trong lòng dương phượng tình nghe kể chuyện cổ tích ngẩng đầu lên thấy mộ nhất phàm ngoài cửa gương mặt nhỏ nhắn liền nở nụ cười đáng yêu dạng dỡ hơn đoá hứng dương ba ba bé con liền trượt khỏi lòng dương phương tình đôi chân nhỏ bé chạy nhanh về phía mộ nhất phàm mộ nhất phàm ôm lấy con trai con đang làm gì thế đang nghe bà nội kể chuyện ạ mộ nhất phàm nhìn về phía dương phương tình lễ phép cất tiếng chào cháu chào cô ạ dương phượng tình nhìn mộ nhất phàm gật đầu mỉm cười lịch sự bảo mộ nhất phàm ngồi xuống mời ngồi bởi vì trước đó hiểu lầm người của mộ gia gây thương tích cho chồng bà nên bà mới ôm cái nhìn phiến diện với mộ gia giờ hiểu lầm đã được gỡ bỏ còn bởi vì người nhà chiến gia gây sự trước cho nên bà không còn bài xích và không hoan nghênh mộ gia tới như trước kia mộ nhất phàm vừa ôm con ngồi xuống liền thấy chiến quốc hùng đi xuống tầng anh liền đứng bật d ậ y cháu chào chiến lao ra ạ những người khác cũng đều chào hỏi chiến quốc hùng chiến quốc hùng không hề ngạc nhiên với sự xuất hiện của mộ nhất phàm nhấn mày lên hỏi không kêu ông nội ạ lời này giống như ám chỉ điều gì đó mộ nhất phàm hết sức nhanh trí liền đổi dọn gọi cháu chào ông nội ạ chiến quốc hùng gật đầu phân phó với thái nguyên mang thức ăn lên được rồi đó thái nguyên liền xoay người đi vào phòng bếp chiến lôi cương liền mời mộ nhất phàm vào nhà ăn dùng cơm mộ nhất phàm vừa ngồi xuống chiến quốc hùng liền nói có gì đợi ăn xong rồi nói chiến bác thiên n h ạ t giọng đáp vâng dương phượng tình và chiến lôi cương nghi hoặc nhìn nhau sau đó mỉm cười nói với mộ nhất phàm cậu mộ cậu là khách để cậu ôm bé con ăn như vậy không hay để tôi đút bé con ăn đi mộ thiên qua chỗ bà nào mộ kinh thiên lắc đầu cháu muốn ba ba cơ dương phượng tình muốn dỗ bé con qua lại thấy chiến quốc hùng nói chẳng mấy không còn là khách sao ạ ba nhìn chiến quốc hùng chiến quốc hùng không nhìn con dâu thấy cơm nước đã được bưng lên nói ăn cơm đi trong lúc dùng cơm mọi người mỗi người nói một câu mộ kình thiên thì ngoan ngoãn ngồi ăn trên đùi mộ nhất phàm thi thoảng dương phượng tình lại nhìn về phía họ thấy hai người thân mật như bố con thật thầm nghĩ chẳng trách bố mình lại ghen với mộ nhất phàm đến người làm bà đây cũng phải ghen tỵ hơn nữa còn một điều khiến bà thấy kỳ quái đó là đứa con trai trước đây rất hiếm khi gắp thức ăn cho bà giờ lại liên tục gắp đồ ăn cho mộ nhất phàm số lần gắp còn nhiều hơn 5 năm năm gắp cho bà cộng lại trong mắt bà bà không cảm thấy con trai đang khách sáo với mỗi nhất phàm mà dáng vẻ hai người rất thân thuộc đặc biệt còn một hành động thu hút sự chú ý của bà đó là khi con trai bà gấp thịt gà liền bóc phần da ra ăn sau đó gấp thịt gà sang cho mỗi nhất phàm đây là một hành động có phần thất lệ với khách nhưng mỗi nhất phàm không hề ghét bỏ cũng chẳng khách khí với con trai bà liền gấp miếng thịt lên bỏ vào miệng ăn hành động này khiến bà cảm thấy là lạ, lạ cứ như một đôi tình nhân không bằng dương phượng tình liếc mắt nhìn chồng dường như chiến lôi cương cũng chú ý tới điểm này cháu mày lại không lên tiếng bà lại đưa mắt nhìn chiến quốc hùng chiến quốc hùng như không nhìn thấy hành động của chiến bắc thiên và mộ nhất p h à m lặng lẽ dùng cơm sau khi ăn xong tất cả mọi người ra phòng khách ngồi ngay cả bé con cũng không được đưa ra ngoài chơi thái nguyên vẫn hay phụ giúp công việc cho chiến g i a bị kêu về phòng nghỉ ngơi chiến bắc thiên nhấp một n g ụ m trà nghỉ ngơi một hồi liền đặt tách trà xuống bàn đang định cất lời lại nghe thấy chiến quốc hùng hỏi đã nghĩ rõ chưa ông vừa nhìn đã biết hôm nay cháu trai muốn thẳng thắn với bố mẹ chuyện người bạn đời của nó là ai cho nên ông mới hỏi chiến bắc thiên như vậy mọi người đều nhìn về phía chiến quốc hùng chiến bắc thiên nói nghĩ rõ rồi ạ chiến quốc hùng lại hỏi không bao giờ hối hận chứ chiến gia nhà họ rất nghiêm túc với hôn nhân một khi đã kết hôn sẽ không được ly hôn cũng không được ngoại tình và có tình nhân bên ngoài phải toàn tâm toàn ý với bạn đời của mình chiến bắc thiên nói đầy kiên định sẽ không hối hận chiến quốc hùng thở dài ông đã biết trước cháu trai mình sẽ trả lời như vậy với tính tình cháu trai ông một khi đã nhận định sẽ không bao giờ hối hận dương phượng tình nhìn hai ông cháu cười hỏi bố bố đang nói gì với bắc thiên vậy sao con với lôi cương không hiểu chiến quốc hùng nói con hỏi con trai con đi nó sẽ nói cho con biết hai ta đang nói gì dương phượng tình và chiến lôi cương nhìn về phía chiến bắc thiên chiến bắc thiên đan tay đặt trên đùi chăm chú nhìn cha mẹ mình nói bố mẹ hôm nay con muốn nói với bố mẹ chuyện nửa kia của con mộ nhất phàm nghe hắn sắp nói về chuyện của họ liền ngồi thẳng người dương phượng tình và chiến lôi cương thấy hắn muốn nói tới chuyện con dâu tương lai liền mừng rỡ vui vẻ nói có phải con muốn đưa mẹ của mộ thiên về gặp chúng ta không trước đó lúc họ biết mình có cháu trai thì rất vui liền nghĩ cuối cùng con trai họ cũng thông suốt nhất là dương phượng tình vui đến cười không khép được miệng nhưng đến khi biết con dâu là người nhà họ mộ bà lại buồn bã khi đó chiến gia và mộ gia đang ầm ĩ với nhau sau đó lại xảy ra chuyện người của mộ gia đánh thương chồng bà hại chồng bà thiếu chút nữa mất mạng khiến bà càng khó chấp nhận người của mộ gia cũng may mà chiến gia và mộ gia đã giải quyết rõ mọi hiểu lầm bà không cần phải lo con dâu mình không thể tới khiến con trai khó xử thế nhưng sau khi giải quyết xong hiểu lầm bà vẫn không thấy con trai nhắc tới chuyện con dâu điều này khiến bà hết sức sốt ruột bà không muốn cháu trai ở chiến gia vài ngày lại bị đón về mộ gia hơn nữa bà cũng mong con trai có thể tìm được hạnh phúc có người nó yêu giúp đỡ bên cạnh chiến bác thiên khẽ đáp trước khi nói về người ấy có một chuyện còn cần nói rõ chuyện gì con trai con là do bạn đời của con sinh ra chuyện này con mong mọi người ghi nhớ trong lòng chiến lôi cương tức giận nói cái thằng này nói gì mà thừa không phải bạn đời con sinh thì là do ai sinh dù thằng bé do người khác sinh thì người con cưới về vẫn là mẹ thằng bé dương phượng tình lường ông một cái ông đang nói bậy nói bạ cái gì trước mặt trẻ con thế bà nhìn chiến bắc thiên bắc thiên con nói thằng ra đi mẹ mộ thiên là ai chúng ta sẽ chuẩn bị đồ cưới cho con đi cầu hôn chiến bắc thiên khoác tay lên lưng mộ nhất phàm bố mẹ nhất phàm chính là bạn đời tương lai của con dương phượng tình và chiến lôi cương ngẩn ra mộ nhất phàm ngượng ngùng e thẹn nhìn họ cười cháu chào cô chú chiến quốc hùng trông thấy bộ dạng nớ ra của con trai và con dâu bình tĩnh cầm tách trà lên n h ấ p một ngụm một lúc sau dương phượng tình thì t h ả o nói bác thiên con đang đùa chúng ta phải không nhưng mà con trai bà từ trước tới giờ không thích nói đùa nhất là trước mặt phụ huynh càng nghiêm túc tới không thể nghiêm túc hơn không phải chiến lôi cương lấy lại tinh thần đứng dậy giận dữ nói anh nói lại lần nữa cho tôi nghe chiến bác thiên không sợ hãi bố nhất phạm là bạn đời tương lai của con chiến lôi cương tức tới giận r u n mẹ nó chiến bác thiên anh có biết hắn là đàn ông không một người đàn ông sao có thể là bạn đời của anh được chiến bác thiên hỏi ngược lại đàn ông thì sao sao lại không thể trở thành bạn đời của con cái thẳng danh này anh muốn làm tôi với mẹ anh và cả ông nội anh tức chết sao chiến lôi cương không nghe thấy chiến quốc hùng nói gì lo ông đã tức đến ngất xỉu lập tức nhìn về phía chiến quốc hùng ai ngờ ông lại đang ung dung uống t r à là con do ba bà sinh mà. Trường thấy tức Cương con sinh Chiến Chiến Hùng không tức giận, cháu Quốc Lôi do ba liền nhớ tới cuộc đối thoại trước đó giữa cha và con trai ông bèn hỏi bố có phải bố đã biết chuyện t h ằ n g danh này ở với đàn ông từ trước không chiến quốc hùng không trả lời tiếp tục ố n g t r a bố bố biết nó ở với đàn ông sao lại không dạy nó đây đây đúng là chiến lôi cương tức giận thở hát thật sự không thể nói câu tiếp theo ra chiến quốc hùng tức giận chừng mắt nhìn con trai mình nó là con anh sao anh không dạy nó con chiến lôi cương tức giận trợn chừng mắt nhìn về phía chiến bắc thiên tôi không đồng ý chuyện này đàn ông ở với đàn ông thì còn ra thể thống gì nữa mộ nhất phạm đã biết trước chiến lôi cương sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy mất mát đau lòng chiến bắc thiên không để ý tới chiến lôi cương khẽ dùng sức vô vai c h ấ n an mộ nhất phạm anh chiến lôi cương còn muốn nói điều gì đó lại bị dương phượng tình ngồi bên cạnh kéo ngồi xuống ông quay đầu nhìn về phía vợ mình dùng ánh mắt hỏi bà sao vậy dương phượng tình không nhìn chiến lôi cương hít sâu một hơi bắc thiên con nói con trai con là do bạn đời con sinh mà bạn đời của con lại là cậu mộ nói cách khác bé con là do cậu mộ đầy sinh chiến bác thiên trả lời c h ắ c đ ị n h đúng vậy nhất thời dương phượng tình cảm thấy choáng váng đầu óc bác thiên sao đàn ông có thể sinh con được chiến lôi cương cả giận nói chắc chắn là thằng danh này muốn chúng ta đồng ý nên mới có thể biểu ra cái lý do hoang đường này để gạt chúng ta sao một người đàn ông như mộ nhất phàm lại có thể sinh ra mộ thiên được cháu là do ba bà, bà sinh ra mà mộ kình thiên ngồi trong lòng mộ nhất phàm không vui mà lớn tiếng phản bác chiến lôi cương ngẩn người ra cái đầu nhỏ của mộ kình thiên nước g lên đáng thương hỏi ba b à con là do ba b à sinh ra có phải không tuy mộ nhất phàm biết con trai đang giả vợ nhưng vẫn mềm lòng nói đương nhiên con là do b à sinh ra rồi chiến quốc hùng thấy c h ắ c mình rưng rưng nước mắt c h ầ m m ặ t xuống cở măng chiến lôi cương anh xem đi có gì không thể nói rõ lại khiến một đứa trẻ phải khóc chiến lôi cương hết sức oan ức bố con không định làm thằng bé khóc chỉ là chuyện này quá hoang đường chiến quốc hùng có thể hiểu con trai mình khó chấp nhận chuyện này mới đầu ông cũng không tin giống như vậy mặc dù chuyện này có hơi hoang đường nhưng ta đã điều tra chuyện này chắc nó đúng là do nhất phạm sinh vẻ mặt chiến lôi cương không thể tin bố bố nói thật sao chiến quốc hùng giận dữ nói ta phải đi lừa anh sao có ai không muốn con cháu mình giống như bao đứa trẻ bình thường khác cưới phụ nữ về làm vợ nhưng c h à o ông thích đàn ông ông không còn cách nào hơn nữa người cháu trai ông chọn dù có mười cái máy bay kéo nó cũng không quay đầu trừ khi đối phương không thích cháu trai ông đuổi cháu trai ông đi bằng không cháu trai ông sẽ ở bên người ấy cả đời <cười> mới đầu ông cũng rất phản đối hai thằng đàn ông ở với nhau cũng nghĩ tới chuyện giới thiệu một người con gái khác cho cháu trai ông làm quen nhưng nếu làm như vậy thật ngược lại càng khiến tất cả mọi người không thoải mái còn khiến cháu trai xa cách ông khiến ông bực mình nhất là sẽ không thể được gặp đứa chắc kháo khỉnh đáng yêu này nữa cuối cùng ông nghĩ nếu cháu trai ông và mộ nhất phàm thật sự thích nhau ông sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua chỉ cần cả gia đình có thể vui vẻ sống bên nhau trong buổi m ặ t thế này là được rồi đây chính là tâm nguyện lớn nhất của ông chiến lôi cương biết bố mình sẽ không nói dối để g i ú p bắc thiên đến với một người đàn ông cái cái này ông thật sự không biết nói sao cho phải giờ con cũng đã có rồi cũng đâu thể đi chia rẽ một gia đình được nhất là khi cháu trai nhìn ông bằng đôi mắt rưng rưng nước càng khiến ông mềm lòng khôn k ể phượng tình em nói xem dương phượng tình d â y d â y h u y ệ t thái dương đứng dậy nói em cần thời gian để tiêu hóa chuyện này bà không thể ngờ đứa cháu trai khéo khỉnh dễ thương của mình thế mà lại do một người đàn ông sinh ra cũng không tài nào tin đứa con trai thông minh trầm ổn từ nhỏ lại đi thích một người đàn ông cho nên tạm thời bà không thể tiếp thu chuyện con trai mình muốn trở thành bạn đời với một người đàn ông bà cũng cần thời gian để suy nghĩ nên cư xử sao với chuyện này nên tiếp thu hay là nên phản đối xin lỗi không thể tiếp khách chú đáo dương phượng tình nói câu xin lỗi rồi rời khỏi phòng khách chiến lôi c ư ờ n g cũng đi theo sau chiến quốc hùng đứng lên ta về phòng nghỉ ngơi ba phụ huynh vừa đi mộ nhất phàm liền quay đầu nhìn về phía chiến bắc thiên có phải ông nội anh đã chấp nhận em rồi hay không anh thấy chiến quốc hùng không còn phản đối với mình như trước kia trước đó còn bảo anh gọi ông là ông nội chiến bắc thiên gật đầu cuối cùng cũng đã chấp nhận mộ kinh thiên cười hì hì nếu không có con còn lâu cụ mới cho bố và ba ba ở với nhau cho nên công lớn nhất thuộc về con mộ nhất phàm buồn cười vớt vớt tóc bé con ừ đúng vậy đúng vậy công của con lớn nhất nếu con có thể giải quyết luôn cả ông nội và bà nội con thì lại càng tốt hơn chiến bác thiên nói ông nội đã chấp nhận chuyện chúng ta ở với nhau sớm muộn gì bố mẹ anh cũng sẽ đồng ý thôi giờ anh đưa em về mộ ra trước đợi họ nghị thông suốt anh sẽ lại đưa em tới chính thức giới thiệu em với họ Mộ phàm tạm thời em không về mộ ra đâu, tạm một nhất không trong doanh địa của anh một thời gian n thời thời h lắc của coi đầu, đâu, địa đã, về ra ở ư n h ắ chiến n ở bố bố em, tránh cho bố quên mất tránh ta. quên chuyện chúng cho h của c bắc thiên suy nghĩ một chút rồi nói nếu không về mộ ra vậy anh đưa em tới giới thiệu với bạn bè anh ý anh là nhóm thẩm khâm dương và tỉnh quân lâm á ư chiến bắc thiên lấy điện thoại vệ tinh ra gọi điện cho nhóm thẩm khâm dương hẹn gặp nhau dùng cơm ở nhà thẩm khâm dương nhóm thẩm khâm dương biết chiến bắc thiên muốn giới thiệu người hắn thích cho mọi người làm quen không nhiều lời liền đồng ý gặp gỡ lúc đi tới khu nhà của thẩm khâm dương chiến bắc thiên lấy trong không gian ra rất nhiều gạo cùng rượu và thức ăn sau đó mới xuống xe người đi qua bên cạnh thấy chiến bắc thiên xách theo rau xanh đều trận to mắt nhìn thiếu điều chảy nước miếng ròng ròng giờ có thể tìm được rau xanh thật sự không dễ chút nào người có thể ăn đồ tươi ngon hẳn thân phận không tầm thường mộ nhất phàm đi tới giúp ăn xách một bao gạo tay kia nắm tay bé con đi vào thang máy không đợi chiến bắc thiên nói số tầng anh đã ấn xuống phím số mười một chiến bác thiên nhìn chữ số trên thang máy k h ẽ trau mày lại đến tầng mười một ba người đi tới trước cửa nhà của thẩm khâm dương đã thấy cửa đang mở h é h é bên trong tôi om chỉ có thể nương ánh dương bên ngoài chiếu qua tấm rèm cửa mới có thể mơ hồ trông thấy nội thất trong nhà mộ nhất phàm khẽ hít h à ngửi thấy bên trong có mùi sáu người sống chiến bác thiên liền đẩy cửa ra đột nhiên mấy người có bộ dạng kinh khủng như tang thi bổ nhào về phía chiến bác thiên chiến bắc thiên chẳng mảy may động đậy cứ như vậy mặt không đổi sắc nhìn sáu tang thi bổ nhào về phía mình trên mặt không có bất cứ dao động nào càng không bị mấy người đột nhiên bổ nhào ra dọa sợ mộ nhất phà mở m to mắt chớp chớp nhìn chúng ta có cần giả bộ sợ hay không đúng là khó nhằn một người trong số đó lột mặt nạ xuống bật đèn nói không bị chúng ta dọa rồi tôi đã nói không dọa được bắc thiên đ â u mà vưu cảnh phong kéo mặt nạ quỳ xuống những người khác cũng dần kéo mặt nạ xuống lộ ra gương mặt thật thẩm khâm dương l ư ờ n mắt nhìn tức giận nói bác thiên ông không thể phản ứng một chút à chiến bác thiên thản nhiên nói nếu tôi có phản ứng sáu người đã bị biến thành cho rồi người bình thường khi bị dọa sẽ ra tay theo bản năng nếu như hắn ra tay sáu người này còn sống được chắc thẩm khâm dương nghĩ tới viễn cảnh kia liền dùng mình một cái mộ kinh thiên ngọt ngào cất tiếng cháu chào chú cháu chào cô thằng bé này ngoan quá cơ mau vào đi để cô lấy kẹo cho cháu ăn hai cô gái trong phòng bị bé con thu phục ngay lập tức dắt bé con đi vào phòng chiến bắc thiên nhìn lướt qua hai cô gái trẻ tuổi tỉnh quân lâm cười cười tiến lên vô vai hắn nhìn hai cô gái vừa đi vào phòng khách nói tóc ngắn là bạn gái của tôi tên là tinh hoan đợi qua mùa đông này chúng tôi sẽ mở tiệc mừng cuối cùng trong mắt chiến bắc thiên cũng ánh lên tia cười chúc mừng ông còn người kia là bạn gái của cảnh phong tên là tào hân hân t h ẩ m khâm dương đón lấy thức ăn trong tay chiến bắc thiên nói mấy ông có thể thôi đứng ngoài cửa nói chuyện không mau vào nhà ngồi đi ai biết nấu cơm nước thì vào bếp giúp đi kìa tính hoan nói khâm dương chuyện nấu cơm cứ giao cho cánh phụ nữ chúng em đi ừ thế bọn anh không khách khí đâu thầm khâm dương mang thức ăn vào p h ò n g bếp sau đó đi ra nói bác thiên lâu lắm rồi tôi không thấy nhiều rau xanh như vậy ông tìm chô rau xanh này ở đâu vậy chương hai trăm sáu mươi tôi sẽ ghen đấy chiến bác thiên cũng không giấu g i ế m gì mà nói tôi có không gian có thể bảo quản g i a o cứ thế mà tươi thôi thẩm khâm dương c h ê u hắn vốn ông đã như cái tủ lạnh lúc nào cũng lạnh tanh chẳng thích nói năng gì giờ lại càng giống tủ lạnh hơn không chỉ có thể chứa đồ còn có thể bảo quản tươi sống những người khác đều bật cười ha h a thẩm khâm dương cười bảo mộ nhất phàm chỉ tội cho nhất phàm phải chịu được ông mộ nhất phàm phản bác chiến bác thiên là một tao chứ không phải tủ lạnh lạnh tanh như anh nói mọi người lại được một trận cười ha ha mộ nhất phàm khoác tay lên người chiến bắc thiên cái này chỉ mình tôi biết là được rồi mọi người không cần phải hiểu quá rõ về b á c thiên nếu không tôi sẽ ghen đấy chiến b á c thiên thấy anh có ham muốn chiếm giữ lấy mình trong mắt ánh lên t i a cười